chương 675, Juventus chỉ có một con đường chương 675, Juventus chỉ có một con đường xác thực, ở tiến vào tứ kết chiến sau khi, Southampton, cái này giữa khu hàm kim lượng xác thực muốn cao hơn một chút. Southampton, Bakar, Diou, Biden, từ 11 năm bắt đầu, ngoại trừ Chelsea bắt được 12 năm trang di on quán quân ở ngoài, cái khác sở hữu trang di on league quán quân đều là thuộc về cái này giữa khu, Diou còn cầm hai cái á quân, Biden một cái á quân, Bakar một cái á quân. Thấy thế nào, cái này giữa khu hàm kim lượng đều là tương đương cao. So sánh với nhau, mà khác cái kia giữa khu hàng kim lượng sát thực trên lệnh một ít, vì lẽ đó ở chiếm cư ưu thế sau khi, Southampton bắt đầu từ từ tiếp tục áp chế Juventus. Juventus cũng muốn khởi sướng phản kích, nhưng mà cùng Southampton tấn công so ra, sự phản kích của bọn họ càng nhiều chỉ có thể dựa vào cá nhân sức mạnh, tuy rằng bọn họ ở trước sân có 3 cái rất tốt tấn công tay, thêm vào 2 cái mở ra dịu biên rực tiến tạo, bọn họ tấn công muốn đánh tới tới vẫn là tương đương có uy hiếp, nhưng mà trên thực tế đây. Ở sang em tần dưới áp chế, Anbes cùng sản dở dỗ đều chỉ có thể không ngừng lùi lại phòng thủ. Mẹn đủ kỳ cùng đi ba la cũng liên tiếp lùi lại đến giữa sân. Không phải vậy bọn họ bên trong hậu trường liền hoàn toàn thất thế. Nay đều là phản ứng dây chuyền, bởi vì ba trung vệ có chút không chịu nổi sang em tần tấn công, hai cái biên dực cũng chỉ có thể trở lại hậu vệ cánh vị trí đến phòng thủ, mà ở hai cái biên dược lùi lại sau khi, còn lại hai cái giữa sân cũng không chịu nổi sang em tần xung kích, vì lẽ đó đi ba cùng mẹn đủ kỳ cũng chỉ có thể lùi lại hiệp trợ phòng thủ. Ở lại phía trước Hydrain đúng là một cái xuất sắc thủ, nhưng là hắn là một cái thuần sát thủ mà không phải có thể cầm bóng đột phá chế tạo cơ hội loại kia tiền đạo, dưới tình huống như vậy, Juventus tấn công muốn chế tạo ra uy hiếp gì đến, vậy cũng rất khó. Sao tần các cổ động viên ở trên khán đài hưng phấn hô lớn, đội mũ ưu thế hiện tại hầu như có thể nói là mắt trần có thể lấy, này đương nhiên để bọn họ tự tin càng đủ. Juventus các cổ động viên nhưng là tương đương lo lắng nhìn trên sân, hiện tại bọn họ đội mũ trên sân bị động, cũng nhìn không cái gì hy vọng, không khỏi không cho bọn họ cảm thấy đến lo lắng. Tuy rằng Juventus xưa nay cũng không sợ trên sân bị động, bọn họ quen thuộc đang bị động tình muốn đạt được ghi bàn, nhưng là hiện tại thấy thế nào? bọn họ đều không có cái gì ghi bản cơ hội a có điều rất nhanh juven tú liền sáng tạo một lần rất có nguy hiếp tấn công trước cắm vào khe đi ra ở cánh trái nhận được đi ba la chuyển bóng sau đó đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm hyroin phía sau độ ngực đem bóng ba chạm và cho trung lộ mẹ đủ kỳ mẹ đủ kỳ thuận lương cầm bóng ở mạ gối dở quấy dậy dưới vẫn như cũng đem bóng chuyển trở lại theo vào hyroin lập tức lên chân xuất bóng đẹp đẽ giam giữ van được đúng lúc xuất hiện ở hyroin xuất bóng con đường trên đem bóng cho cảm đi ra ngoài lần này giam giữ sát thực quá đúng lúc nếu không juven tú rất khả năng liền muốn ghi bàn trên khán đài vang lên sang em tần các cổ động viên tiếng vỗ tay van được biểu hiện sát thực rất là sắc từ động tác chậm có thể thấy được hắn ở mẹ đủ kỳ tựa lương cầm bóng thời điểm liền phán đoán hắn bước kế tiếp gặp làm thế nào sau đó đúng lúc di động ngăn ở hyroin sút bóng con đường trên nếu không cú lờ kỳ cũng rất khó đập ra khoảng cách gần như vậy sút bóng jesu ở đây dưới vung về một hồi nắm đấm tuy rằng cái này bóng coi như mất rồi cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn nhưng là có thể nhiều lần ngăn cản đối phương có uy hiếp tấn công bản thân liền chứng minh sang em tần ở công phòng thủ hai đầu cuộc tranh tài này đều có đầy đủ tốt trạng thái sau đó liên đến viên bọn họ tấn công, Van được giam giữ đi ra ngoài bóng bị lùi lại Philip bắt được. Sau đó hắn lập tức chuyển cho cánh trái xuyên vào chí lẻo, chí lẻo bắt đầu dẫn bóng về phía trước, dọc theo cánh trái đi tới, mãi cho đến thông qua giữa sân, hắn mới đưa bóng chuyển cho tiếp ứng Coutinho. Coutinho dẫn bóng về phía trước, sau đó dùng một cái dừng khẩn cấp xoay người thoát khỏi Alves, Alves phản ứng cũng rất nhanh, lập tức liền xoay người dẹp đi Coutinho. đá phản, Reba Junior chủ phạt cái góc độ này cũng không lớn đá phản, lựa chọn khác trực tiếp xuất bóng, quả bóng bị vi phong bay người đem bóng đánh ra ngoài, chỉ lẻ ở đường biên phụ cận cắt xuống quả bóng sau đó chuyển ngang đến trung lộ, reo tao tiếp bóng sau xoay người thoát khỏi gian đì, sau đó lên chân xuất xa, quả bóng vắng lệnh ra ngoài cột. Vẹn vẹn 2 phút sau khi, trước cắm vào kiến tạo cản sẽ lỗ đem bóng chuyển cho reo bờ duyner, reo bờ tiếp bóng sau khi ở cánh phải đột phá, sau đó chuyển vào trong đến bên trong vùng cấm. quả bóng tinh chuẩn vòng qua bỏ nụt xỉ cùng chia elin nghỉ phòng thủ, độ đủ ở phía sau điểm khoảng cách khung thành xa mười mấy mét địa phương lăng không bắn phá, may mà bà dạ lì ở bên cạnh quấy giày một hồi, quả bóng hơi hơi cao hơn sáng ngang độ đủ vô một cái mặt cỏ, nếu không là bà dạ lần này quấy dậy cái này bóng liền tiến bảo. dù ben tú các cổ động viên đều thở phào nhẹ nhõm, có điều rất nhanh, bọn họ liền tiếp tục sốt sáng lên, bởi vì sao em tần tấn công còn đang không ngừng tiếp tục. sao em tần tổ hợp quyền, nhưng là rất khó đối phó. hai phút sau khi, sao em tần tấn công lại lần nữa quay đầu trở lại. cản dễ lô ở cánh phải cầm bóng đột phá, sau đó đem bóng chuyển cho jeber junior, jeber junior đường vòng cung bóng chuyển đến vòng ngoài cấm địa, trước tắm vào Philip đánh đầu chuyển ngang, đem bóng lại lần nữa đỉnh trở lại cánh phải, đẹp vẻ lệ tiếp bóng sau khi mạnh mẽ tránh ra một cái chỗ trống, sau đó đem bóng chuyển ra ngoài đồ đủ cùng bà dạ lì ở xa nhà cột tranh đoạt đệ nhất điểm đến. bà dạ lì là tại chỗ nhảy lấy đà. đồ đủ nhưng là từ xếp sau xuyên bảo, phi thường mạnh mẽ một cái nhảy lấy đà. lần này nhảy lấy đà đem đồ đủ lực bật nhảy, cũng bày ra đến vô cùng nhuyễn. nhuyễn. phải biết bạ dạ lì thân cao một m 87 cao hơn đồ đủ 15cm, tuy rằng hắn hiện tại cũng 35 tuổi, bật nhảy năng lực giảm xuống, nhưng là ở tại chỗ nhảy lấy đà tình huống, vẫn bị đồ đủ cướp được đệ nhất điểm đến, đủ để chứng minh đồ đủ lực bật nhảy. đương nhiên, điều này cũng cùng đồ đủ cũng không có mạnh mẽ hơn suốt bóng có quan hệ. hắn muốn làm, là đánh đầu chuyến ngang bị Đồ Đủ trên đỉnh quả bóng cấp tốc biến hướng, trực tiếp bay đến vùng cấm trung lộ, đổi bị đến trung lộ Coutinho đón rơi xuống quả bóng trực tiếp lăng không để bóng. Quả bóng không có chút hồi hộp nào bay vào Juventus không thành. Bóng vào. Hai không. Hiệp một phút thứ 26, ở liên tục không ngừng tấn công sau khi Southampton mở rộng dẫn trước ưu thế. Đồ Đủ đánh đầu chuyển ngang trợ giúp Coutinho ở bên trong vùng cấm đánh vào cái thứ hai bóng. Chối này tấn công bên trong, Southampton đánh cho tương đương kiên trì, không ngừng chuyển bóng điều hành, đem Juventus kiên cố hàng phòng thủ toàn bộ đều kéo hết rồi. Uti no ở bên trong vùng cấm cấp điểm thời điểm, thậm chí không có hậu vệ ngay lập tức đi đến phòng thủ hắn. Quả thật có chút khó mà tin nổi. đang giải thích viên cảm thán trong tiếng, ZS cùng bợm mẹo lì vô tay chúc mừng. Đạt được cái thứ hai bóng sau khi, cuộc tranh tài này thật sự liền dễ làm hơn nhiều. Hai cái bóng lạc hậu sau khi, Juventus, tú đại khái cũng chỉ còn dư lại một con đường chứ. Chương 676, nửa sân ưu thế rất lớn chương 676, nửa sân ưu thế rất lớn xác thực. ở ném mất cái thứ hai bóng sau khi, Duven tú chỉ còn dư lại một điều cuối cùng đường, vậy thì là tấn công. Nếu như nói lạc hậu một bóng thời điểm còn có thể ở giữa sân nhiều dây dưa, nhiều làm ham mọn, xem có thể hay không nắm lấy cơ hội đạt được ghi bàn lời nói, như vậy lạc hậu hai cái bóng, dây dưa nữa, ý nghĩa liền không lớn. Alersi chiến thuật sắp xếp có vấn đề, tuy rằng cùng xác em tần triển khai đôi công là một cái rất có dũ khí sự tình, nhưng là này cũng không phải Juventus am hiểu. Bọn họ am hiểu chính là kiên trì, chờ đối phương phạm sai lầm, vì lẽ đó ở đá với đồng dạng bung vàng Atletico thời điểm, bọn họ cười cuối cùng, đối mặt phấn chấn phồn thịnh Monaco thời điểm, bọn họ cũng dựa vào chính mình bung vàng cười cuối cùng. Đối mặt Sang Em Tần thời điểm, bọn họ nên tiếp tục duy trì chính mình đặc sắc, mà không phải vì lạ kỳ mà ép lên tấn công. Bình luận viên cảm thán nói một câu: Ta ngược lại thật ra có sự khác biệt ý kiến. Du nếu như vẫn là vững vàng đá với Sang Em Tần, như vậy Sang Em Tần là có thể thuận thế chiếm cứ giữa sân như thế, sau đó khống chế lại toàn thể tiết đấu, để Du Ven Tú một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Ở giữa sân tổ chức cùng lan truyền phương diện, bọn họ so với Sang Em Tần vẫn là trên lệ một đoạn, lúc ấy có Tơ Lô ba cùng vai đủ thời điểm, bọn họ đều không cách nào đối kháng Sang Em Tần giữa sân, hồ là hiện tại hiện tại trên căn bản không có cái gì đội ngũ có thể cùng sang em tần liều giữa sân vì lẽ đó tăng mạnh tấn công tranh thủ quyền chủ động cũng không thể nói sai khách quý lắc lắc đầu nói trên thực tế này hai loại lý luận cũng có thể nói không sai dù sao thực lực trinh lệnh ai nấy đều thấy được muốn đạt được thắng lợi cũng chỉ có thể lạ kỳ chiêu từ góc độ này tôi nói alerji lấy cái gì chiến thuật đều hợp lý chỉ có điều làm kỳ chiêu hiệu quả không tốt như vậy thời điểm hắn lấy cái gì chiến thuật đều có vẻ không quá hợp lý trên sân juven tú các cầu thủ bắt đầu khởi sướng mánh liệt tấn công bọn họ ở hiệp một muốn cố gắng đạt được một cái đi bàn Hiệp hai mới có tư cách cùng sang em tần tiếp tục dây dưa xuống. Di ba la rất nhanh thông qua chính mình đột phá chế tạo một cái đá phạt, đáng tiếc dạng hiệp đá phản sắt bức tưởng người cao hơn sang ngang. Mấy phút sau khi, Kha ra sút xa cũng lệch ra híu của dọc Phút thứ 37 mươi bảy, tú sáng tạo hiệp một cho tới nay mới thôi tốt nhất một cơ hội. Thi Dwayne vùng tấm biên giới tựa lưng cầm bóng truyền về. Di ba là nên bóng chính là một cước đại lực sút bóng, quả bóng đánh vào mạ gối giờ trên chân biến hướng bay vào vùng cấm. Mẹ đủ kỹ xuất hiện ở quả bóng điểm đến nơi, bất quá lần này quốc xã hắn cũng không có chuẩn bị kỹ càng. Lần thứ nhất dừng bóng thời điểm xuất hiện sai lầm chờ hắn lại lần nữa không chế lại bóng thời điểm, cú lờ kỳ đã đúng lúc tấn công, cùng thân đem bóng từ dưới chân của hắn nhào đi ra ngoài. trên khán đài vang vọng sang em tần các cổ động viên điên cuồng tiếng reo hò, lần này thành công phòng thủ, để bọn họ tự tin bắt đầu trở nên càng đủ. mà dù ven tú các cổ động viên nhưng là bưng chán của chính mình, không thể tin tin nhìn trên sân. tốt như vậy một cơ hội đều ném mất, đó lấy bọn họ còn có thể dựa vào chính mình năng lực đạt được đi bằng sao? phải biết cơ hội này, càng nhiều đều là có chút dựa vào vật lý. ném mất cơ hội này sau khi. Juven tú tấn công có chút gặp khó, mà sao em thì lại thuận thế đoạt lại thi đấu tiếp đấu. Bất quá bọn hắn cũng không có điên cuồng tiếp tục ép lên. Hiện tại hai bóng dẫn trước cục diện, để bọn họ không cần vào lúc này cỡ nào xuất ruột. Bọn họ không ngừng khống chế giữa sân, không ngừng khống chế nhịp điệu thi đấu, thỉnh thoảng khởi sướng một làn sóng tấn công, để Juven tú trên dưới đều là nằm ở căng thẳng bên trong. Đây là ở tích lũy ưu thế. Bản thân ở thể năng cùng chạy năng lực trên, sao em là có không nhỏ ưu thế. Hiện tại ở hiệp một thi đấu bên trong, bọn họ tiêu hao lại muốn càng ít một chút, đợi được hiệp hai, sắc em tích lũy lại thể năng ưu thế sẽ là mang tính áp đảo. Vận khí không tệ, chúng ta phòng thủ lại có thể làm được tình trạng này, ta đều không nghĩ đến. Ban được cái tên này, cũng thật là nín một năm sức lực a. JESU ở trong lòng yên lặng nghĩ, hắn vốn là cũng không nghĩ tới thi đấu gặp tiến hành đến như thế thuận lợi, nhưng là bây giờ nhìn lại, vẫn đúng là chính là thuận lợi như vậy. Thuận lợi đạt được hai cái đi bàn, thuận lợi ngăn cản đối phương mấy cái tất đi bàn, còn ở thể năng tiêu hao làm được đã tiêu hao càng thiếu. Hết thể đều là dựa theo dự tính phương án bên trong, tốt nhất kết cục đi. Tiếp tục như vậy lời nói, chỉ cần không ra đại bất ngờ. Sao em tần thậm chí có khả năng ở trận chung kết bên trong nên đón một hồi đại thắng? Bởi vì Jesu hiện tại coi như đem mình tâm thái phóng tới thấp nhất, thấy thế nào? Làm sao tính toán? đều cảm thấy đến Juventus không có thắng khả năng. đương nhiên, Jesu vào lúc này ngược lại sẽ không bày ra. Dù sao ở trên sân bóng, đừng nói là hai cái bóng ưu thế, coi như là ba cái bóng ưu thế cũng có bị san bằng sau đó cuối cùng thua trận thi đấu. Tuy rằng Jesu không cảm thấy Juventus có như vậy lực bùng phát, nhưng là dù sao cũng phải cẩn thận một điểm. Thi đấu còn không kết thúc trước, tốt nhất không muốn sớm tuyên bố chính mình thắng lợi. Mấy phút sau khi trọng tài chính tuổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi, cuối cùng điểm số là 2-0, Southampton dẫn trước. Hơn nữa ở các hạng số liệu trên, bọn họ đều nằm ở ưu thế. Không chế bóng trên ưu thế, bọn họ thậm chí là ít nhất 55 so với 45 sốt bóng Southampton là 13 lần sút bóng, 7 lần đánh vào khung cửa trong Phạm Uy, Juventus 9 lần sút bóng, 5 lần đánh vào khung cửa trong Phạm vi, Phạm vi số lần gần như, chạy khoảng cách cũng gần như. Nhìn từ góc độ này, Southampton dẫn trước hai cái bóng, ưu thế của bọn họ xác thực cũng là tương đối lớn bởi vì này không phải cái gì dựa vào vận khí dẫn trước mà là ở đây trên biểu hiện cùng áp chế trên đều là hoàn toàn ưu thế có thể tích lũy như vậy ưu thế ngươi liền rất khó tin tưởng đối phương còn có cơ hội gì đem điểm số hòa nhau đến ta không thể không nói các ngươi làm được quá tuyệt không sai tại đây dạng thi đấu bên trong có thể hiệp một liền dẫn trước hai cái bóng là rất không dễ dàng ta trong lớn tượng ngoại trừ trận đấu kia ở ngoài trang thi olymp trận chung kết bên trong cũng có thể dẫn trước đội ngũ thường thường đều có thể cười đến cuối cùng cũng đừng nói là dẫn trước hai cái bóng jesu ở phòng thay đồ bên trong dạng nói Sao em tần các cầu thủ dồn dập bắt đầu về lớn, bọn họ đối bàn, cất tiếng cười to, đem chính mình kích động tâm tình, toàn bộ đều phát tiết đi ra. Vỡ néo ly nhưng là có chút bất ngờ nhìn Jesu, hắn không tin tưởng Jesu không biết trận đó kinh điển trở mình. AC Milan nhưng dù là bởi vì ở nửa sân lúc nghỉ ngơi chúc mừng quá mức, cho Lee và Bun trên dưới rất lớn kích thích cùng đấu trí a tâm tình muốn nuốt ngả xuống kỳ thực rất khó. Vì lẽ đó ta cho phép các ngươi trước tiên phát tiết một hồi, sau đó đem sự chú ý phóng tới thi đấu bản thân bên trong đến. Như vậy hiện tại các ngươi tỉnh táo lại chứ? Jesu hỏi hắn các cầu thủ các cầu thủ nhìn nhau một cái, sau đó rồn rập gật đầu. rất tốt, như vậy ta hiện tại muốn hỏi một vấn đề, các người biết Trang League trận chung kết bên trong, phe thắng lợi nhiều nhất có thể thắng bao nhiêu cái bóng sao? ZSú -e -e hỏi. chương 677, rất có cơ hội A chương 677, rất có cơ hội A thêm địa phu sân bóng lẹn lì ủng phòng thay đồ cách đâm hiệu quả không sai. tuy rằng sau em tần các cầu thủ cái kia một trận gây ra đến động tĩnh cũng là tương đối lớn, Juventus các cổ động viên kỳ thực là không nghe. thế nhưng này cũng không trở ngại Alergi dùng chuyện như vậy đến cổ vũ Juven các cổ động viên có điều hắn nhưng không có làm như thế. nay cũng không phải nói hắn không muốn làm như vậy hoặc là ngốc đến không nhớ tới đến, mà là bởi vì hắn đang nghĩ biện pháp giải quyết một chuyện khác. bó Nục si cùng an vest trong lúc đó xung đột. an vest thành tiểu juventus trong trận nắm quá trang dionis quán quân duy nhất cầu thủ. tuy rằng hiệp một thua hai bàn thắng, hắn vẫn như cũ rất dễ dàng. mà hắn làm một cái thói quen ở giữa sân lúc nghỉ ngơi thả âm nhạc người. vì lẽ đó lúc này hắn cũng duy trì thói quen của chính mình. một bên nghe âm nhạc lay động đầu, một bên khôi phục tâm tình của chính mình. muốn nói tới một năm hạ xuống, những người khác là đã quen thuộc từ lâu hắn thói quen này có ý kiến cũng đã sớm nói rồi, nhưng mà lúc này bản thân liền bởi vì hiệp một là hậu, không hề cơ hội mà kìm nén nổi giận trong bụng cái khác dù ven các cầu thủ xem ra thì có chút không đúng. đương nhiên, chủ yếu là bỏ nổ si không đúng. hắn rất căm tức đối với Alves biểu thị, người lúc này đem âm nhạc đóng lại, không muốn ảnh hưởng mọi người nghỉ ngơi, muốn nói hắn cách làm như thế cũng coi như là cố tình gây sự. Alves cũng không có chiếm dụng huấn luyện viên nói chiến thuật thời gian, giữa sân nghỉ ngơi có 20 phút, 10 vị trí đầu phút đều là để các cầu thủ chuyên tâm lúc nghỉ ngơi. Sau 10 phút huấn luyện viên mới gặp giảng giải chiến thuật cùng cổ vũ sĩ khí. Khi đó Anves tự nhiên sẽ đóng lại âm nhạc, không phải vậy. al đã sớm không quen Anves cách làm như thế. Bó nụ si bình thường không nói cái gì, lúc này nhưng đi ra chỉ trích Anves, theo Anves đương nhiên là có chút cố tình gây sự. Kỳ thực nếu như Anves không nhiều hồi phục cũng coi như, một mực ở bó nụ si nói ra đối với Tram Dion Honlít vinh dự mọi người đều rất coi trọng sau khi tương tự cũng rất khó chịu Anves trực tiếp trả lời nói người coi trọng không trọng thị mắc mớ gì đến ta, cái này ném mất ta cũng còn có hai cái. Này một đau, đâm đến nhưng là quá sâu. An vết tự do chuyển lượng gia nhập Liên Minh dù Ben sau khi bốn là vẫn cảm thấy chính mình là vô địch Trang Dionys thành viên vì lẽ đó cũng khá là kiêu căng. Xem thường những người khác, bỏ đùn xì tính cách cũng là khá là quá khích. Không sau đó đến vậy sẽ không đến cái hào hoa phú quý người, trật quý người, bí danh. Ngay sau đó hai người liền xung đột lên, suýt chút nữa động thủ lên, hai người tố chất thân thể đều rất tốt, thật đánh tới đến trả khó mà nói ai có thể vượt qua ai. Cái khác cầu thủ lẫn nhau trợn mắt mắt một nhìn, lại không có mấy người nhớ tới đến quên càng Cũng còn tốt, lúc này Alergy đúng lúc tham ra Hắn đầu tiên là quát mắng hai người thái quá, sau đó biểu thị tiếp tục xung đột lời nói mình nhất định sẽ làm hai người bọn họ cũng đi, dùng sức mạnh lực chấn áp xung đột sau khi, lúc này mới bắt đầu giảng giải hiệp hai chiến thuật. đương nhiên, hắn cũng nghĩ tới muốn thuận thế để các cầu thủ đem lửa dẫn phát hướng về đối thủ, nhưng lại như thế đông cứng truyền mặt cầu thủ cũng không phải người ngu a kết quả là xuất hiện ở hiệp hai là một nhánh quân tâm tăng dã, hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó cũng không quá chịu phục du ven tú. dưới tình huống như vậy, du ven tú các cầu thủ còn có thể duy trì nhất định sức chiến đấu, giải thích bọn họ thành tựu cầu thủ thực lực xác thực cũng khá. Hiệp hai sau khi bắt đầu, sao em tầng trước tiên liền khởi sướng tấn công. Đỗ Đủ lùi lại cầm bóng, cuộc tranh tài này hắn lùi lại cầm bóng số lần không ít, hiệu quả cũng tương đối tốt. bản thân liền ở hạ phong du Ben tú giữa sân rất khó có tinh lực đi đối phó lùi lại Đỗ Đủ, mà các hậu vệ lại không thể định đến thái thượng đi. Vì lẽ đó Đỗ Đủ tiếp bóng sau khi bắt đầu thuận lợi đi tới, chuẩn bị dọc theo trung lộ trực tiếp về phía trước đột phá. Cái này hung hăng động tác lập tức để dù Ben tú các cầu thủ có phản ứng, đó Đủ xì si lập tức liền bỏ lên. Ồ, cái tên này sao rất giống muốn ăn thịt người dám mẹ. Đỗ Đủ ở trong lòng nghĩ sau đó dưới chân làm cái chuyển bóng động tác giả, sau một khắc đem bóng đột nhiên trụ trở về, đột phá, bó đục xì lập tức ngã xuống đất thả sạn, hắn một em mở chín cao, xoá bóng phòng thủ diện tích là rất lớn, nhưng mà đủ đủ nhưng đem bóng lại lần nữa kéo trở lại, từ mặt khác một bên đột phá, đã thả sạn bó đục xì hoàn toàn không có cách nào lại có thêm phòng thủ sức mạnh, đủ đủ ung dung lướt qua hắn, tiếp theo sau đó về phía trước, chia ely đi vội vàng lại đây bọc lót, đủ đủ đưa ra chuyển chéo, trước cắm vào đẹp vẻ lệ cái bóng, sau đó đột nhập vùng cấm số bóng, uy phong làm ra một lần đặc sắc cứu thua, bay người đem bóng cho chặn ra đường biên ngang nảy lên đến vi phong không lo nổi đáp lại dù Ben tu các cổ động viên tiếng vỗ tay nhiệt liệt hướng về phía mới vừa chạy về đến Bò đùp xì chính là một trận dí đảo có điều cũng bình thường Bò đùp xì ở vị trí này thả sạ đúng là quá lô mãng. kỳ quái Bò đùp xì vẫn là rất vững vàng a tâm thái gặp sự cổ sao Jesu ở đây dưới liên lặng nghĩ sau đó kêu lên cách mình gần nhất trí lẻo nói với hắn hai câu rất nhanh trí lẻo liền đem Jesu lời nói chuyển đạt cho đồ đủ nhằm vào Bò đùp xì nhiều đột phá nghe lời này sau khi đồ đủ gật gù bình thường hắn cũng là nghĩ như vậy. Đối phương biểu hiện không bình thường, như vậy đương nhiên muốn nhằm vào vị trí này khởi xướng tấn công. Sao em tần cái này phạt góc uy hiếp không coi là quá lớn, chịu ẻn giải vây sau khi, quả bóng bị dạ niệm bắt được, nhìn thấy cánh phải Anves đã bắt đầu trước cắm, hắn lập tức đem bóng chuyển qua. Anves tiếp bóng sau khi bắt đầu về phía trước, trí lèo rất nhanh sẽ còn tới, hai người thể trạng đều rất tốt, cuốn quít lấy nhau, Anves cũng rất khó đột phá chỉ lèo phòng thủ. Lúc này mẹ đủ kỳ lùi lại tiếp ứng có điều Anves nhưng không có đem bóng chuyển cho mẹ Đủ kỳ mà là lựa chọn chính mình tiếp tục dẫn bóng về phía trước, kỹ thuật của hắn cùng năng lực tiến công là xác thực rất xuất sắc, mạnh mẽ đột phá chỉ lẻo phòng thủ. Có điều lúc này sang em tần các cầu thủ đã về phòng thủ đúng chỗ, hắn chuyển vào trong mẹ Đủ kỳ ra sức tranh định cũng không thể đẩy đến, quả bóng bị mạ gội dở cũng giải vây thành công. Mẹ Đủ kỳ loại này người đàng hoàng cũng có chút không chịu được, đối với Anves oán giận vài câu. Có điều rất hiển nhiên Anves vẫn là thức cơ bản, lần sau tấn công hắn liền làm đến tương đương không sai, cùng đi ba la đến rồi cái hai quá một phối hợp sau khi đem bóng chuyển đến bên trong bù gấm. Khi draw ngay lập tức cướp điểm sút gôn, quả bóng bị Cù L kỳ hiểm hiểm đập ra. Anves cũng có chút không đúng. Giữa sân lúc nghỉ ngơi phát sinh cái gì? Không thể đột nhiên trạng thái liền trở xuống nhiều như vậy, nội chiến sao? Vậy cũng thật là kích thích. Jes út nuốt ở trong lòng nghĩ, hắn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi nhưng là nói với tất cả mọi người. Trang đi trận chung kết trong lịch sử tỷ số to lớn nhất thi đấu chính là bốn cái bóng, mặc kệ tiến vào mấy cái, cuối cùng thắng, nhiều nhất chính là thắng bốn cái bóng. Các ngươi liền không muốn sáng tạo cái kỷ lục mới sao? Nếu như Juventus thật sự phòng thay đổi nội chiến cái kia sáng tạo như vậy đi chép cũng là rất có cơ hội à chương 678 đồ đủ cùng cuadro chương 678 đồ đủ cùng cuadro đang bị juven tú vẫn là đến rồi hai lần tấn công sau khi sao em tầng trên dưới liền đều khá là cam tức bọn họ nhưng là muốn sáng tạo thắng trận đi chép kết quả bị juven tú đè lên đánh làm sao có thể không cam tức vì lẽ đó bọn họ lập tức liền khởi xướng tấn công zebra junior giữa sân cầm bóng đột phá dàn nhịp phòng thủ ở hắn đột phá thời điểm đồ đủ đội bị chạy hướng về đường biên đem hấp dẫn quá khứ mà đệm bẻ lệch nhưng là từ cánh phải trực tiếp đổi vị đến cánh trái, đem bà dạ lì sự chú ý cũng hấp dẫn mở ra. Cứ như vậy, đổi vị đến trung lộ Coutinho, đối mặt chỉ là Bò Đụp xì một người. Rex lúc này chính là một cước chuyển thẳng, đem bóng giao cho Coutinho. Coutinho dẫn bóng về phía trước, Bò Đụp xì tiến lên liên tiếp, Coutinho bắt đầu liên tục lay động, qua lại 3 lần lay động sau khi, Bò Đụp xì trọng tâm bị đã lừa gạt, Coutinho đem bóng thuận thế một chuyến, liền từ bên cạnh hắn vào tới. Bò Đụp xì lại nghĩ lúc xoay người, cũng đã chậm một bước. Bởi vì từ bên cạnh hắn xông tới sau khi, Cutino cũng đã lên chân trái. Đại lực đánh suốt góc gần, quả bóng đạn tháo như thế bay vào khung thành góc gần. Vi Phong tuy nhiên đã làm ra cứu thua, nhưng là đối mặt cái này bên trong vùng cấm đại lực sút bóng, hắn cứu thua vẫn là chậm một bước. Nhìn thấy quả bóng từ tay mình trước bay qua thời điểm, Vi Phong liền sản sinh một loại cảm giác vô lực. Nếu như tuổi trẻ năm tuổi lời nói, cái này bóng, tự mình nói bất định liền đập ra đi tới. Rõ ràng đã đúng lúc làm ra phản ứng, còn kém bước đi này, làm lưới không thành bắt đầu kịch liệt run rẩy thời điểm. Trên khán đài sau em tần các cổ động viên tiếng reo họ có thể nói là long trời lở đất. Ba không, Cutino nhị độ. Người bờ ra dư thể hiện ra cực kỳ hài lòng trạng thái. Southampton sa xa, xa dẫn trước. Hiện tại là toàn trường thi đấu phút thứ 56, Southampton lại lần nữa mở rộng dẫn trước ưu thế. Lần này Juventus thật sự phi phước, bọn họ còn có cơ hội thắng lợi sao? Ý ta tabun kỳ tích chỉ có một lần, rất khó lại xuất hiện một lần. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Southampton các cầu thủ dồn dập với nhau, có điều rất hiển nhiên chính là bọn họ vẫn chưa thỏa mãn ba cái bóng dẫn trước ưu thế. GES ú lời nói bọn họ còn là ghi vào trong lòng đây. Ba không. Vậy còn thắng được không đủ? Vì lẽ đó vào lúc này Bọn họ đấu trí, hoàn toàn không có giảm xuống. Trái lại là Juventus các cầu thủ, vốn là bởi vì nội chiến mà có vẻ tâm không đồng đều, bị lại tiến vào một cái bóng sau khi thì càng thêm có chút vỏ đã mẹ không sợ rơi ý tứ. Allegri có chút tuyệt vọng lắc lắc đầu, có điều hắn còn muốn dãy rựa dưới, dùng Cuazzado thay đổi ly, tiếp tục tăng mạnh tấn công. Allegri cái này thay đổi người kỳ thực cũng có chút vỏ đã mẹ không sợ rơi ý tứ, như vậy thay đổi người sau khi, Juventus mặt ngoài đội hình là 442, Cuazzado cùng sạn rở rồ nhậm hai cái hậu vệ cánh, trên thực tế Cuazzado càng nhiều là một cái tiền đạo cánh trên sân đã xây có đủ nhiều tấn công tay. một lần nữa mở bóng sau khi Juventus bắt đầu ép lên tấn công, Cuadrado ở đường biên tấn công vẫn có chút tác dụng, hắn đột phá cùng Anves phối hợp để chỉ lực có chút không chịu nổi. có điều phí lập tức đi tới bọc lót, trợ giúp hắn đứng vững đối phương này một làn sóng tấn công. Sau thêm tấn phát động phản kích, đồ đú lại lần nữa đổi vị cầm bóng, hắn đi đến bên trái cầm bóng, ngay ở hắn chuẩn bị đột phá thời điểm, đột nhiên cũng cảm giác được mặt sau có chút nguy hiểm. hầu như là theo bản năng đem bóng hướng về bên cạnh bắt một hồi, Cuarado phi sạc liền đến. đến. Đồ Đù trực tiếp bị hắn xoạc ngã trong đất. Trọng tài chính tiếng còi vang lên, lại đây đối với Cu Aza đưa ra một tấm thẻ vàng. Cu Aza Do tựa hồ còn có chút oan ức, dự định nói chút gì, thậm chí cúi đầu giả đủ dược muốn nói chính mình không phạm quy. Đồ Đù một hồi liền đem hắn tay bỏ qua rồi. Bên cạnh đẹp bẽ lệ tới ngăn ở trước mặt hắn, Cu Aza còn muốn nói điều gì, lại bị trọng tài chính cảnh cáo một tiếng. Cái tên này thật dơ a. Đồ Đù cơ cơ mắt cá chân chính mình nói, hắn động tác là rất lớn, ở Chelsea tình cờ ra trận thời điểm cũng như vậy. Đẹp bẽ trả lời nói, chờ ta đến nhiều đột phá hắn mấy lần. Cuti đem đồ đủ kéo đến, sau đó nói, không cần, vẫn là ta đến đây đi, lưu lại chúng ta có thể nhiều đổi vị mấy lần, tranh thủ đem hắn làm xuống. Đồ đủ tự tin nói, sau đó lần này đá phạt cũng không có chế tạo ra, uy hiếp gì đến, nhưng mà Juven tú dưới một làn sóng tấn công lại bị Sang Em tần cản trở chặn, Anbet truyền dài bị cản sẽ lộ trên đường đem bóng đoạn ở dưới, sau đó chuyển cho phía trước, Reber Junior mới vừa tiếp bóng xoay người, liền nhìn thấy đồ đủ đã đổi vị đến cánh trái, sau đó đưa tay đang tìm hắn một bóng, Reber Junior thoáng do dự một chút, có điều vẫn là ra một bước, đem bóng chuẩn xác đưa đến đồ đủ trước người đổ đủ tiếp bóng, xoay người, Cuadrado cũng đã áp sát người tiến lên đón, sau đó cấp tốc ra chân. ở Chelsea đá thay thế bổ sung Cuadrado đang chạy cùng phòng thủ hung hãn mặt trên, có thể không hề giống một cái tiền đạo cánh. nhưng mà đổ đủ đã sớm chuẩn bị, hạ tại đây cái vị trí cầm bóng xoay người chính là hướng về phía Cuadrado đến, đối mặt Cuadrado đưa chân, đổ đủ đem bóng hướng phía sau Hung Jung lôi kéo, liền tránh ra Cuadrado lần này, sau đó đem bóng hướng ngang đẩy một cái, liền muốn từ Cuadrado bên người đi vòng qua. Cuadrado lập tức liền lên tay, hắn đá bóng bản thân liền rất bẩn, cũng đừng nói vào lúc này đồ đủ hơi buông tay, tránh khỏi hắn rơi ra đến móng nước. Sau đó tăng tốc độ, bỏ qua bởi vì vừa nãy ra chân mà có chút đứng không vững. Cu A Cu A xoay người lại thời điểm, đồ đủ đã đi xa. Lần này hắn vẫn dẫn bóng giết tới đường biên ngang phụ cận, lúc này mới lên chân chuyển vào trong, trước cắm vào rẽ đau ở vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng không giữ bóng trực tiếp xuất bóng, quả bóng thoáng đánh cao. Đừng có gấp, lần sau tiếp tục. Đồ đủ vỗ tay lớn tiếng hô, sau đó trở về chạy, cùng Cu sượt qua người thời điểm còn có ý vô ý cùng Cu A va vào một phát bay. Cu A tức nhìn đồ đủ bóng lưng. Sau một phút, sao em tần tấn công lại lần nữa quay đầu trở lại. Đồ đủ lại một lần đổi vị đến cánh trái sau khi một bóng, lần này Cu hung manh từ phía sau vọt tới. Ở hắn chuẩn bị tiếp bóng thời điểm chính là một cước phi sạn. Ở toàn trường fan bóng đá tiếng kinh hô bên trong, đồ đủ cũng đã sớm phán đoán ra được. Một cái nhảy lấy đà, hiểm hiểm tránh ra Cu Aza bóng. Có điều ở nhảy lấy đà thời điểm, đồ đủ chân lại tượng hồ như chậm một bước, bị Cu phi sạn trò treo một hồi. Đồ đủ lập tức ngã xuống đất, chân của mình kêu thảm thiết lên. Sao em các cầu thủ khí thế hùng hổ từ bốn phía vây quanh lại đây? Bọn họ đối với Ku vốn là rất thấy ngứa mắt, cái tên này tới liền không ngừng phạm quy, hiện tại còn đem đồ đủ cho sạn. Dù ven Tú các cầu thủ thì lại bắt đầu bảo vệ mình đồng đội, sợ bị đối phương gây công. Trên khán đài hai bên fan bóng đá bắt đầu cao giọng hô, kinh bị đối phương cầu thủ. Mà trọng tài chính cũng cấp tốc tham gia, hắn thổi lên tiếng còi, sau đó nghiêm mặt nhanh chân đi tới. Chương 679, đồng thời khắc tiến vào lịch sử chương 679, đồng thời khắc tiến vào lịch sử sau đó chuyện đã xảy ra, không cần phải suy nghĩ nhiều. Trọng tài chính quay về Ku đưa ra tấm thứ hai thẻ vàng. Sau đó lấy ra thẻ đỏ để hắn ra sân. Cu A-Ga-Đô lên sân vẹn vẹn 5 phút đồng hồ, liền bởi vì đối với đồ đủ liên tục phạm quy, bị phạt ra sân. Đồ đủ than thở bị khiên xuống sân bóng, nhưng mà hắn rất nhanh liền đứng dậy, ở sang em tần fan bóng đá cười vang bên trong cấp tốc lên sân. Tiểu tử này, trả thù tâm còn rất mạnh. Bönelly không nhịn được nói, cũng không phải trả thù tâm mạnh, nhìn ra Cu A-Ga-Đô động tác lớn, lại có một tấm thẻ vàng, vì lẽ đó nhằm vào vị trí kia đi đột phá, đem đối phương tiếp tục làm, rất cơ trí cách làm a nói trắng ra, loại này dơ cầu thủ bản thân liền là dựa vào giơ đến thu lợi vậy thì không trách sẽ gặp đến càng nhiều tổn thất. Jesu nuốt cảm nói. bên cạnh các cầu thủ dồn dập gật đầu. sao em tần cầu thủ tại đây chút năm jesu để sướng cùng điều chỉnh bên dưới. bọn họ ở đây trên là không có chút nào giờ, cũng xưa nay không chơi mở ám, vì lẽ đó đã duy trì thời gian rất lâu không ăn thẻ đỏ, thẻ vàng cũng rất ít ăn. vì lẽ đó jesu lời này, bọn họ vẫn đúng là rất tán động. mà giờ khắc này ở đây trên, sao em ưu thế bắt đầu càng ngày càng rõ ràng. dẫn trước ba cái bóng, còn nhiều một người. Juventus tú đã hoàn toàn đánh mất phản kích năng lực bọn họ chỉ có thể thu về phòng thủ, chống đối Sang Em Tần một làn sóng lại một làn sóng tấn công. Nhưng mà Sang Em Tần mặc dù nói là ép lên tấn công, nhưng là bọn họ cũng không có tập trung đem bóng đánh tới bên trong vùng cấm. Bọn họ bố trí bản thân liền không phải như vậy, mà là thông qua không ngừng lan truyền cùng đột phá đến chế tạo sát cơ, không ngừng tìm kiếm cơ hội. Đối mặt Sang Em Tần xung kích, Du Tú trên dưới có chút khổ không thể tả. Bọn họ không sợ chính diện xung kích, nhưng là Sang Em Tần xưa nay bất hòa bọn họ chơi cái gì chính diện xung kích, trái lại là không ngừng cầm bóng từ hai sườn xung kích bọn họ phòng thủ mềm yếu địa phương. ở giữa sân không ngừng qua lại điều hành để bọn họ toàn thể phòng thủ, bắt đầu có vẻ hơi mệt mỏi. Này rõ ràng liền không phải nghĩ ba bóng dẫn trước là có thể thu tay lại. Nhưng là hiện tại Juventus trên dưới đã không có biện pháp chút nào, chỉ có thể không ngừng chịu đựng sang hem tần một làn sóng tiếp một làn sóng xung kích. Đồ Đồ lại lần nữa đổi vị đến cánh trái. Cuộc tranh tài này hắn đổi vị không ít, cũng chế tạo rất nhiều uy hiếp, chứng minh hắn ngoại trừ cấp điểm sốt gôn ở ngoài, hắn đột phá cùng chuyển bóng tương tự cũng rất có uy hiếp. Đối mặt Tanwhite, Đồ Đồ vẫn như cũ cầm bóng liên tục không ngừng lay động, sau đó mạnh mẽ hướng về đường biên ngang đột phá, tiếp theo đem bóng kéo trở lại nhấc chân đem bóng chuyển hướng về cửa trước cột phụ cận. Ngay chân chuyển vào trong điểm đến tương đương thay đổi, Bọn lụp xí lại đây chuẩn bị giải vây thông thả một bước, trước cắm vào re bờ giành trước tranh đến đệ nhất điểm đến, thắt đầu đem bóng đưa đỏ đến khung thành phía sau. Theo vào đẹp vẽ lệ cấp ở giữa Enlini trước bay người ló bắn. Vitong vừa mới chuyển qua thân đến, quả bóng cũng đã bay vào khung thành. Bóng vào. 4 không. Đẹp vẽ lệ cũng đi bàn. Southampton tăng xoa kích lại lần nữa cuộc tranh tài này. Hiện tại là toàn trường thi đấu phút thứ 81, Southampton đã tuyệt đối đạt được cuộc tranh tài này thắng lợi. Juven tú sẽ không lại có thêm phản công cơ hội. Đây là một hồi đấm máu tàn sát. Sao Hem không có cho Juven tú bất kỳ cơ hội nào? Hai bên phát huy đến thật giống như cũng không phải đồng nhất đẳng cấp như thế. Hiện một Juven tú biểu hiện kỳ thực cũng không tệ lắm. Bọn họ tuy rằng là hầu hai bóng, nhưng là tình cảnh nhìn lên lên là dù sao thế lực ngang nhau, mà hiện tại đây, bọn họ ở hiệp hai bị Sao gắt gao áp chế lại, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng Sao Hem các cổ động viên bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng, bọn họ không ngừng hô lớn đẹp mẹ lệ đen. Hiện tại bọn họ đã hoàn toàn không lo lắng cuộc tranh tài này thất bại vào lúc này còn lo lắng lời nói phải là người nào a Jesu lần này chỉ là vung bậy một hồi nắm đấm sẽ không có nói thêm cái gì. Bốn không khoảng cách yêu cầu của hắn còn kém một cái bóng đây. đương nhiên hắn giữa sân lúc nghỉ ngơi đưa ra cái mục tiêu này chủ yếu là sợ các cầu thủ lười biếng mà bây giờ nhìn lại đối phương đã sớm mở bản, như vậy không nắm lấy cơ hội này nhiều tiến vào hắn hai cái bóng còn chờ cái gì? rất hiển nhiên chính là hắn các cầu thủ cũng không có bất kỳ lười biếng tâm tình. bọn họ còn muốn Jesu lời nói trang di trận chung kết trong lịch sử nhiều nhất chính là thắng 4 cái bóng có thật mấy trận thi đấu, nếu như bọn họ có thể nhiều thắng một cái, vậy thì có thể sáng tạo trang di on lit lịch sử đệ nhất ghi chép. ở jesu mưa rầm thấm đất bên dưới, bọn họ đối với theo đuổi đủ loại khác nhau cổ quái kỳ lạ tân ghi chép cũng có to lớn thất vọng. vì lẽ đó ở thi đấu một lần nữa mở bóng sau khi, Juventus tú còn muốn có phải là có thể tấn công tìm về mặt mũi đây, nhưng gặp phải sao tần hung ác giữa sân bước cước. sahem tiếp tục bắt đầu rồi giữa sân bước cước. thực sự là quá hung tàn, bọn họ một điểm mặt mũi đều chưa cho juven lưu a. lẽ nào bọn họ còn muốn đi bàn? bọn họ cùng Juventus có cái gì kiểu? đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, hoàn toàn không nghĩ đến vào lúc này sang Em tần còn đang điên cuồng chạy bức cướp Juventus các cầu thủ bị bức ép cướp đến quân lính tăng dã, gieo đau rất nhanh sẽ ở giữa sân ngăn lại đối phương chuyển bóng, sau đó cấp tốc giao cho Zebre Junior. Zebre Junior bấm bóng trước sân, trước cắm vào đủ đủ phản biệt vị thành công, tiếp bóng sau khi cắt vào vùng cấm, bóng lót bỏ đủ xì dự định đẩy ngã đủ đủ, dù sao vào lúc này trọng tài chính rất khả năng mở một mắt nhắm một mắt co như hắn là thành công phòng thủ nhưng là đố đủ cũng không có cho hắn phạm quy cơ hội một cái dừng khẩn cấp sau khi liền tránh ra bọc lót tới được đố đủ sau đó lên chân làm cái sút bóng động tác giả vi phong bất đắc dĩ ngã xuống đất đố đủ lại lần nữa đem bóng hướng ngang chuyến một hồi trực tiếp đệm bóng không thành trống đố đủ Mai khai nhị độ năm không sao em tần tấn công như bẻ cánh cô ta vốn là nói cuộc tranh tài này đã không có ý gì hiện tại cái này cái đi bàn thi đấu lại bắt đầu thú vị theo ta được biết champions trận chung kết trong lịch sử thắng trận nhiều nhất đều chỉ là thắng bốn cái Tỷ như Real 7-3 sợ giảm phút, Bayern ở thi lại bên trong 4-0 Atletico, AC Milan 4-0 sợ tỷ ổ ủa bù cùng Atletico, AC Milan 4-0 Barcelona. Những này thi đấu đều là thắng 4 cái bóng, mà Southampton lần này đã dẫn trước Juventus 5 cái bóng. Nếu như cái này điểm số duy trì đến kết thúc hoặc là có thể lại lần nữa mở rộng lời nói, như vậy liền đem gặp sáng tạo trang Dion Lee trận chung kết trong lịch sử tối y tạ kém một hồi trận chung kết. Sao Southampton cùng Juventus sẽ đồng thời đem chính mình tên khắc dấu trên lịch sử. Chỉ có điều một cái là quang vinh, một cái là sỉ nhục. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng Sau phan tần bóng đá tiếng hoan hô càng nhiệt liệt, bọn họ có thể còn không ý thức được điều này, nhưng là Sang em Tần các cầu thủ lần này chúc mừng, nhưng là muốn so với tiền nhiệm khi nào hậu, đều điển hơn. Chúng ta làm được. Hoàn toàn mới đi chép. Bọn họ dồn dập hô lớn. đố Đủ cũng đồng dạng hưng phấn hô lớn, tuy rằng trước cũng đã ổn định hắn Cham Dion Lead đua phá lưới vị trí, nhưng là trận chung kết bên trong hai cái đi bàn thì lại để hắn Cham Dion Lead đua phá lưới danh hiệu, càng thêm không có tranh luận. Chương 680, lại đến điều chỉnh thời điểm chương 680, lại đến điều chỉnh thời điểm vĩ lại sau Hem Tần. Hoàn thành rồi bọn họ trang Dion list 4 liên quan đồng thời, còn sáng tạo trang Dion list trận chung kết lịch sử bên trong cao nhất thắng lì vợ thu. Nam 0 tịnh thắng năm bóng, không người có thể so với. Làm sang em tần các cầu thủ dơ lên thật cao trang Dion list cốt thời điểm, bọn họ lại lần nữa sáng tạo thuộc về bọn họ lịch sử. Mùa giải trước sang em tần đạt được trang Dion list tam liên quan thời điểm, bọn họ cũng đã có tư cách bảo lưu một cái trang Dion list chính phẩm, mà cái này tần trang Dion list lại đều sẽ ở tại bọn hắn Quốc phòng trưng bày bên trong bảo tồn một năm này. Dòng dã năm đã không có cái khác đội ngũ có thể chia sẻ trang League, bọn họ duy nhất đụng tới trang League cơ hội chính là ở trận chung kết ra trận thời điểm. lặng lẽ chờ một chút. sao em tập huấn luyện viên trưởng Jesu ở cùng các cổ động viên chuyển động cùng nhau. nói thật sự, ta thực sự là ước ao chết hắn. hắn mới hơn 30 tuổi, cũng đã bắt được không ai có thể so với vinh dự, sáng tạo vô số khiến người ta chố mắt ngoắt mồm đi chép. hắn quả thực chính là một cái thượng đế, đem mình ánh sáng soi sáng đến toàn bộ châu Âu trên giới bóng đá, không người nào có thể ở hào quan của hắn trước mặt không ảm đạm phai mờ. hắn cùng đội ngũ của hắn còn muốn thống trị châu Âu giới bóng đá bao lâu? ta nghĩ này sẽ là một cái thời gian rất dài, xem bọn họ nhân viên tuổi tác kết cấu liền biết rồi. bọn họ hiện tại còn đang không ngừng tìm kiếm tuổi trẻ thiên tài, sao em tiếp đó sẽ có sân bóng mới, không có bất kỳ yếu tố nào có thể hạn chế bọn họ. Các đường bình luận viên đang liên cuồng khích lệ sang em tần cùng Jesu, Jesu nhưng là đang ăn mừng xong xuôi sau khi, liền cấp tốc khôi phục bình tĩnh, bốn liên quan mà thôi, lại không phải ngũ liên quan lục liên quan, sáng tạo tân liên quan ghi chép, cái con này có điều là huy hoàng trên đường một cái cần phải chỉnh tự thôi. có điều cái này mùa giải, sao em thực cũng nên đón được mùa lớn tân chế tạo tam xoa kích rực rỡ hào quang, đồ đủ không cần phải nói, cả năm ghi bàn tiếp cận 60, vô đổng tở giờ mi ở lịch đua phá lưới cùng trang đi on đua phá lưới, thành tích như vậy bản thân liền đầy đủ khiến người ta thán phục, nếu không là Messi ở La Liga ghi bàn càng nhiều, châu Âu chiếc giày vàng thưởng cũng hơn nửa sẽ là vật trong túi của họ. Là một cái vừa mới mãn 20 tuổi xạ thủ tới nói, biểu hiện như vậy đương nhiên làm người ta giật mình. Mà hai người khác biểu hiện cũng đồng dạng làm người ta giật mình, đệm vẽ lệ ở các hạng thi đấu bên trong ghi bàn vượt qua 30, kiến tạo vượt qua 20 lần, hơn nữa vô số lần đột phá cùng qua người thành tựu 20 tuổi tiền đạo cánh, như vậy số liệu cũng đầy đủ nổ tung, Coutinho cũng gần như, tuy rằng hắn ghi bảng cùng tiến tạo là tam xoa kích bên trong ít nhất, nhưng là đặt ở những cầu thủ khác trước mặt tương tự là nghiền ép bình thường số liệu. Vì lẽ đó GSU cũng không quá lo lắng cái này tam xoa kích rất nhanh liền bị dỡ xuống, dù sao dựa theo chèn phép mặt giá trị bản thân, ba người này mỗi cái giá trị bản thân đều vượt qua 100 triệu euro, mà bọn họ hợp đồng còn rất dài thời gian, vừa không có cái gì phí bồi thường vi phạm hợp đồng loại hình, tuy rằng hai năm qua châu Âu chuyển lượng giá cả điên rồi như thế các bọn, muốn nào sang em tầm người, vẫn là rất khó sau đó thời gian trong, jesu chính là cho các cầu thủ dồn dập bắt đầu ký kết, chủ yếu là đồ đủ. hiện tại chủ lực bên trong, cũng là đồ đủ tiền lương thấp nhất. đồ đủ rất thoải mái liền bước, hắn là cái thông minh cầu thủ, biết được làm sao dạng đối với mình càng thêm có lợi. những cái khác câu lạc bộ coi như cho càng cao hơn tiền lương, cũng cao không được quá nhiều. hơn nữa hắn ở sang em tần còn có thể tiếp tục trưởng thành, đội tuyển quốc gia phương diện sang em tần cũng sẽ nâng đỡ hắn, đi tới những cái khác nhà giàu, có thể có nhiều như vậy chỗ tốt, hoàn toàn không có a. đồ đủ gia hạn hợp đồng sau khi, jesu to lớn nhất lo lắng sẽ không có. Tiếp đó, hắn đau đầu hơn, nhưng là một chuyện khác. mẹ đi cái tên này biểu hiện rất xuất sắc a. nói với vợ Nio hai người này mùa giải ở nội tỉ ngạm phò dẹt, tiếp thu thử thách có thể so với những người khác đều nhiều, nội tỉ ngạm phò dẹt thực lực ở trang tần hiệp chính là cái chuột dù, đụng tới ai cũng có một trận chiến lực lượng, cũng dễ dàng bị đối thủ phá tan, thêm vào không cái gì xuất sắc cầu thủ phòng ngự, đối với thủ môn tới nói xác thực đáng giá thử thách. Vợ Nio Li nói, Mụ muốn mua Zo làm dự bị thủ môn, mẹ đi thu hồi lại đánh thay thế bổ sung không thành vấn đề đi. JSU nói tiếp, Zomezo tiền lương kỳ thực cũng không thấp, chứ hắn là tự do chuyển được đến, hơn nữa GESU là định đem hắn làm thủ môn chính đến, đến dùng, kết quả hắn không cạnh tranh quá cũ lở kỳ, 10 bạn bảng Anh lương tuần cho người dự quyết thủ môn quả thật có chút khế đại, mà MU phương diện lần này hy vọng tìm người dự quyết thủ môn, liền coi trọng ở Sangem Tần làm thay thế bổ sung nhưng không làm ở Mỹ, thay thế bổ sung ra trận cũng có thể có vững vàng phát huy Zomezo, được nghĩ gần nhất có chút không. An vận, chuẩn bị một cái xuất sắc dự bị thủ môn cho hắn chế tạo áp lực, cũng là một cái lựa chọn tốt. Cho tới dô dô tiền lương, đối với hiện tại Sangem Tần tới nói Hoa 10 vạn lương tuần dưỡng một cái dự bị thủ môn có chút khích lệ, mà U liền không đáng kể. Bán đi Zomezo, thu hồi mệnh đi làm dự bị thủ môn, cũng là cái lựa chọn không tồi. JESU nói với Vợ Burnley nghĩ thật hắn rõ ràng JESU ý tứ, mệnh địch thực lực không kém, hơn nữa mới đến, làm dự bị thủ môn cũng sẽ không làm mà bĩ, hắn lương tuần chỉ có 2 vạn bảng anh, coi như cho hắn cao lên tới 5 vạn bảng anh một tuần, cũng là có lời. Ở một ít không cần thiết địa phương cắt giảm chi, như vậy liền có thể cho trọng yếu chủ lực càng nhiều tiền lương đến lưu lại bọn họ. Tỷ như đồ đủ tiền lương lần này nhất định sẽ cao lên tới chí ít 20 vạn, còn phải thêm vào các loại tiền thưởng, Zheber Júnior cũng không cần đội vã tăng lương, nhưng là đối với đẻ mẹ lệ loại này, mùa giải trước thể hiện xuất sắc cầu thủ trẻ, cũng phải tăng cường tiền lương mới có thể làm cho đối phương lưu lại. Câu lạc bộ Phương Diện bắt đầu thao tác dự bị thủ môn đội vị sự tình, mà JS sự chú ý thì lại đặt ở hai cái tuổi trẻ trung vệ tiến cử, Á dạ cùng Zelito, trong đó Á dạ rất đơn giản liền mua được, chỉ tiêu tốn sang em tần 5 triệu bảng Anh, mãi cả gì, họ cùng sáng Hemton hợp đồng đã đến kỳ. Hắn sát thực tố chất thân thể giảm xuống đến mức rất lợi hại, không cách nào sẽ ở sang em tần đặt chân, dù cho là đánh thay thế bổ sung cũng không đủ, có điều sang em tần hiện tại đường biên thay thế bổ sung có tỷ tờ cái này hai bên đều có thể đánh, còn có rèn kịn sần cái này trên hàng hậu vệ sở hữu vị trí đều có thể đánh, cùng gì chà họ chấm dứt hợp đồng cũng chính là trở nên chống không vị trí, vừa bạn có thể cho hạ dạ ủ rồ. mùa giải trước đã là áp sát tuyệt đối chủ lực, thậm chí ở UEFA ở Rome trận chung kết bên trong giải trận Trở thành từ trước tới nay tham gia châu Âu thi đấu trận chung kết trẻ chung nhất cầu thủ, đối với tên này tiền tài trung bệ, giáp trên giới rất là coi trọng, tuy rằng hắn hợp đồng còn có 2 năm, nhưng mà đã sớm bắt đầu muốn cùng hắn tiếp tục gia hạn hợp đồng. Nhưng mà Southampton trên chân thay đổi tất cả, re lịch bắt đầu do dự, hắn đương nhiên cảm xì Azat, nhưng mà hắn cũng rõ ràng, đi tới Southampton, liền mang ý nghĩa có tương lai, có trưởng thành, có vinh dự. Cái gì cũng có. Ở Southampton nhiều nhất cũng chính là tiền thiếu kiếm lợi một điểm, những cái khác vậy thì thật là bất kỳ cái gì khác câu lạc bộ đều không cách nào so với a trường 681 trung vệ ra vào trường 681 trung vệ ra vào đối với thiên tài trẻ tuổi theo đuổi jesu là chưa từng có dừng lại quá bước tiến có điều je lịch loại này cấp bậc thiên tài trước đây jesu xem như là có lòng không đủ lực dù sao người như vậy vừa nhìn liền rất đắt jesu càng quen thuộc giá rẻ mua những người còn không thành danh thiên tài mà không phải je lịch loại này hắn quen thuộc từ cây của bên trong tìm vàng mà không phải je lịch loại này xuất thân danh môn thể hiện xuất sắc tiền đồ quảng đại cầu thủ Nhưng mà hắn bây giờ đối với Leicester là sát thực phi thường có hứng thú, không riêng là bởi vì hiện tại Southampton có tư cách tốn nhiều tiền mua thiên tài trẻ tuổi, cũng bởi vì cái khác nguyên nhân. Thắng được đối với Juventus trận chung kết sau khi, Van Nực liền tìm đến Jesse, biểu thị chính mình ở Southampton đã bắt được có đủ nhiều vinh dự, hiện tại muốn đi những cái khác câu lạc bộ tìm kiếm chân lý. Mẹ kiếp, không phải là muốn đi ra ngoài tìm lương cao sao? Cái gì chân lý à, còn tưởng rằng ta sẽ không tha người à. Jesse nổ nước bọt nói, có điều hắn cũng rõ ràng, Van Nực mấy năm qua biểu hiện sắc thực tương đương đỉnh cấp. Có thể gọi thể văn bệ, có thể xung kích quả bóng vàng loại kêu biểu hiện, nhưng là ở Southampton, hắn cũng chính là bắt được 15 vạn bảng Anh Lương Tuần, con số này xác thực đã rất cao, nhưng là những cái khác nhà giàu khẳng định là có thể nắm càng, càng cao hơn đi ra. bờ Junior loại này đã bắt được 30 vạn Lương Tuần đỉnh tân cầu thủ, Southampton trong trận tạm thời vẫn là chỉ có thể có một cái, càng nhiều không phải là không thể cho, mà là cho sẽ làm tiền lương mất đi cân bằng. Southampton hiện tại sân bóng là đã có thể đưa vào sử dụng, nhưng mà nhiều 22.000 người, toàn thể thu vào cũng sẽ không lập tức có bay bọn. Dưới tình huống như vậy. Van Nực ở Southampton có thể nói xác thực không cái gì tốt đuối, đi những cái khác đội ngũ để câu lạc bộ bộ hiện một bút, sau đó cũng tiết kiệm được lượng lớn tiền lương, đương nhiên cũng là một cái rất tốt lựa chọn. Đương nhiên, lấy hắn hiện tại giá trị con người, có thể tiếp được đội bóng không mấy chi. Liền ngay cả Man City, bọn họ đối với đỉnh cấp trung vệ tuy rằng đập phá không ít tiền, nhưng là hạn mức tối đa liền 50 triệu giáng vẻ, sẽ không vượt qua quá nhiều. GSU có thể không cảm thấy Van Nực là chỉ là 50 triệu liền có thể khiêu động. Trước Van Nực yêu cầu chuyển nhượng thời điểm, hắn đồng ý Van Nực chuyển nhượng, có điều cũng biểu thị giá cả thấp hắn khẳng định không làm mà thông qua người đại diện vòng tròn canh trường thanh thả ra ngoài sau khi các nhà giàu nhưng đều duy trì án binh bất động cách làm dù sao ban bật 26 tuổi đón lấy hắn giá trị con người đại khái chỉ có thể càng ngày càng thấp vào lúc này là giá trị bản thân cao nhất thời điểm Jesu muốn đem hắn bộ hiện vào lúc này rất dễ dàng làm công tử bạc liêu đúng là Muji lập tức liền mãnh liệt yêu cầu câu lạc bộ ký xuống ban bật nhưng là ở thông qua xét duyệt sau khi M.U ưu quản lý cảm thấy đến ban bật quá đắt chứ không phải đã cho người bại lì sao Man City phương diện cũng đang do dự Guardiola vẫn đang đeo đội tốt trung vệ. Nhưng mà ban được giá trị con người có chút quá mức thái quá. Ở hai cái giàu nước đố đổ độ Manchester đội bóng thời điểm do dự, trái lại là không có tiền như vậy Liverpool, ra tay rất quả đoán. Bọn họ một bên ở tiến cử Salah, một mặt khác nhưng là quả đoán ra giá 60 triệu bảng Anh, muốn tiến cử vào nực. GESU từ chối, hắn cảm thấy đến ban được cái này giá trị bản thân không đủ. Kỷ, ngươi cảm thấy đến ban được muốn bao nhiêu tiền? Cờ lốt đi thẳng vào vấn đề cho GESU gọi điện thoại. Chí ít cũng đến 8, 90 triệu bảng Anh đi, hắn nhưng là ta hãy tướng. GESU trả lời nói, nói trinh kinh. cờ lốt tức giận nói, ngươi xem hiện tại nào có đỉnh cấp trung bệ, ngươi thấy đắt ta còn thấy đắt đây, nếu không là chính hắn muốn đi, hắn rồi cùng jeber junior còn có đồ đủ như thế, là chúng ta hàng không bán. hiểu không? hàng không bán. hắn hợp đồng còn có 4 năm đây, ngược lại tiền không cho ta thỏa mãn, ta chắc chắn sẽ không buông tay. Jsu trả lời nói, hắn như vậy trả lời để cờ lốt cũng rất là bất đắc dĩ, có điều jesu lời này đúng là một điểm sai lệch đều không có. trên lý thuyết loại này cấp bậc cầu thủ muốn đi vào chuyển nhượng thị trường là rất khó, thậm chí có thể nói là không thể mà bây giờ có thể có như thế cái cơ hội, vậy thì thật là bao nhiêu tiền đều muốn ra. Mà đối với cờ lốt tới nói, đối với Van H, hắn là tình thế bắt buộc. Liverpool cho tới nay phòng thủ đều không ra sao, thêm vào giữa sân thực lực lợi yếu, Van H ngoại trừ phòng thủ cường hắn ở ngoài, hắn truyền bóng cùng sắp xếp năng lực cũng là nhất lưu. ở sao Hampton, ở phía sau tổ chức trên căn bản chính là dựa vào hắn, phía trước là Revere vì lẽ đó sao Hampton tấn công hiệu quả mới tốt như vậy? Liverpool ba cái tuyến vấn đề đều không nhỏ, Salah gia nhập liên minh có thể giải quyết trên hàng tiền đạo vấn đề tạo thành mẹn. Fernando cùng Salah xuất sắc tam suất kí, mà Van được đến, thì lại có thể để cho Liverpool bên trong hậu trường hai vấn đề cùng nhau giải quyết. Từ góc độ này xem lời nói, Van được xài bao nhiêu tiền cũng đến bán hạ xuống A lại nói, lại không phải chính hắn bỏ tiền, hắn muốn làm, chính là thuyết phục hội đồng quản trị mà thôi. Cũng còn tốt hơn một năm nay đến, hắn ở Liverpool thành tích không kém, mùa giải trước hắn dẫn đội xếp vào bốn vị trí đầu, Southampton, Chelsea, Man City, Liverpool, đây chính là mùa giải trước bốn người đứng đầu, lực F.M. U.A. Arsenal cùng hợp vừa, dưới tình huống như vậy, tầng quản lý cũng đồng ý bỏ tiền một ít. Dù sao trang đi only thu vào đều là hơn ngàn bạn. Kết quả là, ở cuối cùng có kẻ mặt cả bên trong, van được bán ra một cái giá trên trời. Cho tới nay mới thôi trung bệ chuyển nhượng ghi chép. 75 triệu bảng Anh. GESU chỉ là tiếc đối, làm sao liền không cái nhà giàu đến tranh giá đây, nếu không mình cần phải nhấc đến 80 triệu đi không thể. Mà đang bán đi van được trước, GESU cũng sớm dùng tiền, đem A dắt phương diện cho đánh ra xuống. Hắn không quen bán người lại mua người, dù sao đến thời điểm vừa đến là bị động, người ta biết người muốn dẫn viên khẳng định dở công phu sư tử mạng, thứ hai coi như ngươi khóc than cũng vô dụng, người khác biết ngươi trong tay có tiền mặt, thậm chí còn biết cụ thể con số, đó là đương nhiên là có thể khanh bao nhiêu khanh bao nhiêu. Vì lẽ đó đang bán đi van nước trước, GS liền trực tiếp đập phá 30 triệu bảng Anh, đánh đến a trên dưới đều có chút choáng váng. Hiện tại châu Âu trong giới bóng đá vệ phí chuyển nhượng đệ nhất chính là mùa giải trước sáng tạo. Man City từ Everton đảo đến sở tôn nở bỏ ra 42 triệu bảng Anh, mà xuống chút nữa chính là David Luiz cùng Ferdina. Ferdina, năm đó lấy 30 triệu bảng Anh chuyển nhượng mở chi phí kiếp sợ toàn châu Âu châu cũng ở trong thời gian rất lâu đều là hậu vệ bí nhất. Chuyến lượng đi chép, hiện tại GESu đập một cái chính là 30 triệu bảng Anh, chuyện này làm sao có thể không để Azat trên dưới có chút không chịu nổi. Ở tại bọn hắn còn đang do dự thời điểm, GESu lại nhiều hơn 5 triệu, cuối cùng 35 triệu bảng Anh, gần như tiếp cận 50 triệu ớo giá cả, Southampton đệm xuống, cái này tuổi trẻ trung bệ. một cái 18 tuổi trung bệ, liền có thể trị nhiều tiền như vậy, đương nhiên đáng giá người thắng phục. Đương nhiên, rất nhanh, ở Southampton tuyên bố đem ban được 75 triệu bán cho Bun sau khi, tất cả mọi người đều không quan tâm cái này bọn họ chỉ là đang kinh ngạc tốt lên, sao em tần tự lựa hồ lại làm một bút thật mua bán? Chương 682, có phải là sọ não có bao chương 682, có phải là sọ não có bao đều là người Hà Lan, đều là cao to trung vệ, đều là thân cao cùng nhanh nhẹn có trung vệ, sao Hemton một vào một ra kiếm lợi 40 triệu bảng Anh, còn để cho mình ở trung vệ ở vị trí này tuổi còn nhỏ 8 tuổi, tiền lương chi ra ít đi 5 vạn bảng Anh. Gễ liệt tiền lương là 10 vạn bảng Anh, cái giá này đối với một người tuổi còn trẻ trung vệ tới nói đương nhiên đã không thấp, nhưng là cân nhắc đến hắn đón lấy quá nửa là chủ lực, vậy thì cũng không tính quyết đại. Hoàn thành rồi này một vào một ra sau khi, Z.E.S.U. hành động kế tiếp ở rất nhiều người xem ra cũng chỉ có thể xem như là trò đùa trẻ con, Tỷ như hắn đem dự bị thủ môn dô mê cùng tiền vệ phòng ngự ma tiếp đóng gói bán cho M.U. Bộ phát hiện 40 triệu bảng anh, sau đó thu hồi C.N.E. gan thủ môn mẹn đi, tiếp theo lấy 6 triệu bảng anh giá cả từ sám đỏ gì ạ. tiếng cử 23 tuổi bồ đảo nha giữa sân bờ rủ sở đẹp. Tên này bồ đảo nha giữa sân khá là khuyên hướng tấn công, kỹ thuật xuất sắc, có nhất định lực xung kết cùng đạt được năng lực. Có điều ở rất nhiều người xem ra, DLSU này xem như là tùy ý mua cái người trẻ tuổi đi bảo. Dù sao cái này mùa hè vẫn có rất nhiều hàng tốt có thể đảo, không đáng gì đi mua như thế một cái không tên người. Tỷ như mùa giải trước tại Champions League bên trong thể hiện xuất sắc Monaco, bọn họ trong trận thì có rất nhiều xuất sắc cầu thủ trẻ, mặc dù mọi người đều nhìn chằm chằm, giá cả khẳng định cao, nhưng mà đều rất đáng tin a bạ bẹ, Bernardo Silva, bị O. Những này có thể đều là đã thể hiện ra tuyệt hảo thiên phú cùng trình độ thiên tài DLSU, nhưng đối với mấy người này xác thực không hứng thú gì. Tuy rằng hắn biết nhóm người này bên trong sát thực trên căn bản đều là thiên tài, nhưng là như vậy tuổi cùng tiến tam mua bọn họ cũng không có lợi. Hắn đã dự định vì nịnh Sủ, tiến cử ạ vạ dép, sàn cổ, vàng bờ, dạ Những người này thiên phú có thể cũng không so với những người này kém. Chờ nhóm người này bồi dưỡng lên, cái kia đem lại sẽ là một nhánh không gì không xuyên thủng đội ngũ. Có điều rất rõ ràng chính là, Diels hiện tại là muốn liệu thấp, có điều người khác nhưng cũng không muốn liệu thấp. Tháng 7, một cái tin tức chấn động toàn châu Âu châu. Mở ra Di Thiên Vương này mà, hai điểm. 2 giờ 200 triệu euro bán đức chính mình hợp đồng, sau đó lấy tự do thân gia nhập liên minh Aji senderman rất hiển nhiên chính là, số tiền kia dựa vào hắn chính mình làm sao đều đào không ra, chỉ là Aji phương diện trước tiên cho hắn này số tiền lớn, sau đó hắn bán đức hợp đồng, sau đó gia nhập liên minh Aji, đây là vì trốn tránh FF quy định. Ta đi, 2 điểm, 2 giờ 200 triệu, như vậy tiền bội ước đều có thể bị kích hoạt. Aji đây là điên rồi sao? Nghe được tin tức này thời điểm, GESU cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Thế nhưng PSG rất nhanh thể hiện ra bọn họ giàu nước đố đổ vách địa phương, bọn họ mặc khác lấy thuê một năm tăng mạnh chế bán Đức Phương thức, từ Monaco tiến cử mà vẽ, chế bán nước giá cả, nhưng là kinh người 180 triệu. Xem ra mùa giải trước bị sang Em tần thập lục cường liền đào thải, sau đó lại đang Ligue một đều bại bởi Monaco không thể tiếp tục đường kim vô địch, để PSG trên dưới chịu đến sâu sắc kích thích, cho tới bọn họ ở hai cái cầu thủ trên người liền nện xuống 400 triệu. Lần này toàn bộ châu Âu giới bóng đá lại muốn một trường máu mẹ a. Ở rất nhiều fan bóng đá cảm thán PSG làm sao như thế có tiền thời điểm trên thực tế rất nhiều nhân sĩ nội bộ thì lại phát sinh như vậy cảm thán rất bình thường ngươi khả năng đối với tài chính không quá mất cảm nhưng là chúng ta đều rõ ràng hiện tại bắc mỹ cùng châu á nhiệt tiền lượng lớn tràn vào châu âu trong đó có một phần tiến vào câu lạc bộ bóng đá phân đoạn vì lẽ đó đón lấy nhất định sẽ là cầu thủ giá trị bản thân nước lên thì thuyền lên thời điểm nếu như ngươi muốn buộc hiện lời nói hiện tại nhưng là cơ hội tốt bao xảo lâm nói với edu chẳng trách ta nói làm sao điên cuồng như vậy psg phong là nên nhưng là cái khác câu lạc bộ đặc biệt là liverpool đều có thể ra nhiều như vậy tiền mua người quả thực khó mà tin nổi. GESU e. trả trả hai tiếng, sau đó nói. Người cũng không nhìn một chút, Liverpool cũng là nước Mỹ bất à, bọn họ có nhiệt tiền có thể đi vào, rất bình thường. Bao xảo lâm nói. Như vậy mà ưu động tác phòng trừng cũng không nhỏ. GESU e. cười ha ha. Có điều vào lúc này, GESU e. e. e. vẫn là bản quan tâm thái, hắn không nghĩ đến chính là, rất nhanh, Barcelona phương diện, liền đối với Southampton khởi sướng đánh mạnh. Có thể là nơi ma bị cường đảo để bọn họ cảm thấy đến làm mất đi mặt ngũi có thể là trong tay cầm 220 triệu khoản tiền kết xu để bọn họ cảm thấy đến đào ai cũng hành, bọn họ mới nhậm chức bóng đá giám đốc. Á bĩ đồ bắt đầu liên tiếp ở truyền thông trên thông khí, biểu thị Barcelona câu lạc bộ đối với đẹp bệ lệ cùng Coutinho đều cảm thấy hứng thú vô cùng, cho rằng đẹp bệ lệ có thể thay thế Neymar chiến thuật vị trí, mà Coutinho nhưng là Barcelona giữa sân cái kế tiếp hạt nhân. Barcelona hy vọng có thể tiến cử hai người kia vân vân. Cái này Á bĩ đồ không phải người ngu đi, muốn mua người đến tìm ta đàm luận à? ở qua báo chí thả ngọn gió nào? Jesu không nói gì nói một câu. Ai biết hắn đang suy nghĩ gì? Vợ mẹ ủy đồng dạng cảm thấy đến không nói gì. Mới vừa nổ nước vào xong, GSU -E điện thoại liền văng lên. GSU -E tiên sinh, ta là Abido. Abido ở đầu bên kia điện thoại nói. "Hả, ngươi được, ta là GSU." -E GSU -E bình thản đáp lại. "Chúng ta hy vọng có thể tiến cử quý câu lạc bộ Coutinho cùng đẹp mẹ lệ. 200 triệu euro bên trong đều tốt thương lượng." Abido nói. GSU -E lập tức thì có một loại cúp điện thoại kích động, sao thế ta còn nghe ra một điểm cảm giác ưu việt. Hàng này cái gì tâm thái A, mua ta người còn cảm thấy phải là bố thi sao? 200 triệu euro. phi, nhìn ta mùa giải trước bán bao nhiêu tiền? Xin lỗi, bọn họ đều là chúng ta hàng không bán, đừng nói hai người 200 triệu euro, coi như một người 200 triệu euro, ta cũng không bán. GESU trực tiếp liền cứng rắn đỉnh trở lại. Cái này cũng là hắn bán người nhất quán phong cách, vậy thì là tạo nên một loại không phải ta cầu người bán người, mà là người cầu ta mua người, đến để ta thỏa mãn mới được hoàn cảnh đến, sức lực đầy đủ, mới có thể chân chính bán ra giá cao đến. Hơn nữa hắn quả thật có không bán sức lực vì lẽ đó ngoại trừ hai năm trước bị ép bán đi một chút cầu thủ ở ngoài những thời điểm khác đều là người khác mở ra một cái giá cao hắn mới miễn cưỡng mở miệng theo Jesu cái này bị đồ thuộc về có chút sách không rõ được chút dạy dỗ liền biết lợi hại nhưng mà bị đồ chỉ là ở đầu bên kia điện thoại cười khẽ một tiếng rõ ràng Jesu tiên sinh ta nghĩ chúng ta đón lấy nên còn có thể có cơ hội thảo luận đến thời điểm chúng ta nên có thể càng thêm ôn hòa nhã nhặn một điểm nhìn điện thoại Jesu không nói gì nói một câu xỏ não có bảo nhưng mà rất nhanh Hắn liền biết đối phương tại sao muốn làm như thế. Rất nhanh, hắn liền nhận được đẻm mẹ lệ cùng Coutinho người đại diện tin tức, trước sau biểu thị bọn họ cố chủ muốn ở trong khoảng thời gian sau đó chuyển lượng rời đi Southampton, đi Barcelona. Khá lắm, ở chỗ này chờ ta đây, cho rằng như vậy liền có thể để ta rơi vào bị động. Trong âm thầm tiếp xúc cầu thủ, cơm chiêu này dùng ở trên người ta, không cho ngươi một chút giáo hấn, sau đó cái gì a a cậu đều muốn cưỡi đến trên đầu tả đến, đến rồi. GESU cắn răng nói một câu. Chương 683 cứng rắn lên GESU chương 683, hướng rắn lên GESU rất nhanh, gần nhất châu Âu giới bóng đá tin tức, đều bị Barcelona cùng tần cho bà chọn. Đầu tiên là Barcelona thả ra dò đến, muốn đóng gói tần tam xoa kích bên trong Coutinho cùng đem mẹ lệ, tin tức này vừa bắt đầu khiến người ta cảm thấy rất kỳ quái, có điều tỉ mỉ nghĩ lại cũng là bình thường. Barcelona hiện tại trong tay có ít nhất 220 triệu euro tiền mặt dự trữ, hơn nữa bọn họ bản thân thì có chuyển nhượng dự toán dòng giá 300 triệu euro là có thể bảo đảm, này thậm chí còn là phỏng đoán cẩn thận. Kêu động sang em tần tam xoa kích bên trong hai cái, ngược lại cũng chưa, chắc sẽ rất khó. Mà sang em tần tam xoa kích mặc dù mới thành lập một năm, cũng đã uy danh hiển hách. Mùa giải trước sang em tần ghi bàn có tiếp cận 2 phần 3 cùng bọn họ có quan hệ, có thể nói là kéo sang em tần hầu như toàn bộ tấn công. Mà trong quá trình này, ghi bàn nhiều nhất độ đủ trái lại tựa hồ là cái ăn bánh. Biểu hiện tốt nhất chính là đẹp vẻ lệ cùng cutino. Đẹp vẻ lệ mới 20 tuổi, cutino cũng có điều là 25 tuổi cái tuổi này, như vậy cầu thủ. Giá trị bản thân đương nhiên gặp siêu cấp cao. Mà thôi sang em tần bột kiêm vấn luyện viên trưởng GESU tính cách, hắn có lẽ sẽ làm phiền mấy lần, sau đó gọi Barcelona một bút, nhưng là ghê gớm quản nói thế nào, 300 triệu euro, cũng đầy đủ để GESU khẩu vị được thỏa mãn. Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp, lại làm cho tất cả mọi người chút giật mình. Đầu tiên là Coutinho người đại diện tuyên bố chính mình cầu thủ nhất định sẽ đi Barcelona, sau đó là đẻm bẻ lệ người đại diện nhưng là tuyên bố cầu thủ có chút thương đem sẽ không tham gia ngày 12 tháng 7 bắt đầu sang em tần mùa giải trước tập vấn ngay lập tức là barcelona bóng đá giám đốc a bị đổ đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm biểu thị barcelona có lòng tin để Coutinho cùng đẻ mẹ lệ trở thành chính mình cầu thủ bọn họ sẽ là nơi mà cùng với sau khi về hưu tốt nhất người đối nghiệp là một cái cầu thủ chuyển hình mà đến bóng đá giám đốc ngươi có vẻ rất không chuyên nghiệp a bị đồ tiên sinh ngươi phạm vào sai lầm lớn không sai ta vốn cũng không ngại bán đi Coutinho cùng đẻ lệ thế nhưng sẽ không là lấy phương thức này sao em hiện tại không phải đặc biệt thiếu tiền Ta càng sẽ không bởi vì uy hiếp mà từ bỏ ta nguyên tắc. Tại quá khứ nhiều năm như vậy thời gian trong, không có bất kỳ câu lạc bộ là có thể dùng cướp đoạt phương thức từ sang em tần mang đi cầu thủ, bọn họ chỉ có thể dùng bình đẳng phương thức, thông qua bình thường thương mại đàm phán, từ sang em tần mang đi bọn họ cần cầu thủ, lưu lại đầy đủ đánh đổi. Ta vốn là nghĩ, 200 triệu euro ở ngoài, Barcelona trợ cấp cái ba, 4000 triệu euro cũng là gần đủ rồi, nhưng là hiện tại, hai người gộp lại không có 300 triệu euro, không bằng nữa. GS Vũ dùng một loại rất bình tĩnh ngữ khí bay về điện thoại nói, người quen biết hắn đều có thể nghe được. Hắn vào lúc này kỳ thực đã rất phẫn nộ. Hắn vẫn nộ nguyên nhân kỳ thực cũng đơn giản, bởi vì A bị đồ trước gọi điện thoại cho hắn thời điểm, thậm chí xuống giá, biểu thị muốn 80 triệu một cái, ký xuống sang Sangheam, Coutinho cùng đẹp mẹ lệ. 80 triệu euro, đặt ở bình thường đương nhiên là cái giá trên trời, nhưng là đặt ở nơi mà 220 triệu, bẹ 180 triệu ngày hôm nay, vậy thì là một cái sỉ nhục người giá cả. Vì lẽ đó GESU hiện tại cũng hô lên chính mình đường biên ngang, hai người, 300 triệu, một cái tử nhi cũng không có thể điếu. Bị GESU lời nói sợ hết hồn à bị đổ khoảng thời gian này tao thao tác kỳ thực chính là VF giá, dù sao hắn cũng rõ ràng, ở toàn thế giới đều biết Barcelona trong tay nắm bắt 300 triệu euro tìm thay thế phẩm thời điểm, mua ai những người khác đều gặp gọi giá cao, vì lẽ đó hắn đặc biệt trước tiên nói động Coutinho cùng đẹp mẹ lệ, sau đó sẽ dựa vào cái này ưu thế đối với Southampton tạo áp lực, sở dĩ là Southampton cũng là bởi vì quá khứ GES ú thuộc về là cho tiền chuyện gì cũng dễ nói loại người. Như vậy, kết quả hắn không nghĩ đến chính là GES quá khứ dễ nói chuyện, là bởi vì đối thủ của hắn trên căn bản không chơi đùa trò răng gì. Cầu thủ khác cũng không có làm mà bị quá, mà là chờ đàm phán kết quả. Vì lẽ đó JESU liền có vẻ rất dễ nói chuyện. Trên thực tế, hắn không phải là tốt như vậy nói chuyện. Tạ bị đồ đem JESU chuyện kiêm kỵ, tất cả đều làm. Tạo thế ép giá, sớm thuyết phục cầu thủ trợ giúp tạo áp lực. Nếu như JESU vào lần này mềm nhũ lời nói, đón lấy hắn liền không có cách nào lưu lại mình muốn lưu lại cầu thủ. Sau đó những cái khác câu lạc bộ đều sẽ học theo răm rắp. Trước tiên nói động cầu thủ bản thân, sau đó các loại tạo thế, tiếp theo thuận thế ép giá. Người đáp ứng rồi lần thứ nhất, liền sẽ có lần thứ hai, người câu lạc bộ gặp lòng người di động, GSU cũng cũng sẽ không bao giờ có tay sắt áp chế năng lực. Vì lẽ đó vào lúc này GSU dù cho là thật sự đem đem mẹ lệ cùng Coutinho đều phế ở trên băng ghế, cũng tuyệt đối không thể nhuyễn. Hơn nữa hắn loại này cứng rắn thái độ, cũng sẽ không gây nên cái khác cầu thủ đàn hồi, bởi vì là đối thủ trước tiên dùng bàn ở ngoài chiêu đối phó hắn, hắn chỉ là mánh liệt phản kích mà thôi. Vì lẽ đó là tức, một phần đối với hắn siêu tầm liền mới vừa ra lò. Ở trong bản tin GESU cường điệu Barcelona câu lạc bộ hành vi không vi phạm, đồng thời cũng cứng rắn biểu thị, một người 150 triệu euro, hai người 300 triệu euro, một chữ nhi cũng không thể ít, nếu không, sao Pem tần tình nguyện để hai người này chủ lực nát ở trên băng ghế, cũng tuyệt đối sẽ không lại để bọn họ có ra trận cơ hội, cũng sẽ không đem bọn họ giá rẻ để cho chạy. GESU đem lời nói đến mức rất chết, cũng nói tới rất tuyệt, bản này đưa tin vừa truyền ra đến, toàn bộ châu Âu lập tức liền cuốn lên sóng lớn mênh mông. Các đường truyền thông cũng đang thảo luận, hai loại phân biệt rõ ràng thái độ cũng bắt đầu rồi xung kích, một phương cho rằng Barcelona không chân chính Sao Hempton làm ra như vậy phản kích là bình thường, một mặt khác thì lại cho rằng GESU đều là ở tự mình nói với mình, cũng không có chứng cứ chứng minh Barcelona tiếp xúc Coutinho cùng đẹp mẹ lệ a. Có điều rất kỳ dị, không ai phủ nhận nếu như Barcelona xác thực lén lút tiếp xúc cầu thủ lời nói, GESU cách làm như thế là chính xác. Nói cách khác, trên thực tế mọi người đều là rõ ràng trong lòng, Barcelona khẳng định là lén lút tiếp xúc Coutinho cùng đẹp mẹ lệ, sau đó thông qua bọn họ tạo áp lực, chuyện như vậy, đại gia còn chưa là đều đang làm a. Chỉ có điều Barcelona làm được tương đối nhiều một điểm. Trước đây cho tiểu hạt bộ áo đấu tình cảnh còn sở sở ở trước mắt đây khi đó bọn họ cũng chính là bácạtà senan mà j tính khí so với Heger có thể phải lớn hơn nhiều trực tiếp liền nhất bản hơn nữa còn hô một cái Barcelona có thể lấy ra thế nhưng vô cùng đau lòng giá cả lần này phòng Trừng liền đến phiên Barcelona cưới hổ khó xuống j mặt cũng vẫn là đăng giá hắn đã công khai hô lên cái giá này như vậy liền mang ý nghĩa Barcelona không lấy ra 300 triệu đi ra là tuyệt đối mang không đi hai người này thậm chí mang đi một cái cũng khó jsu Nếu nói rồi hai người 300 triệu Vậy thì không có khả năng lắm dỡ xuống để hắn đào đi một cái. 300 triệu euro Barcelona có thể lấy ra, đây là mọi người đều biết sự tình, nhưng là này 300 triệu euro vừa lấy ra lời nói, bọn họ cái này mùa hè chuyển lượng tài chính, trên căn bản cũng là không còn. 300 triệu đánh hai người, coi như Barcelona từ PSG nơi đó vơ vét 220 triệu, bọn họ cũng là sẽ đau lòng. chương 684, không người nào có thể làm khó gì ESU trường 684, không người nào có thể làm khó gì ESU ta nói chính là thật sự, người nên biết tính cách của ta, ta dễ dàng không biểu hiện, nhưng là lời nói ra. Thật giống như đóng ở trên mặt đất cây đinh như thế, tuyệt đối sẽ không thay đổi. Thương lượng với ngươi, ta vì cái gì muốn cùng ngươi thương lượng? Ngươi cầu thủ đang biểu thị nhất định phải đi Barcelona thời điểm, thương lượng với ta quá sao? Họ dạ bù rỉn tiên sinh, ta cho ngươi biết, tôn trọng ta người, đương nhiên phải nhận được ta hữu nghị, không tôn trọng ta người, ta cũng không cần tôn trọng hắn, hiểu chưa? Hai người, 300 triệu euro, tháo rỡ ra cũng được, một người 100 triệu năm, một cái tử nhi cũng không có thể thiếu, tiền lại đây, các ngươi cũng có thể đi ca, không phải vậy chờ ở Southampton đem băng ghế ngồi xuyên đi. Sao còn háo nổi? Jesu giận đùng đùng bay về điện thoại nói, sau đó cúp điện thoại. đương nhiên không thể hắn đem tư thái ương ngạnh vậy ra đến. Barcelona phương diện liền ngoan ngoãn nghe lời. Bọn họ vốn là làm nhiều chuyện như vậy, chính là muốn ép giá, dựa theo giá thị trường, mua lại sau em tần hai người này cầu thủ 200 triệu 4, năm là thiếu không được. Dù sao năm nay chuyển nhượng giá thị trường phổ biến hơi cao, coi như có kẻ mà cả, thấp nhất thấp nhất cũng phải đem nơi mà trên người đến phí chuyển nhượng toàn ném vào. Barcelona phương diện vẫn là rất đau lòng, vì lẽ đó á bị độ dùng các loại phương thức muốn ép giá, kết quả đem Jesu làm tức giận vừa vặn gs cũng muốn dựng nên chống canh một cứng rắn hình tượng miễn cho lão có người đánh hắn cầu thủ chú ý đón lấy sao em tần khẳng định không cần như thế nhiều lần bán người mua người trên kinh tế bọn họ vấn đề không lớn như vậy ở trong khoảng thời gian sau đó khẳng định là lấy đội hình ổn định làm chủ sao em tần bộ này đội hình tuổi cũng không tính là rất lớn duy trì tốt mấy năm tài nghệ cao không hề có một chút vấn đề ở tình huống như vậy Coutinho người đại diện họ dã bù gìn cùng đẹp bệ lợi người đại diện bù xả xỉu cổ đều dồn dập gọi điện thoại đến điều đình nhưng mà Jesu nhưng một điểm mặt mũi cũng không cho ngược lại họ dã bổ gìn thế lực là ở bờ Ra Diu bờ Ra Diu tốt nhất thế hệ tuổi trẻ vì nhìn sù đã là cầu thủ khác hắn cũng không sợ đắc tội mà xì xù cổ cầu thủ là lấy pháp cầu thủ làm chủ hắn đối với pháp cầu thủ cũng không phải đặc biệt cảm mạo cũng không cần lo lắng đem đối phương đắc tội đến quá lợi hại đúng chi hai người này người đại diện trong lúc đó tuy nhiên không phải bền chắc như thép họ dã bổ gìn vẫn là muốn nhiều tranh thủ một hồi dù sao nếu như phí chuyển nhượng có thể đàm luận đến thấp một chút hắn là có thể muốn càng nhiều tiền thuê cùng tiền lương cứ như vậy đối với hắn cũng càng có lợi cổ phương diện thì cần cầu muốn thấp một chút, thêm vào trước đẹp bệ lệ từ dành đến Southampton, cổ cùng G.E.S.U cũng coi như là có chút giao tình, vì lẽ đó ở hắn điều đình bên dưới, cuối cùng Southampton cùng Barcelona phương diện đặt thành giao dịch, lấy 145 triệu euro phí chuyển lượng, đẹp bệ lệ gia nhập liên minh Barcelona. Đây là trong lịch sử thứ ba cao phí chuyển nhượng. Lần này, Coutinho cùng họ Dạ bụ gìn đều có chút sốt ruột. Đợi được họ Dạ bụ gìn lại lần nữa gọi điện thoại tới được thời điểm, G.E.S.U sáng tỏ nói cho hắn. Coutinho đón lấy phí chuyển nhượng là 155 triệu euro, một cái tử nhi cũng không thể ít. Đi chỗ nào không đáng kể, ngược lại hắn giá trị con người chính là như thế cao. Họ dạ bù gìn hiện tại muốn đánh chết đẹp mẹ lệ tâm đều có. Hai người đồng thời lời nói, Barcelona phương diện nhất định sẽ càng gấp một điểm. Hiện tại đã ký rồi đẹp bẽ lệ, Coutinho giá trị bản thân lại càng cao hơn. Barcelona đã bổ khuyết nơi mà chỗ trống, Iniesta chỗ trống thì lại không như vậy gấp. Như thế xuống lời nói, cuối cùng chỉ có Coutinho bị thương thế giới, đó cũng không hiếm có. Yêu thích. Tuy rằng Jesu đến hiện tại cũng không có mặt khác mua người. Kutino lưu lại nền cũng có cơ hội, nhưng là nói như vậy nhiều lắm bất Đặc biệt là địa vị còn có thể trượt. Sao thêm tần phương diện này là không hy vọng, GESU người này từ trước đến giờ bá đạo, ở chuyển nhượng phương diện này, hắn là tuyệt đối nói một không hai. thú chi cái này mùa hè hắn lại kiếm lời lao đại một bút, Van nực cùng ghe lịch vừa ra vừa vào kiếm lời 40 triệu bằng anh, mà tiếp cùng dô mê dô kiếm lời 40 triệu bằng anh, thêm vào đẹp bẻ lệ hơn một ức, sao thêm tần hiện tại tiền mặt đầy đủ cực kỳ, muốn bổ khuyết người nào mua không bảo. Có điều GESU cũng không có tiếp tục mua người, sao tần hiện tại giữa sân cùng chất hóa tương đối cao, bổ quyết một cái BZR đi bảo, là có thể tăng cường đạt được cùng chức cắm vào năng lực, mà trên hàng tiền đạo, GESU 4 là dự định trở lại cặp tiền đạo đội hình, đồ đủ cùng vắt đi hợp tác vốn là tương đối tốt, hơn nữa Alvarez đánh thay thế bổ sung, chủ lực cùng độ dày cũng có thể được bảo đảm đường biên còn có sản cổ cùng bạn vợ cung cấp hỏa lực, cánh trái tấn công cơ đã đủ rồi. Chúng chi đường biên tấn công bình thường đều là giao cho hậu vệ cánh. Bên trái có bên phải có sản cổ cùng bạn vợ, đầy đủ dùng. Coutinho nếu như ngoan ngoãn lưu lại, vẫn có vị trí của hắn. Không chịu lưu lại, vậy cũng thì thôi. Saem Tần hiện tại cũng xác thực không thiếu hắn này một cái. Vì lẽ đó hiện tại ZEUS là tất cả tất cả nằm trong lòng bàn tay. Mà Coutinho cũng ở Saem Tần mùa giải trước tập vẫn bắt đầu một tuần sau khi phiền phiền nhiều nhiều đến đưa tin. ZEUS căn cứ quy củ phạt hắn một bước khoản, cũng không nhiều lời cái gì. Có điều ở trong đội bắt đầu chiến thuật lúc huấn luyện, tất cả mọi người đều phát hiện, đẹp vẽ lệ rời đi cùng. Coutinho xử lý lệnh, xác thực không làm khó được ZEUS. Thủ môn cú là kỳ, hai cái hậu vệ cánh cạn sẽ lộ cùng trí lẻo. Trung vệ Gelit cùng Mạ Gối giờ, giữa sân hai cái đường biên là sẵn cổ cùng Golis, trung lộ là lập Lũ cùng re bờ Duy Nơ hợp tác, tiền đạo Đồ Đủ cùng bắt Đây là một bộ đội hình. Thủ môn cũ là kỳ, ba cái trung vệ bên trong Mạ Gối giờ ở giữa, trung vệ trái Gelit, trung vệ phải Rigor, hai cái biên giực là vạn vợ cùng chí lều, trung lộ Philip, Zepau, re bờ Zinner, Đồ Đủ cùng bắt nhậm chức tiền đạo, cái này cũng là một bộ đội hình. Đem sang Hemton đã đánh rất lâu ba tiền đạo điều chỉnh thành cặp tiền đạo, cũng không có mang đến ảnh hưởng quá lớn, dù sao hơn 1 năm nay đến Jes thỉnh thoảng đều đang thí nghiệm cặp tiền đạo chiến thuật, hơn nữa từ kỹ thuật đặc điểm cùng cá nhân quan hệ đến xem, đồ đủ cùng bắt đi hàng tiền đạo hợp tác cũng xác thực tương đương đáng tin. Một cái kinh nghiệm phong phú, làm bóng cùng cấp điểm năng lực xuất sắc, một cái phạm vi hoạt động lớn, dưới chân kỹ thuật cùng đột phá năng lực xuất sắc, như vậy là điểm, vốn là rất dễ dàng bổ sung. Bắt đi loại này trung phong, kỳ thực là vô cùng tốt phụ trợ trung phong, mặc kệ cùng ai hợp tác, hiệu quả đều sẽ không kém. Mà ở giữa sân phương diện, mùa giải trước tuy rằng phần lớn thời điểm là đá thay thế bổ sung, nhưng là lần này đánh chủ lực. Hắn loại kia toàn diện cân đối năng lực liền thể hiện rồi đi ra, hắn không có Cutino loại kia thay đổi thi đấu năng lực, nhưng là thành tựu toàn thể bên trong một phần từ lời nói, biểu hiện của hắn thậm chí có thể càng tốt hơn một điểm. Thêm vào đội hình biến thành cặp tiền đạo sau khi, tiền đạo cánh không cần gánh chịu quá nhiều đột phá xé ra hàng phòng thủ nhiệm vụ, có thể lấy truyền bóng làm chủ, Götze cùng bản vợ như vậy cầu thủ giá trị, tự nhiên cũng là bắt đầu trở nên trọng yếu hơn. Cũng đừng nói còn có một cái cùng đệm bẽ lệ đặc điểm tiếp cận Sancho. Vẫn là câu nói kia, không người nào có thể làm khó gì Edu. Chương 685 Quan trọng nhất chính là cái gì chương 685, quan trọng nhất chính là cái gì Coutinho chuyển lượng phim truyền hình vẫn kéo dài đến kỳ chuyển lượng nhanh kết thúc thời điểm, cuối cùng Barcelona vẫn là lấy trước tiền cho 100 triệu, còn lại tiền trả tiền phân kỳ, tổng cộng giá trị 155 triệu phí chuyển lượng, bắt Coutinho, cuối cùng cái này mùa hè Barcelona liền mua ba người, đẹp bé lệ, Coutinho, đọc lịch ở ổ. Đương nhiên, cái kia đã là nói sau. Sao khem tần mùa giải trước tập vấn tiến hành đến tương đương không sai, ngoại trừ trước tiến cử á giả ú ở ngoài GSS e. ở trại huấn luyện bắt đầu một tuần sau khi lại từ Ý rẽ đi vị GIO đến Lập Chi Tiên cử nắm giữ pháp cùng Ô đến Lập Chi Song Quốc tịch Trùng Phong Hạ Ly, tên này 23 tuổi Trùng Phong thân cao 1m9, rất hiển nhiên chính là GSS e. cũng đang vì bắt đi thay thế bổ sung làm chuẩn bị. Cứ như vậy, Southampton hàng tiền đạo cũng khôi phục 4 người bố trí, mặc kệ là đánh cặp tiền đạo vẫn là 3 tiền đạo, đều có đầy đủ nhân thủ. Trên thực tế lúc trước mấy cái mùa giải bên trong, Southampton nói là 3 tiền đạo, trên thực tế luôn có hai cái trung Phong ở đây trên, từ lạm bất cùng đi rút, đến xạ dễ cùng Lukaku cứ việc Lukaku vị trí là tiền đạo cánh, hắn nhưng là trung phong cách đá, chỉ có mùa giải trước, sao em tiền đạo cánh phải mới biến thành thuần túy tiền đạo cánh? Hiện tại chiến thuật biến hóa, kỳ thực cũng không tính quá to lớn. Đồng thời cái này mùa hè tuy rằng sao em mất đi Coutinho, đè matip, Jobezo cùng vân vân, nhưng là trên thực tế nhân viên biến động, nhưng là mấy năm qua này ít nhất chỉ đi rồi ba tên chủ lực cùng hai cái chủ lực thay thế bổ sung, bổ khuyết tiến vào cầu thủ tỷ như mẹ đi cùng ăn vạ dẹt đều là người mình, ăn vạ dẹt mùa giải trước ra trận cũng có mấy lần, dưới tình huống như vậy, sao tần đội hình bắt đầu chân chính ổn định lại? đồng thời hiện tại sang em tần ngoại trừ lao thủ môn phụster ở ngoài cái khác sở hữu cầu thủ đều là ít, cũng là kỳ to lớn nhất 90 năm ít nhất là và dẹt cùng sẵn cổ thì lại đều là không linh sau như vậy tuổi tắt kết cấu ổn định lại đương nhiên muốn càng tốt hơn một chút cùng sang em tần ổn định đội hình so ra cái khác tờ giờ mi ở ít nhà giàu thì lại dồn dập bắt đầu rồi vô cùng bạo tay không cần vô cùng bạo tay không được phải biết sang em tần ổn định là bởi vì bọn họ đội hình bản thân liền rất hoàn thiện mà cái khác nhà giàu nhiều năm như vậy không bắt được ra dáng linh dự thêm vào lượng lớn tài chính tràn vào bọn họ làm sao có khả năng không dùng tiền. Mở U năm nay xem như là dùng tiền thiếu, dù sao mùa giải trước bỏ ra quá nhiều, vì lẽ đó cái này mùa hè bọn họ chỉ là từ sao em tần tiến cử ma tiếp cùng Romeo. Hơn nữa thụy điện trung vệ lõm, đây là không có tham dự van được cạnh tranh, M.U. tầng quản lý cho Muji no bồi thường. Phải biết M.U. vốn là nghĩ van được đến không được, đến cái mạ gội dở cũng được, nhưng là M.U. tầng quản lý rõ ràng trong lòng, sao em tần đã bán một cái trung vệ hạt nhân, ngươi còn muốn đào một cái khác chủ lực, vậy thì chờ đối phương lừa đảo đi. Liên càng tiện nghi Lộc liền thành một lựa chọn. Trên thực tế mùa giải trước mujino dạy học MU cũng không tính rất tốt, chỉ là xếp hạng thứ 6, bất quá bọn hắn cuối cùng bắt được UEFA ở dồn 3 quân, thông qua cái quán quân này thu được trang tí từ tư cách dự thi, cũng làm cho MU tầm quản lý vẫn tính thoả mãn, vì lẽ đó cái này mùa giải tiếp tục dành cho đầy đủ chống đỡ. Mà Man City cái này mùa giải bắt đầu chân chính thể hiện ra bọn họ tài lực. Từ Monaco đào đến rồi BC và cùng mẹ đi, hai người kia gộp lại chính là hơn 93 triệu bằng anh. Sau đó là 50 triệu bảng anh từ hộp vừa đảo đến rồi G.E.S.U vẫn muốn đào phát cờ. có điều rất hiển nhiên chính là hoa 50 triệu mua cái hậu vệ cánh, sao tần còn không xa xỉ như vậy, sau đó là 34 triệu từ Benfica đảo đến mở ra giữ thủ môn Ederson, 25 triệu bảng ảnh từ rêu mua được mở ra giữ hậu vệ cánh Danilo, rất rõ ràng chính là, Gadiola cái này mùa giải muốn đối với hàng phòng thủ làm giải phấu. Hậu vệ cánh cùng thủ môn là then chốt, Chelsea nhưng là từ rêu mua Morata. Monaco mua bạ còi Oko, mua giải trước cái kia chi Monaco trên căn bản bị phân cách, Arsenal từ Lyon đào đến rồi lấy cả Zén, Liverpool nhưng là mua Salah đồng thời, cao hơn nữa giới từ Southampton tiến cử văn độc, mà khác có một bút không đáng chú ý chuyển nhượng, hơn 7 triệu bảng Anh từ Hull City tiến cử sở Scotland hậu vệ cánh trái dọa vợ thở sống. Hồn vừa tập trung vào cũng không tính là nhỏ, hơn 30 triệu từ Ajax tiến cử Colombia á trung vệ sạc trệ, Ajax trung vệ hợp tác trực tiếp liền bị Southampton cùng mua vừa cho Huy đi, sau đó từ PSG tiến cử hậu vệ cánh phải áo bên trong nữ cùng tiền đạo tiểu Lucas cái khác đội ngũ khá lớn tác phẩm chính là Everton, bọn họ từ Swansea đảo đến rồi Iceland đại thư xỉu của họ sần, bỏ ra bọn họ hơn 40 triệu bảng Anh. Hơn nữa địa phương trung vệ mạch cổ tệ cùng địa phương thủ môn Di hai người kia gộp lại cũng là vượt qua 50 triệu bảng Anh giá trị con người. Hơn nữa cờ là Sherr, Van Gogh, Thác tùng chờ rất viên, bọn họ ở trên chuyển nhượng thị trường tập trung vào gần như 150 triệu bảng Anh. Xem ra mùa giải trước thu vào không sai, cũng làm cho này chi lâu. Năm đội mạnh bắt đầu giấy lên hung tâm, muốn ở mùa giải mới làm một vụ lớn. Arsenal ở càng định, giải thích chúng ta làm được càng tốt ta rất vui vẻ nhìn thấy giờ giờ mi ở League có thêm nhiều như vậy cầu thủ tốt ta. ta đem cầu thủ tốt đều bán đi tới la liga. đương mùa ta từ bên ngoài tiến cử bao nhiêu cầu thủ tốt ta. jesu đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm cười nói. sao em tần mùa giải mới bắt đầu đương nhiên gặp phi thường bận rộn. giờ giờ mi ở League là ngày 12 tháng 8 bắt đầu, mà ngày mùng ngày 6 tháng 8, sao em tần sẽ ở siêu cúp anh trận chung kết bên trong đá với mùa giải trước cúp fa arsenal, mà sau 3 ngày, bọn họ thì lại sẽ ở uefa super cup bên trong đá với uefa ở roma quán quân eu. vậy cũng là làm một chuyện tốt. Dù sao đều là đá tờ mi ở Lit đội ngũ, xem ra tương đối quen thuộc một điểm. Có điều UEFA Super cục thi đấu sẽ ở Macedonia thủ đô sở cộng giờ tiến hành. Sao em tần muốn hơi hơi mệt nhọ một điểm. Dù sao bọn họ ba ngày trước còn muốn đá siêu cúp anh, này bản thân liền là khá là giản bận một chuyện. đương nhiên, đối với Jesu tôi nói, như bây giờ thi đấu, chỉ có điều là làm nóng người mà thôi. Quán quân có thể nắm tốt nhất, không lấy được cũng không đáng kể, chỉ cần đội bóng có thể thuận lợi đem chính mình trạng thái từng bước điều chỉnh lên, như vậy thì sẽ không có vấn đề gì, đón lấy giải đấu cùng trang mới là nhất làm cho người chờ mong thi đấu. ở tam quan vương cùng lục quan vương đều bắt được tình huống. jrs -e đối với bắt được sở hữu quán quân chuyện như vậy nhiệt tình đã không phải lớn như vậy. trừ phi là có cơ hội có thể bắt được tứ quan vương cùng bảy quan vương. nếu không, làm sao cũng vượt qua không được chính mình. vì lẽ đó tại đây cái mùa giải, hắn hy vọng có thể càng thêm vững vàng quá độ một ít, để một phần cầu thủ trẻ trưởng thành mấy cái có thể đảm nhiệm trọng trách. cái kia so với một hai không trọng yếu quán quân, trọng yếu hơn nhiều lắm. dù sao hiện tại sao ham tần, doanh thu đã là toàn châu âu châu mười vị trí đầu trình độ. Tài lực cùng bất kỳ câu lạc bộ so ra cũng không tính là thua kém, vì lẽ đó có hay không cũng có thể ổn định, mới là then chốt. Chương 686, trở thành đỉnh cấp xạ thủ then chốt chương 686, trở thành đỉnh cấp xạ thủ then chốt ngày mùng ngày 6 tháng 8, sân Wembley. Cuộc tranh tài này hai bên fan bóng đá đem sân Wembley chiếm được nước chảy không lọt, mùa giải trước bắt được cúp FA, xem như là Arsenal năm gần đây thành tích tốt nhất, Wenger vị trí bắt đầu vững chắc một chút, cho nên đối với cuộc tranh tài này, Wenger cùng Arsenal trên dưới cũng là rất coi trọng, dù sao bọn họ rõ ràng lấy thực lực của bọn họ Muốn bắt được giải đấu quán quân hiện tại cạnh tranh quá kịch liệt, trái lại là loại này quán quân thành tiểu chỗ đột phá, cũng khá. GSU dẫn đội xuất hiện ở trong sân bóng thời điểm, trên khán đài vang lên em tấn các cổ động viên nhiệt liệt tiếng hoan hô, hiện tại sanghem tấn cổ động viên số lượng càng ngày càng nhiều, trước vì là mùa giải mới đem bán 3 vạn vân bộ phiếu đẩy một cái ra liền bị cướp mua hết sạch, sanghem tấn câu lạc bộ lại in thêm 5.000 ngàn vân, vẫn bị tranh mua hết, tổng cộng liền 52.000 ngàn người sân vận động, bộ phiếu liền bán ra 35,000 vân, này đủ để chứng minh hiện tại em tần phòng bán bé còn, Có tiềm lực có thể đào Trên thực tế GISU cũng định, nếu như sân bóng trên chỗ ngồi tỷ lệ thật sự cao đến trên căn bản không cái gì không bị lời nói, như vậy mùa giải tiếp theo liền muốn xây dựng thêm sân bóng. Ngược lại lúc đó Tu The sển sân bóng thời điểm, liền lưu lại đầy đủ xây dựng thêm đến nhiều nhất 78.000 người không gian, chỉ có điều sân bóng nếu như quá to lớn, trên chỗ ngồi tỷ lệ không đạt tới tiêu chuẩn, liền trái lại rất thiệt thòi vì lẽ đó trước tiên chỉ tu 52.000 người nhịn. Bây giờ nhìn lại, ngay lúc đó phòng trừng còn bảo thủ một điểm. Trải qua mùa hè nghỉ ngơi sau khi, mùa giải mới bắt giờ Mi ở Lít sắp mở màn mà ở tờ giờ mi ở lit đến trước mùa giải này siêu cúp Anh trận chung kết đem ở sân Hemel tiến hành đã với hai bên là mùa giải trước giải đấu quán quân Southampton cùng mùa giải trước cúp FA Arsenal hai bên huấn luyện viên trưởng Zidane cùng Edo chính đang trong sân nắm tay Southampton ở mùa hè mất đi phòng thủ hạt nhân ban bật cùng hai cái chủ lực tấn công tay Coutinho cùng đẹp vẻ lệ bất quá đối với Southampton tới nói này đã là quá khứ trong mấy năm bọn họ tổn thất chủ lực ít nhất một cái mùa hè Zidane phái ra một cái 442 đội hình thủ môn là mới vừa thu về Cene gan thủ môn Edo mệt đi. Hai cái hậu vệ cánh là Cản sẽ lộ cùng Chí Lễu, trung vệ là mới gia nhập liên minh Gelit cùng Mạc Vụ giờ hợp tác, giữa sân Ge bờ Duy Nơ bên phải, Godlis bên trái, trung lộ do Ge Tao cùng Mập dẹt đảm nhiệm, tiền đạo là Đồ Đù cùng bắt đi. Đây là một cái hoàn toàn mới đội hình, để chúng ta nhìn bộ này đội hình phát huy làm sao. Mà Arsenal phái ra nhưng là một cái 433 đội hình, thủ môn xếp, hai cái hậu vệ cánh là bờ Lờ In cùng Mọn Riều, trung vệ do Mẹ Tỷ giả cờ cùng hố Định hợp tác, giữa sân nẻo Sơ Ha Iobi, tiền đạo chạm Bờ Lạnh, Vebet, Lợi Ca Nghiêm chỉnh mà nói cái này cũng là cái 442 trạm vợ lần nhậm chức chính là giữa sân bên phải. muốn nói ever mấy năm qua cũng là lo lắng hết lòng, hơn nữa arsenal tài chính từng bước chuyển biến tốt, thành tích của bọn họ nên tốt lên. nhưng mà một mực hiện tại thời đại không giống, ever bản thân dạy học năng lực không thành vấn đề, tiến bộ nhưng có điểm chậm. thêm vào hắn bồi dưỡng cầu thủ cũng có chút chậm nhật, vì lẽ đó liền có vẻ hơi lạc đơn vị. mấy năm qua này arsenal cũng tiến cử không ít cầu thủ, nhưng là ở cá nhân phát triển và toàn thể phát huy trên đều có chút không sao. thế nhìn bọn họ bộ này đội hình liền biết rồi. muốn nói cầu thủ thiên phú đều không kém, trình độ cũng đều vẫn được nhưng là không có chân chính đỉnh cấp cầu thủ duy nhất một cái tối lưu hiệu ghi rút còn luôn bị đặt ở trên ghế dự bị một cái khác đỉnh cấp cầu thủ xếp tuổi cũng lớn hơn trên thực tế cái này mùa giải biểu hiện của hắn liền sẽ bắt đầu từ từ có chập trùng hai bên cầu thủ bắt đầu chia tán ở đây trên bởi vì là mùa giải mới trận đầu chính thức thi đấu vì lẽ đó hai bên tiến vào trạng thái kỹ thực vẫn là rất nhanh sao em tần cùng asean tấn công đều khá là kỹ thuật lưu có điều ở giữa sân cầu thủ chất lượng trên sao em liền chiếm cứ thượng phòng, đặc biệt là ở cánh phải zebra juiner không ngừng cầm bóng đột phá sẽ lô bộ một bên suy bảo tiếp ứng hắn chuyển bóng, tại đây một bên, bọn họ bắt đầu bước vàng áp chế lại bọn lần diều, để Arsenal tại đây một bên có vẻ phi thường bị động. Arsenal chỉ có thể dựa vào phía bên phải bờ lở ỉn tốc độ khởi sướng một ít tấn công, mà sang em tần canh trái tấn công đánh cũng không kém. Grealish mặc dù coi như không cái gì đột phá năng lực, nhưng mà hắn chạy, tiếp ứng cùng chuyển bóng năng lực đều là tương đương xuất sắc. Cùng Coutinho so ra, hắn là một cái tấn công tay, muốn càng toàn diện một ít, tấn công thủ đoạn càng nhiều một điểm, chỉ có điều không có Coutinho cái kia một cất xuất sắc xuất xa năng lực mà thôi. Ở hắn hiệp trợ cầm bóng cùng lan truyền bên dưới sao em tần tấn công đánh tới bên trái thời điểm cũng không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn tương tự có thể trôi chạy chế tạo ra tấn công đến ở hai cánh cũng có thể sáng tạo ra không sai cơ hội thời điểm sao em hai cái tiền đạo đương nhiên là có thể nắm lấy càng nhiều cơ hội arsenal vị trí khác đối kháng lên sao đến còn có thể nói có thể chống đỡ một hồi nhưng là bọn họ trung vệ tổ hợp muốn đối phó sao em hai cái tiền đạo thì có chút vất vả meti giả cờ là một cái ưu tú trung vệ có điều hắn thân cao quá cao gần hai mét thân cao liền nhất định mất linh hoạt Mà sau em tần hai người này trung phong tuy rằng trung phong, kỹ thuật đều rất xuất sắc, nhưng lại nhưng cũng đầy đủ linh hoạt, hắn nhìn chăm chú phòng thủ lên bản thân liền rất vất vả, mà Hồ đỉnh chỉ có thể nói bản thân hắn liền không phải một cái có thực lực ở đỉnh cấp nhà giàu làm chủ lực hậu vệ. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 22, chính là Hồ Điểm một lần kèm người không hẹp bị đố đu nhảy bén năm lấy, ở Hồ Điểm còn chưa kịp đánh đầu giải vây thời điểm, hắn cũng đã giành trước từ bên cạnh vào tới, cao cao nhảy lên, đón rơi xuống quả bóng trực tiếp hất đầu công môn. Đối mặt cái này khoảng cách gần đánh đầu dứt điểm, xít cũng chỉ có thể tính chất tạo chương vậy một hồi cánh tay. Bóng vào sao em tần trước tiên phá vỡ cục diện bế tắc, đồ đủ duy trì hắn mùa giải trước biểu hiện xuất sắc, xem ra cái này mùa hè, tuổi trẻ tiền đạo cũng không có bị cái khác mê hoặc, hắn vẫn ở duy trì huấn luyện cùng tiến bộ. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, đồ đủ mở hai tay ra, chạy trốn ở sân em mở ly trên sân cỏ, bình luận viên đoán được không sai, cái này mùa hè hắn không đi làm cái gì thương mại, bận vẹn chỉ là nghỉ ngơi một tuần, trong thời gian còn lại đều là đang làm cá nhân huấn luyện, bao quát nhảy lấy đà thời cơ, suốt bóng nắm giữ, cùng với ở chật hẹp không gian tránh ra suất bóng chống dống, những thứ này đều là hắn cảm giác mình nên phải tiếp tục tiến bộ địa phương đủ đủ ngay lập tức xử lý bóng năng lực là đỉnh cấp, này kỳ thực chính là rất nhiều đỉnh cấp xạ thủ cùng bình thường tiền đạo trong lúc đó bản chất nhất khác nhau, cái khác muốn bù đắp đều là kỹ thuật trên phân đoạn, thông qua khổ luyện cùng đối kháng đều là có thể tăng cường, chỉ có ngay lập tức đối với bóng xử lý, cái này thường thường là thiên phú, cưỡng cầu không đến, cái này cũng là hắn tại sao có thể cấp tốc chuyển hình thành một cái đỉnh cấp xạ thủ then chốt. Chương 687, vương triều đổ nát bắt đầu. Chương 687, vương triều đổ nát bắt đầu. Trước tiên đạt được ghi bàn sau khi, sao đón lấy triển khai một làn sóng phòng thủ này trên thực tế cũng là Zidane yêu cầu. Arsenal loại này cấp bậc làm nóng người đối thủ có thể khó tìm. Ngoại trừ thí nghiệm một hồi tấn tấn công đội hình ở ngoài, phòng thủ đội hình tương tự cũng là cần thử thách. Dù sao Van được rời đi, đối với Simeone phòng thủ tôi nói, tuyệt đối là một cái tổn thất thật lớn. Arsenal tấn công vẫn là rất trôi chảy, đồng thời bọn họ không có tiêu chuẩn trung phong ở đây trên, mà tuổi giờ phòng thủ lên liền sẽ có vẻ hơi vất vả. Vào lúc này, chính là thử thách lịch thời điểm. Có điều rất hiển nhiên chính là, Zeljic biểu hiện cũng không sai. Vỡ lở cánh phải truyền vào trong, Zeljic ở trung lộ cuốn lấy lưỡi cà để hắn không có cách nào ung dung nhảy lấy đà. Lúc này mẹ đỉ đúng lúc tấn công, trên không trung đem bóng bắt được. xuất hiện ở kích cùng thân cao trên, mẹ đỉ vẫn có chút ưu thế. hắn thân cao 1m94, đồng thời dưới chân di động cũng phải mau một chút. đương nhiên, cũng là kỳ phản ứng cùng kinh nghiệm, là hiện tại mẹ đỉ không thể so với. mấy phút sau khi Arsenal tấn công lại lần nữa quay đầu trở lại, lần này là Ioubi e ở cánh trái mạnh mẽ đột phá sau chuyển vào trong, lời cạ dẹt chạy hướng về trung lộ, có điều Rea liền đoán chuẩn xác ra đây là một cái phía sau truyền vào trong, hắn bắt đầu theo Elbet cùng về phía sau di động, hai người quấn quýt lấy nhau. Cuối cùng ai cũng không thể đụng tới quả bóng, quả bóng trực tiếp bay ra đường biên, làm tốt lắm. GESU đối với trên sân rõ ràng một cái, lẽ lịch -E này hai lần phòng thủ ở số liệu thống kê bên trong đều sẽ không thống kê đi bảo, nhưng mà trên thực tế nhưng là hoàn thành rồi hai lần thành công phòng thủ, chứng minh dưới chân của hắn khả năng di chuyển, đối kháng năng lực cùng với phán đoán điểm đến năng lực đều là nhất lưu, tên này mới vừa tròn 18 tuổi tuổi trẻ trung mẹ, đứng là một cái khó gặp thiên tài, thiên phú như thế, hầu như mắt trần có thể thấy. Chẳng trách sang em cần phải hao phí 35 triệu bảng Anh giá trên trời ký xuống như vậy một người tuổi còn trẻ thiên tài. Phải biết hắn mới ở Ajax đá một cái mùa giải chủ lực cũng đã thể hiện ra rất tốt trạng thái. Đáng thương Ajax mới bồi dưỡng được tới một người người mới liền bị Southampton cho cướp đi. Có bình luận viên treo chọc nói mà Southampton cắt cổ động viên nhưng là bắt đầu vỗ tay, bọn họ nhưng cho tới bây giờ không hoài nghi gì esú -e ánh mắt. lịch biểu hiện chỉ có thể chứng minh sao em mặc kệ đi người nào đều là có thể bổ quyết trên. Ở phòng thủ đứng vững Arsenal tấn công sau khi sao em bắt đầu phát động phản kích, bọn họ đồng thời không ngừng thông qua hai cánh khởi sướng tấn công cho bên trong vùng cấm hai cái tiền đạo tìm cơ hội. Có điều vận khí có chút không tốt chính là ở trong khoảng thời gian sau đó, bọn họ tuy rằng chiếm cứ trên sân ưu như thế, nhưng không thể đạt được đi bàn hiệp 2 bắt đầu sau, GES liền thay đổi 5 người, siêu cúp anh nhiều nhất có thể đổi 7 người, bản vợ thay đổi Cancelo, Gribo thay đổi Zhe Børjuner, Götlü thay đổi Chí Lẻo, An Anwa Dz cùng Á Li thay đổi đồ đủ cùng vất đi. Southampton biến trận 3-5-2, mà Arsenal cũng thay đổi không ít người, Rizút, Wonkot, cố lại nập mọi người dồn dập mặc giáp trụ ra trận. Hai bên tiếp tục ở đây trên dây dưa, Southampton ở giữa sân chiếm cứ ưu thế hai cái một bên trung vệ dí gờ cùng Zealit đều lớn mật đẩy đến giữa sân đến hiệp kiến tạo phòng thủ để bọn họ ở giữa sân nhân số ưu thế rất lớn. Arsenal nhất thời có chút không chịu nổi. Ashley làm một cái cao trung phòng, hắn ở trước sân điểm tựa năng lực rất là rõ ràng, chính là hắn ở hiệp 2 bắt đầu sau không lâu một lần đánh đầu chuyển ngang, hiệp trợ Ashley và Zeal ở bên trong vùng cấm ngay lập tức lên chân sút bóng, sau đó đem bóng ghi bàn đối phương cung thành. Nhưng mà Arsenal phản kích nhưng rất nhanh đánh cho tương đương xuất sắc, bọn họ nắm lấy Sanghem Tần Ba hậu vệ ở công phòng thủ chuyển đổi bên trong vấn đề. Ở thi đấu giai đoạn cuối cùng dựa vào cổ lại nặng đánh đầu dứt điểm cùng ghi rút bộ ly liền tiến vào hai bóng, mạnh mẽ tỷ số san bằng, đem thi đấu kéo vào penalty đại chiến. Mà ở penalty đại chiến bên trong, Sanghem Tần tuổi trẻ các cầu thủ thua trận, bởi vì đấu đủ cùng re vợ duy nớ hai người này, penalty ổn nhất đều không có trên sân, bọn họ cuối cùng chỉ có tiến hai cái penalty, mà Arsenal muốn vị trí đầu cái không phát nào trưởng cuối cùng ở penalty đại chiến bên trong lấy 4-2 đánh bại Southampton, bắt được mùa giải này ỉn lần trên sàn thi đấu cái thứ nhất chính thức thi đấu quán quân. Thủ thắng sau khi Arsenal các cổ động viên bắt đầu nhiệt liệt chúc mừng. Southampton các cổ động viên có chút tiếc với, có điều cũng không phải quá quan tâm. Những năm này khẩu vị của bọn họ đã sớm cao lên, tuy rằng bắt được siêu cúp Anh bọn họ cũng sẽ điên cuồng chúc mừng, nhưng là ném mất cũng chẳng có gì gây bớm. Thanh Diệu liên tục cầm 4 cái trang on Onley câu lạc bộ, ném mất một cái siêu cúp Anh quán quân, có cái gì quá mức? Rất đang tiếp thua trận cuộc tranh tài này, đương nhiên, này chủ yếu là vấn đề của ta ta quá mức muốn ở trận này thi đấu bên trong thí nghiệm tân trận hình cùng chiến thuật. Các cầu thủ biểu hiện đều rất tốt, ta rất cao hứng nhìn thấy cầu thủ trẻ tại đây dạng thi đấu bên trong biểu hiện càng ngày càng tốt. Hiện tại thành tích đã không phải chúng ta đặc biệt gặp theo đuổi đồ vật, làm sao ở đây trên để chúng ta cổ động viên càng cao hứng, mới là quan trọng nhất. Gsu ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức chiến nói, chủ động đem trách nhiệm ôm đồn tại trên người chính mình, vậy cũng là hắn nhất quán cách làm. Có điều rất nhiều truyền thông cho rằng, sao thêm tần cái này mùa hè tuy rằng chỉ tổn thất 3 tên chủ lực, nhưng mà trên thực tế ba người này vị trí đều tương đối khó lấy bổ huyết. Southampton hiện tại cầu thủ trẻ lại đạt được nhiều có chút quá đáng, dưới tình huống như vậy, bọn họ toàn thể phát huy nhất định sẽ có ảnh hưởng. Một cái vương triều đổ nát, xưa nay đều sẽ không là đột nhiên đổ nát, mà là bọn họ gặp trước tiên thua trận một ít xem ra không đáng chú ý thi đấu, ném mất một ít không thế nào trọng yếu quan quân, sau đó mới từng bước bị người phát hiện bọn họ không còn mạnh mẽ, đợi được bắt đầu cảnh giác thời điểm, cũng đã thói quen khó sửa. Đánh giá như vậy, cũng không phải là không có đạo lý. Southampton ở trận này thi đấu bên trong trạng thái, sát thực cũng không phải đặc biệt xuất sắc, bọn họ đều là trong trận đấu sáng tạo không ít cơ hội, nhưng cũng đều lãng phí đi cặp tiền đạo bố trí tấn công xem ra đúng quy đúng củ, nhưng mà ít đi không ít đột phá thủ đoạn, mà những thủ đoạn này tại quá khứ nhưng là sao em tần tấn công rất trọng yếu một cái phân đoạn trước sân thiếu hụt một cái có thể đột phá thay đổi tiết tấu cầu thủ thời điểm, toàn thể đội hình tấn công lại là có vẻ đúng trái, đều là có chút không đủ. mùa giải trước đảm nhiệm nhiệm vụ này chính là đem mẹ lệ, cutino cùng đố đủ cũng có thể đột phá hai lần, hiện tại thật giống cũng chỉ còn sót lại đố đủ một người, dưới tình huống như vậy, sao em tần tấn công uy hiếp hạ thấp, tự nhiên cũng là thành tất nhiên công uy hiếp hạ thấp, như vậy phòng thủ trên áp lực liền sẽ tăng lớn, nhưng là một mực van mặt cũng đi rồi. Nghĩ như vậy, sao Hemp tần cuộc tranh tài này bên trong bạo lộ ra vấn đề, cũng vẫn là tất nhiên. Tại đây dạng tranh luận bên trong, sao Hemp tần toàn đội bay về phía Macedonia, chuẩn bị UEFA Super Cup thi đấu. Chương 688, MU vấn đề cũng không ít chương 688, u vấn đề cũng không ít, đây là bọn hắn liên tục lần thứ 7 tham gia UEFA Super Cup thi đấu. Đem UEFA Super Cup làm cho cùng hàng năm trận đấu giao hữu như thế. Southampton cái này cũng là một cái có thể nói là chưa từng có ai ghi chép, dù sao rất khó có đội bóng có thể xem bọn họ như vậy, UEFA Europa tam liên quan sau khi trở lại cái trang The Only tam liên quan, tam liên quan không đủ, còn phải 4 liên quan. Có điều tại đây hạng thi đấu bên trong, Southampton tỷ lệ thắng nhưng cũng không toán rất cao, bọn họ 6 vị trí đầu thứ chỉ lấy đến 4 cái UEFA Super tờ của quả thua trận trong đó 2 lần, bất quá lần này nếu như bọn họ còn có thể bắt được lời nói, liền em gặp đội kịp Milan 5 lần suốt tờ thắng lợi ghi chép, lại là một cái đặt ngang hàng đệ nhất. Hiện tại đại gia biết truyền thông cùng dư luận đối với chúng ta có bao nhiêu hà khắc rồi chứ? Chúng ta chỉ là bởi vì thí nghiệm chiến thuật thua trận một hồi cũng không phải rất trọng yếu thi đấu mà thôi, thì có rất nhiều người cảm thấy cho chúng ta không xong rồi, chúng ta muốn rơi vào bị động, chúng ta vương triều sẽ đổ nát. Vì lẽ đó tiếp đó, để chúng ta bắt UEFA suốt cơ cục, đối kịp nhiều nhất thắng lợi đi chép, thành tích của chúng ta xưa nay không phải dựa vào truyền thông tội, mà là dựa vào chúng ta chính mình, dựa vào chúng ta bắt được một cái lại một cái người khác không lấy được binh dự. UEFA Europa League liên quan, chúng ta là cái thứ nhất Trang ti 4 liên quan, chúng ta không phải cái thứ nhất, nhưng là chúng ta còn có thể đi xung kích cái thứ nhất, lục quan vương, chúng ta cũng không phải cái thứ nhất, nhưng là nhưng cũng là chỉ có hai cái lục quan vương một trong, đồng thời chúng ta còn có thể xung kích bảy quan vương. Thứ bước quốc tam liên quan, chúng ta là cái thứ nhất. Xem, chúng ta bắt được nhiều như vậy từ xưa tới nay chưa từng có ai bắt được quá vinh dự, còn có một chút ghi chép là đặt năng hàng, cái kia có điều là bởi vì chúng ta quật khởi thời gian còn chưa đủ trường mà thôi. Thời gian sau này bên trong, chúng ta sẽ tiếp tục chứng minh điểm này. Các người đây, tin tưởng sao? Ziexu đối với hắn các cầu thủ nói, tuổi trẻ các cầu thủ nhưng là vung vẩy nắm đấm, hô lớn cầu hiệu, trong bọn họ không ít người tuy nhiên đã là quán quân cầu thủ, nhưng là ở theo thắng lợi trong quá trình, nhưng cũng không là chủ đạo. Hiện tại đến tiên bọn họ làm hạt nhân, bọn họ đương nhiên đấu trí cũng sẽ càng thêm đắt đỏ một ít. Đối với sao em tần nói, lần này UEFA suất cơ đối với MU thi đấu, lại là một cái không nhỏ thử thách. MU mùa giải trước bắt được UEFA ở Rome quán quân, điều này làm cho bọn họ đấu trí cùng trạng thái đều tương đương không sai, mà Mu ở nắm giữ quyền duy thời điểm, đều là có thể biểu hiện rất tốt. Hàn mang đội năm thứ hai, thường thường cũng là có sức chiến đấu mạnh nhất thời điểm. Philipo hai thế sân đấu là cuộc tranh tài này địa điểm, cái này cũng là Macedonia đội tuyển quốc gia sân nhà, có điều tòa này sân bóng dung lượng cũng không phải rất lớn, chỉ có thể chứa được hơn 3000 người, so với sân bóng SCT mà gì S cũng là lớn hơn một chút. Đương nhiên, UEFA vì mở rộng bóng đá cùng châu Âu thi đấu sức ảnh hưởng, mấy năm gần đây đều là ở châu Âu mỗi cái nước nhỏ tiến hành đủ UEFA sút tổ cuộc thi đấu, mặc dù sẽ để đội bóng mệnh một điểm, sát thực cũng gợi ra những nước nhỏ này đối với bóng đá như tình cái này cũng là UEFA những năm gần đây vẫn tận hết sức lực thúc đẩy sự tình. Hai bên cầu thủ đã ra trận. Sau em trận trận đấu này thủ phát tiếp tục là 442, thủ môn cũ lờ kỳ, hậu vệ cản cello, chí lẻo, zelit cùng mager. giữa sân hai cánh là Vạn vợ cùng gulis, trung lộ là zebra junior cùng tớ lù hợp tác, tiền đạo đồ đủ cùng baddi. Mà u nhưng là phái ra một cái 432 một đội hình, thủ môn derby, hai cái hậu vệ cánh là valencia cùng đã bị ẩn, lùa cùng sở môn linh hợp tác trung vệ, herzja, matip, cốt ba nhậm trước ba giữa sân hai cái đột trước công kích thủ là mở khi cùng Lingard, Lukaku một người đột trước, ít ra bởi vì bị thương không cách nào ra trận, MU trong trận bệnh cũ hảo cũng có biết, tỉ như Lukesio, có điều MU cuộc tranh tài này thủ phát trước sang hem tần cầu thủ số lượng cũng là rất nhiều, Matip, khi Tajian, Lukaku, những thứ này đều là Simeon trước trọng tướng, đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, ZEUS đang cùng Mu nắm tay, lại đánh trang Dionlith lại đánh giải đấu, rất dễ dàng phân tâm a, ZEUS quan tâm nói với Mu ta đã quen, mujino trả lời nói. Vậy thì tốt, ta còn tưởng rằng mùa giải trước ngươi chỉ chăm chú UEFA ở Europa League là không biết làm sao cân bằng hai cái trọng yếu thi đấu đây. GESU trả lời nói. Mugino lườm hắn một cái, không lên tiếng liền rời đi, GESU ở phía sau bắt đầu cười hắc hắc. Tuy rằng Mugino thông qua bắt được UEFA ở Europa League quản quân phương pháp, đầu tiên là giải quyết M.U. mấy năm không có bất kỳ quản quân vấn đề, còn đường con vu hồi để M.U. trở lại Champions League thi đấu bên trong, kết quả như thế để cổ động viên Manchester United vẫn là rất hài lòng, có điều luôn có người đi ra nói làm như vậy là gặp may xin lỗi mở u nhà giàu địa vị cái gì mà lại nói lời này còn có rất nhiều là M.U. u điện thoại, tỷ như sở côn lơ a, furina a, bin -a, -a, a, bọn họ nói chuyện ở cổ động viên manchester united bên trong rất có thị trường, cũng rất có ảnh hưởng lực, quả thật có thể ảnh hưởng đến rất nhiều người, để muji cũng cảm thấy phiền chán. mà jesu như bây giờ nhắc tới, nhắc lên, rõ ràng chính là hướng về muji trong lòng đâm giao, muji gặp để y đến hắn mới là lạ, hai bên cầu thủ phân tán ở đây trên, jesu cũng trở về đến vị trí của mình ngồi xuống. MU không phải một cái dễ đối phó đối thủ. Hơn nữa hiện tại MU toàn thể sát thực đã rất cường hãn. Tuy rằng hậu vệ cánh vị trí còn chưa đủ xuất sắc, nhưng mà trên thực tế Valencia cùng Da bị ẩn cũng đều là rất đáng tin hậu vệ. Bọn họ có thể không có cách nào mang đến kinh hỉ, nhưng là cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Thêm vào bọn họ cái này giữa sân đúng là phi thường cường hãn. ra Am hiểu ở phía sau tổ chức, Cuba nhưng là cái toàn năng giữa sân hạt nhân. Hơn nữa ma tiếp hiệp trợ phòng thủ, tại đây dạng giữa sân ủng hộ, mặc kệ là tấn công vẫn là phòng thủ cũng có thể đưa đến rất tốt hiệu quả. Hai bên từ thi đấu vừa bắt đầu ngay ở giữa sân cuốn quít lấy nhau. Sao em tần giữa sân trung lộ chỉ có Reebu cùng đỡ lù hai người. Tuy rằng bọn họ chạy đều rất tích cực, đồng thời có kỹ thuật ưu thế, nhưng mà đối mặt MU ưu thế binh lực chiến đấu cùng máy quét, phát huy của bọn họ xác thực cũng chịu đến một chút ảnh hưởng. Mà ở giữa sân thông qua chạy từ từ chiếm cư ưu thế sau khi, bọn họ bắt đầu không ngừng tìm cơ hội, lợi dụng Lukaku năng lực cá nhân khởi sướng tấn công. lấy Lukaku sức mạnh cùng tốc độ, có rất ít trung vệ có thể chịu nổi hắn. Nhưng mà Sao em một mực còn thì có như vậy hai cái trung vệ. Mạ đuối giờ về mặt sức mạnh có thể cùng Luca Ku mạng. Luca Ku tuyệt đối tốc độ không tính rất mạnh. Hắn bình thường từ đường biên bắt đầu mạnh mẽ vượt qua thời điểm, chủ yếu là dựa vào chính mình cường tráng thân thể để ép hậu vệ, khiến cho đối phương giảm tốc độ. Sau đó chính mình lại ra tốc vượt qua, nhưng là hắn muốn dùng thân thể để ép Mạ đuối giờ, còn hơi kém hơn một điểm. Mạ đuối giờ tại người cao cùng thể trạng trên, đều không kém hơn hắn. Mà ở tốc độ cùng nhanh nhẹn trên, Zelit cũng có thể cùng hắn đối kháng. Đang đối mặt Luca Ku xung kích thời điểm, sao hai cái trung vệ, duy trì tương đối khá trạng thái cùng đối kháng. Vì lẽ đó M.U tuy rằng chiếm cứ giữa sân ưu thế, bọn họ sáng tạo ra đến uy hiếp tấn công, nhưng đối lập muốn thiếu một ít. Chương 689, lại là đồ đủ chương 689, lại là đồ đủ ở Lukaku rơi vào Southampton hai cái chung vệ kèm cặp thời điểm, M.U chỉ có thể dựa vào mở khi Tazi cùng Lingus sút xa cùng đột phá đến chế tạo uy hiếp. Chống lại rồi M.U này một làn sóng tấn công sau khi Southampton bắt đầu phản kích, Van Vở cùng Grealish không ngừng đến giữa sân trung lộ đến trợ giúp đường biên thì lại giao cho trước cắm vào hai cái hậu vệ cánh này rất nhanh sẽ xoay chuyển giữa sân xu hướng suy tàn. Hai người bọn họ kỹ thuật cùng tiếp ứng năng lực đều tương đương không sai. Sao bắt đầu thông qua liên tục lan chuyển đến chế tạo cơ hội. Trước cắm vào cản sẽ lộ nhận được bản vợ chuyển bóng sau khi mạnh mẽ đến cuối. Quả bóng bay về phía phía sau. Grealish ở phía sau điểm tiếp bóng lăng không đem bóng chuyển đến trước cửa, bị về phòng thủ Valencia đem bóng chặn ra đường biên ngang, phạt góc. De Bruyne mở ra phạt góc, vắt đi ở phía trước cấp điểm bắt đầu Công môn. Quả bóng sau một khắc tầng tầng đánh vào trên sáng ngang. ở đám cổ động viên Manchester United bắt đầu kinh ngạc thốt lên thời điểm. Quả bóng trực tiếp đàn hồi đến vòng ngoài cấm địa, ma tiếp đem bóng chuyển cho lùi lại mở khi Tazian, mở khi Tazian bắt đầu dẫn bóng về phía trước mở U bắt đầu rồi phản kích. Sau em tần các cầu thủ cấp tốc lùi lại mở khi Tazian đem bóng chuyển cho trước cắm vào Uba Uba bắt đầu dẫn bóng tiến quân thần tốc ở gỡ lù dây dưa dưới hắn vẫn như cũ hoàn thành rồi lột phá một đường thông qua giữa sân. Sau đó mạnh mẽ ở khoảng cách khung thành 25 mươi em địa phương xa quả đoán lên chân sút bóng. Zellie đúng lúc xuất hiện ở hắn sút bóng con đường trên dùng thân thể đem bóng cho giam giữ hạ xuống. mắt thấy quả bóng đã bị lùi lại gỡ bắt được. Sao em bắt đầu một lần nữa đánh ra tấn công. Tớ lũ tinh chuẩn chuẩn dài dao cho cánh phải bản bờ, bản bờ đem bóng 45 độ góc chuyển đến bên trong vùng cấm. Về phòng thủ linh gắt giải vây không xa, theo vào và giữ không giữ bóng chính là một cất xuất xa, quả bóng thoáng cao hơn sáng ngang. Sao em tấn công là không có trước xuất sắc, có điều cân nhắc đến bọn họ còn đang rèn luyện bên trong, chí ít bọn họ phòng thủ so với trước đây còn tăng mạnh một chút. Ở tấn công cần rèn luyện tình huống trước tiên tăng mạnh phòng thủ, cái này cũng là cái lựa chọn không tồi. Mujino yên lặng ở trong lòng nghĩ cái này mùa giải mục tiêu của hắn đương nhiên là xung kích quán quân, đã là dạy học MU cái thứ hai mùa giải, không nữa nắm quán quân, liền nói có điều đi tới. hơn nữa hắn quá khứ mỗi lần dạy học, cái thứ hai mùa giải chỉ ít đều sẽ bắt được một cái giải đấu quán quân, dù cho là ở dạy học gieo đối mặt mạnh mẽ Barcelona thời điểm, cũng giống như vậy. vì lẽ đó chỉ cần ở MU còn có thể bắt được giải đấu quán quân, hắn thần thoại là có thể tiếp tục nữa. mà trận này UEFA Super cũng tương tự cũng là hắn muốn bắt được một cái quán quân, nhưng mà vẹn vẹn quá mấy phút, sao liền đánh vỡ trên sân bê tắc đây là một cái xem ra cũng không đáng chú ý tấn công quả bóng bị bản vợ chuyển cho trước cắm vào kiến tạo cản xe lộ sau đó cản sẽ lộ 45 độ góc đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm ở hắn chuyển bóng thời điểm mở u các hậu vệ bắt đầu di chuyển về phía trước tạo điều vị nhưng mà lùi đi tới động tác thông thả một bước xếp sau xuyên vào đổ đủ cũng không có việc bị đón rơi xuống quả bóng không người phòng thủ đổ đu bay người ngã xuống đất sả bắn cướp ở đỡ gỉ làm ra cứu thua trước đem bóng sạn tiến vào không thành bóng bảo lại là đổ đủ vì là sang mở tỷ số. Tên này 20 tuổi xạ thủ hiện tại đã hoàn toàn gánh vác lên xa hem tấn công thành rút chạy trọng trách. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, đồ đủ mở hai tay ra ở đây bên trong chạy trốn, hắn cái này mùa giải trạng thái sát thực vừa lên đến liền rất tốt, này cùng mùa giải trước còn chưa như thế, mùa giải trước vừa bắt đầu rất nhiều người là không thế nào quan tâm hắn, mà cái này mùa giải, bất cứ đối thủ nào cũng đã dùng nhìn chăm chú phòng thủ tốt nhất cầu thủ quy cách đến nhìn chăm chú phòng thủ hắn. Nhưng là hắn vẫn là liên tục hai lần đều vì xa em tấn mở tỷ số. Sau em tần trước tiên đạt được ghi bàn sau khi hai bên trên sân bắt đầu rơi vào bế tắc, MU ý đồ khởi sướng phản kích, nhưng dù sao là không cách nào đánh cho rất trôi chảy. Ở sau em tần trọng binh bắt đầu tập trung ở trung lộ sau khi bọn họ cũng rất khó tiếp tục duy trì giữa sân ưu thế. MU cái đội hình này lẫn nhau trong lúc đó phối hợp vẫn rất có điểm vấn đề. Hơn nữa ta cảm thấy đến MUJINO cũng không nghĩ thật là đánh phòng thủ phản công vẫn là ép lên tấn công. Hàn Nam hiểu nhất chiến thuật vẫn là phòng thủ phản công, nhưng là MU hiện hữu cầu thủ hoàn toàn không đủ để thành lập một cái cường hãn hàng phòng thủ, bãi lụy cuộc tranh tài này không ra trận. Nhưng là hắn ra trận cũng không cách nào thay đổi vấn đề này, vì lẽ đó hắn chỉ có thể miễn cưỡng để hắn đội ngũ tấn công, nhưng là dạy dỗ tấn công phương diện, hắn vẫn là hơi kém một điểm. GESU che miệng lại nói với bờ nèo ly, bờ khe đầu, đối với GESU cái này phân tích, hắn vẫn là tương đối tán đồng, mở tấn công quả thật có chút khó chịu. Bởi vì bọn họ duy nhất cái một cái trung phong Lukaku, kỳ thực cũng là thích hợp đánh phản kích. Có không gian, Lukaku vi lực mới có thể sử dụng tốt nhất ở sang em tần thời điểm cũng là như vậy trận địa chiến thời điểm tiến công, Lukaku chỉ là là một cái tiếp ứng cùng đột phá cầu thủ phản kích bên trong hắn nhưng là tuyệt đối hạt nhân phản kích thời điểm ngay lập tức đem bóng chuyển cho Lukaku để hắn đến xử lý lúc này mới để Lukaku thực lực được triệt để phát huy hiện tại để hắn làm chủ lực trung phong đánh mạnh mẽ tấn công kỳ thực là thật sự có điểm làm khó dễ hắn mà ở hắn như vậy một cái trung phong không có cách nào rất tốt thực hiện chức trách tình huống mai phục tại phía sau hắn mở khi ta cùng Lingard tự nhiên biểu hiện cũng sẽ không quá tốt Valencia dẫn bóng về phía trước kiến tạo. Sau đó từ đường biên đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, Lukaku bỏ qua quả bóng, trái lại là trước cắm vào mở khi Tazi ăn tiếp bóng, Armenia người ngay lập tức lên chân sút bóng, Zelit làm ra đúng lúc giam giữ, dùng thân thể đem bóng ngăn cản đi ra. Zelit cái này giam giữ năng lực thực sự là xuất sắc. Hắn đều là có thể đúng lúc xuất hiện ở đối phương tấn công tiêu pha trước, sau đó dùng thân thể hoàn thành giam giữ. Như thế cao to vóc người còn có thể có như thế nhạy bén động tác. Bình luận viên hô lớn, khích lệ Zelit biểu hiện. Mà trên ghế dự bị Aza ủ rồ nhưng là một mặt ước ao, hai người tuổi gần như, thân cao cũng gần như đều là cái này mùa giải gia nhập Liên Minh, người ta một gia nhập Liên Minh liền có thể đánh chủ lực, chính mình đây chỉ có thể tạm thời từ thay thế bổ sung đánh tới. Có điều nhìn đồng dạng ở thay thế bổ sung chỗ ngồi Rigor, à dạ ủ rồi thì có chút ôn hòa nhã nhặn, nhìn người ta ở Southampton đá bao nhiêu năm thay thế bổ sung, vẫn là duyên phận. Khi một thời gian sau này bên trong, Southampton lại có một lần có uy hiếp tấn công, đồ đủ ở vùng cấm phía bên phải nhận được vắt đi phần bóng, sau đó quả đoán lên chân xuất mạnh, quả bóng bay thẳng không thành dưới góc phải, nhưng mà đở gỉ làm ra một lần cực kỳ đặc sắc cứu thua. Hắn bay người đổi người, đem bóng hiểm hiểm chặn ra đường biên ang, nguy hiểm thật. Sao em tần suýt chút nữa mở rộng dẫn trước ưu thế. đồ đủ trạng thái quá tốt rồi. Tên này tuổi trẻ xạ thủ duy trì hắn mùa giải trước thật trả thái. Bình luận viên cao giọng hô lên, mà sang em các cổ động viên nhưng là phát sinh tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Quá khứ mấy cái mùa giải bên trong, sao em ghi bàn nhiều nhất cầu thủ ngoại trừ bắt đi ở ngoài đều rời đi, mà đố đủ mùa giải trước sau khi kết thúc nhưng là lập tức cùng sang em tần gia hạn hợp đồng, đem mình còn suất lại 3 năm hợp đồng lại tăng cường đến 5 năm. Hành động như vậy, đương nhiên để các fan bóng đá cảm thấy đến nó lòng chương 690, lãng phí cơ hội Lukaku chương 690, lãng phí cơ hội Lukaku giữa sân lúc nghỉ ngơi, JSS cũng không nói thêm gì, chỉ là để các cầu thủ càng nhiều tham dự đến tấn công bên trong đi, hai cái tiền vệ cánh phải không ngừng đến trung lộ trợ giúp đồng thời, cũng phải nhớ tới tùy thời trước tắm vào đến bên trong vùng cấm tiếp ứng, ở hai cái tiền đạo ở ngoài hình thành thứ ba điểm hỏa lực, hai cái hậu vệ cánh nhưng là lớn mật trước cắm bảo, ở đường biên rất tốt trợ giúp chính mình đồng đội. Sao hem tần loại này chiến thuật kỳ thực vẫn như cũng là tấn công chiến thuật. Bốn cái giữa sân cũng có thể đem rất nhiều sự chú ý vùi đầu vào tấn công bên trong đi. Không riêng là xuất xa, còn có tiến vào bên trong vùng cấm đạt được năng lực, đều cần tăng lên. Hai cái tiền đạo cố nhiên là tối chủ lực đạt được tay, nhưng mà nhiệm vụ của bọn họ trên thực tế hấp dẫn phần lớn phòng thủ sự chú ý. Cứ như vậy, từ xếp sau xuyên vào giữa sân thậm chí hậu vệ cánh, phòng thủ sức mạnh liền yếu đi một điểm. Lấy thực lực của bọn họ ở một trọi một tình huống, hoàn toàn có thể ở bên trong vùng cấm chế tạo to lớn nguy hiếp đây chính là sao em tần đón lấy chiến thuật không có một cái chân chính hạt nhân cùng uy nhất điểm nhưng mà trên thực tế phần lớn người đều có năng lực dứt điểm tiên đạo lùi lại đường biên cắt vào trung phong làm bóng giữa sân sút bóng các loại kinh điển xáo lộ đều có thể đánh ra đến hơn nữa không cần mỗi người đều có xuất sắc đột phá năng lực chỉ cần thông qua không ngừng liên lụy có thể hình thành quần quần không ngừng sút bóng như vậy đi bàn liền thiếu không được đồng thời như vậy cách đá cũng không phải rất mạnh bởi vì giữa sân có re bờ vì lẽ đó ở khống chế bóng cùng trong tổ chức gặp có rất lớn ưu thế quần quần không ngừng sáng tạo cơ hội có thể để cho các cầu thủ áp lực trong lòng cam nhẹ dưới tình huống như vậy, đội bóng kéo dài sức chịu đựng, đương nhiên liền muốn càng thêm xuất sắc một ít. đương nhiên, này còn chỉ là Jesu suy đoán, đón lấy có thể hay không có như vậy thật hiệu quả, còn là một vấn đề. mà Muzyno nhưng là dùng mất rồi một cái thay đổi người tiêu chuẩn, rất có thay đổi lì đắt, hiện nhiên ạ lại dạn giờ rồi hiệp một biểu hiện, để Muzyno không phải quá thỏa mãn. hiệp 2 sau khi bắt đầu, chiếm cứ ưu thế, vẫn như cũng là Southampton. mở màn vẹn vẹn 3 phút, trước cắm vào kiến tạo chỉ lẻo liền nhận được chuyển bóng sau khi cắt vào vùng cấm. Góc hẹp quả đoán lên chân sút bóng, bị Valencia đem bóng chặn ra đường biên ngang. Zé bờ mở ra phạt góc, mạng đội giờ cướp điểm bắt đầu cơn môn, quả bóng văng cao hơn sà ngang. 2 phút sau khi, Đỗ Đỗ lùi lại cầm bóng, sau đó phân bóng cho Vát đi, Vát đi lại lần nữa phân bóng, bạn vợ tiếp bóng sau không giữ bóng trực tiếp lên chân sút bóng, quả bóng ép sát mặt đất bay về phía MU không thành, cuối cùng văng lệch đi xa nhà cột. Hiệp 2 mở màn liền bị Sangham tấn đến rồi 2 lần có uy hiếp tấn công, MU Vương diện lập tức liền khởi sướng phản kích. Jadot tuy rằng cũng là một cái kỹ thuật tốc độ hình cầu thủ, hắn nhưng là một cái tiêu chuẩn trung phong, có hắn đỉnh ở mặt trước, Lukaku là có thể ở đường biên di động, bọn họ tấn công cũng bắt đầu trở nên có uy hiếp lên. Lukaku ở đường biên sau khi đột phá truyền vào trong, Jadot phía sau cấp gật đầu bóng công môn, lại bị cụ lở kỳ ung dung nhào hạ xuống. Ít ra ở đây có thể còn khó hơn đánh một điểm, có điều Jadot còn kém một ít, tuy rằng hắn cũng tựa hồ rất thiên tài, nhưng mà hắn phát huy quá không ổn định. Jes yếu yên lặng ở trong lòng nghĩ, quả nhiên, đứng lúc này một làn sóng tấn công sau khi, sao em tận thuận thế khởi xướng một lần phản kích? lui lại đỗ đủ nhận được rê bờ chuyển bóng, sau đó hắn linh xảo thoảng qua ma tiếp phòng thủ tiếp tục hướng phía trước, ma tiếp không ung tha đổi theo, đồng thời he ra cũng bắt đầu từ bên cạnh bây công, đỗ đủ không có tiếp tục tiến lên, mà là đem bóng chuyển cho vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng bắt đi, tiếp theo chính mình ra tốc về phía trước, tựa hồ chuẩn bị cùng bắt đi đánh một cái gặp trở ngại phối hợp như thế. ở lúc chú ý của tất cả mọi người đều tại đây hai người trên người thời điểm bắt đi lại đột nhiên hướng ngang dẫn theo một hồi, sau đó dùng góp chân đem bóng đường chéo đập vào vùng cấm bên trái, đường chéo sen vào vùng cấm gersilis nhận được bắt đi gót chân bóng sau đó đang đến gần tiểu vùng cấm góc trên địa phương, lên chân phải trực tiếp đệm bóng góc xa. Đợi gậy ngã xuống đất chậm một bước, quả bóng rán vào xa nhà cột trực tiếp bay vào không thành. 20. Verlis, ít lần tiền đạo cánh nhận được bắt đi chuyển bóng sau khi tinh chuẩn đệm bóng đưa vào góc chết. lần này MU có chút phiền phức. bọn họ hiện tại thua hai bàn thắng, nếu như không muốn ném mất UEFA Super Cup của quân, như vậy bọn họ hiện tại liền muốn bắt đầu phấn khởi. có điều trước siêu cúp Anh, Southampton cũng là ở hai bóng dẫn trước tình bị Arsenal san bằng điểm số, MU cũng không phải là không có cơ hội. Các bình luận viên dồn dập bắt đầu biểu đạt chính mình ý kiến, Với thì lại bắt đầu rồi chính mình chúc mừng, cùng mùa giải trước chỉ đánh một phần thi đấu không giống chính là, cái này mùa giải bắt đầu hai trận thi đấu đều bị liệt vào chủ lực, tựa hồ chứng minh tên này địa phương cầu thủ cũng bắt đầu từ từ bị GSW ưu ái. Mujino thì lại gọi dậy trên ghế dự bị Petliny, e, chuẩn bị tiếp tục bắt đầu mạnh mẽ tấn công. Petliny e là một cái giữa sân, hắn đẩy đến bên trong vùng cấm, cũng là rất có uy hiếp, chiều cao của hắn cùng bật nhảy năng lực chính là hiếp. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, MU quả nhiên khởi sướng mãnh liệt tấn công. Rất nhanh bọn họ liền sáng tạo một lần tương đối khá cơ hội, đội vị đến cánh phải đà mì án lên chân truyền vào trong, trước tấm vào quốc ba cấp ở mạ gùi giờ phía trước hất đầu cơ môn, có điều ở mạ gùi giờ quấy rầy dưới đỉnh đến chính một chút, cú lực kỳ bay người đem bóng nhào đi ra ngoài, quả bóng lại rơi vào đột nhập vùng cấm Lukaku dưới chân. Ở sang em tần phan bóng đá tiếng kinh hô bên trong, Lukaku ngay lập tức lên chân đá bồi, quả bóng nhưng cao hơn sáng ngang. Ai chuyện này? Lukaku bỏ qua một cái cơ hội tuyệt hảo. Hắn ở khoảng cách khung thành xa mấy mét địa phương đá bội dứt điểm, nhưng đánh cao. Thực sự là quả đáng tiếc. Lukaku lãng phí cơ hội tật xấu này từ đầu đến cuối không có giải quyết, hắn ở tần trong 3 năm tuy rằng tổng cộng đánh vào hơn 70 cái đi bàn, nhưng là hắn lãng phí cơ hội cũng là rất nhiều. Ở Muzinho chiến thuật bên trong như thế lãng phí cơ hội, có chút không nên a. Đang giải thích viên tiếng thở dài bên trong, Lukaku chỉ có thể đuổi đầu đủ rũ hướng phía sau đi, hắn cũng không biết chính mình làm sao, vừa nãy lúc đã bội, đầu góc hoàn toàn là trống rỗng. Bên sân Muzinho cũng chỉ có thể thở dài dùng Fellaini thay đổi ra, tiếp tục tăng mạnh tấn công, đối với Lukaku bỏ mất cơ hội tốt, hắn thật không có quá to lớn ý kiến đã dạy học Lukaku một năm, hắn đương nhiên rõ ràng Lukaku ưu điểm cùng khuyết điểm, cùng hắn ưu điểm so ra, có lúc lãng phí cơ hội chuyện như vậy cũng chỉ có thể không qua tính toán, không có gì thật tính toán, tính toán, cũng tính toán có đến đây. Dù sao hắn ở đây trên lực xung kích, cầm bóng năng lực, thậm chí là ở trước sân không tiếp thể lực chạy, đều rất phù hợp Mujino yêu cầu. Sau đó, vẫn phải là tin tưởng hắn a, ít ra mùa giải trước nửa phần sau biểu hiện liền bắt đầu trưởng, cũng không ngừng bị thương, dù sao tuổi quả thật có chút lớn hơn, Lukaku mới là ưu hiện tại dựa vào. Chương 691 để chúng ta mọi mắt mong chờ chương 691 để chúng ta mọi mắt mong chờ mở u bỏ qua cơ hội lần này sao tần đương nhiên liền sẽ bắt bọn hắn lại sĩ khí giảm xuống cơ hội đến một làn sóng đuổi đánh tới cùng bọn họ bắt đầu không ngừng lan truyền sau đó đặt chân giữa sân tìm cơ hội ở liên tục chuyển bóng sau khi quả bóng đi đến vạn vở dưới chân vạn vở đầu tiên là làm cái phân bóng đến đường biên cho trước cắm vào cản sẽ lô động tác giả sau đó đem bóng hướng ngang một vùng tránh ra một cái sút bóngống giống quả đoán lên chân sút xa quả bóng gào thét bay về phía không thành phía sau đờ gỉ ra sức dỗi ra cánh tay cũng không thể đụng tới quả bóng. Ngay ở sát em tần các cổ động viên đang chuẩn bị hoan hô thời điểm. Quả bóng tầng tầng đánh vào trên sáng ngang. Trên khán đài vang lên sau em tần các cổ động viên tiếng thở dài. Ngay ở bọn họ thở dài thời điểm. Mở ú nhưng là khởi sướng phản kích. Quả bóng bay về phía ở ngoài vùng cấm. Về phòng thủ phép liney bắt đầu đem bóng đỉnh hướng về phía cánh phải. Lukaku tiếp bóng, bắt đầu dọc theo đường biên mạnh mẽ đột phá. Lần này chính là hắn am hiểu nhất tấn công phương thức. Tiếp bóng Lukaku dọc theo cánh phải bắt đầu lao nhanh. Chỉ cùng tỡ dập quá khứ phòng thủ hắn, nhưng không có cách nào đuổi theo Lukaku chỉ có thể theo hắn đồng thời hướng phía sau chạy. Lukaku liền như vậy một đường chạy qua nửa sân, sau đó ở cắt vào vùng cấm thời điểm nhìn thấy ma gùi dở đã ngăn ở hắn đi tới con đường trên. Đồng thời chi lợi cùng tớ lũ đều còn có thể trong khoảng thời gian ngắn quân lấy hắn. Hắn lập tức một cái dừng khẩn cấp, sau đó đem bóng chuyển cho đội tới tiếp ứng mở khi ta di an. Mở khi ta di an lại lần nữa chuyển ngang. Theo vào ma tiếp nhận được mở khi ta di an chuyển ngang sau khi ở cản sẽ lỗ lại đây quay giày trước, nhấc chân hay dùng lực đem bóng đá ra ngoài. Này chân sút bóng chất lượng tương đương cao, cũng kỳ bay người đổ người. Miễn cưỡng một tay đem bóng chặn trở về bên trong vùng cấm, mà vào lúc này, vừa nãy chuyển bóng sau khi liền bị bên Lukaku không biết lúc nào xuất hiện ở quả bóng lăn con đường trên, sau đó cướp ở tất cả mọi người phía trước lên chân đá bội. Lần này, hắn không có tái phạm cấp thấp sai lầm, vững vàng đem bóng đá vào khung thành trống. Đi bàn sau Lukaku cũng không có chúc mừng, mà là nhằm vào vào khung thành, mở ra quả bóng, xoay người liền hướng về bên trong vòng phụ cận chạy tới. Bọn họ còn có cơ hội, đoạt về một phần sau khi, hiện tại chỉ kém một cái bóng, mở u hòa nhau một phần. Thật là khiến người ta kích động tấn công bọn họ còn có thể thời gian sau này bên trong san bằng điểm số sao? này không phải không có cách nào làm được. ba ngày trước, sao em tần chính là ở hai bóng dẫn trước tình muốn bị san bằng, sau đó cuối cùng bên bại bởi Arsenal, ném mất siêu cúp Anh quả quân. đang giải thích viên cường điệu trong tiếng, Zelu nhưng không có thay đổi người, mà là tiếp tục duy trì trên sân bố trí. hắn thái độ rất đơn giản, bộ này đội hình ta là có thể tin tưởng được, các ngươi biểu hiện, ta tin tưởng nhất định có thể áp chế lại đối thủ. Zelu không có thay đổi người hành động này, để sao em tần thủ phát các cầu thủ, tâm tình cấp tốc liền ổn định lại. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Southampton bắt đầu khống chế giữa sân, ở MU các cầu thủ điền cuồng bức cấp bên trong, vẫn như cũ ổn định giữa sân. Ổn định giữa sân sau khi, bọn họ bắt đầu không ngừng làm chuyện, tìm kiếm cơ hội, mà MU phòng thủ, lúc này nhưng là khó tránh khỏi có vẻ hơi phiền lòng khí táo lên. Southampton sút bóng, rất nhanh sẽ bắt đầu bắt đầu tăng lên. Van vợ ở cánh phải đưa ra truyền vào trong, quả bóng bị lọt ở phía sau điểm giải vây đi ra. Sau một phút, Douglas nhận được Jae Byrne phân bóng sau khi lên chân sút xa, bị đỡ gị bay người ra. Phút thứ 68 ban vợ cùng cản sẽ lộ ở cánh phải liên tục làm gặp trở ngại thức phối hợp, sau đó hướng ngang dẫn bóng, hấp dẫn phòng thủ sự chú ý sau khi, đem bóng lại lần nữa giao cho cản sẽ lộ, cản sẽ lộ không giữ bóng trực tiếp má ngoài chuyển vào trong, quả bóng trên không trung vẽ ra một đạo đẹp đẽ đường vòng cung, bay thẳng vùng cấm trung lộ. Sơn môn linh dự định ở phía trước nhảy lấy đà giải bay nhưng mà hắn nhưng phán đoán ra phát hiện sai lầm, không thể đẩy đến quả bóng, đổ đủ hướng về phía sau di động đem lún hấp dẫn mở ra, vắt đi ở trung lộ nhảy lấy đà, đón rơi xuống quả bóng trực tiếp bùa ly. Quả bóng gào thét bay về phía khung thành góc trên bên phải, đơ kỳ cứ việc làm ra cứu thua độc tác vẫn như cũng chậm một bước, Bóng vào, vắt đi, đẹp đẽ vô Lý, 30 tuổi vắt đi vẫn không có lão. Lần này cấp điểm đem hắn phán đoán điểm đến năng lực bày ra đến vô cùng nhuyễn, nhuyễn. Cản Sẽ lộ má ngoài chuyển vào trong bốn là đường vòng cung liền rất kỳ dị, hắn nhưng tinh chuẩn phán đoán ra cản Sẽ lộ chuyển vào trong điểm đến, mà vô lì cũng không chế được tương đương xuất sắc. Chẳng trách GISU phải đem đội hình đổi thành cặp tiền đạo, có như vậy hai cái tiền đạo ở trong đội, ta làm sao cũng là muốn đánh cặp tiền đạo. Đối với vắt đi loại cỏ này dễ, cái đột kích ngược lao tướng, bình luận viên là xưa nay sẽ không keo kiệt chính mình khích lệ mà cái này sút bóng, sát thực cũng đã có cực kỳ đặc sắc. mà cái này đi bàn, cũng triệt để đặt vỡ cuộc tranh tài này sang em tần thắng cục. sau đó thời gian trong, jeffs bắt đầu liên tiếp điều binh khiển tướng, thành công đem hai bóng dẫn trước kết quả duy trì đến kết thúc. đối với kết quả này, đáng cổ động viên manchester united hiển nhiên có vẻ có hơi thất vọng. có điều uefa suất cơ cục dù sao cũng chỉ là một hạng quy cách hơi cao vinh dự mà thôi. cuộc tranh tài này bên trong mở u7 ra sức chiến đấu, để bọn họ vẫn có chút vui mừng. chí ít trong trận đấu phần lớn thời điểm. Bọn họ vẫn có thể cùng Southampton liệu cái không phân cao thấp, có thể làm được điểm này, bản thân liền rất không dễ dàng. Hơn nữa Musino cũng am hiểu ở thực lực tuyệt đối cũng không phải đặc biệt vượt qua tình huống, tổ chức lên sức mạnh to lớn, tại bên trong giải đấu khởi sướng xung kích, này chim U đã bước đầu có rồi xung kích quán quân thực lực, vì lẽ đó ở cổ động viên Manchester United xem ra, bọn họ cái này mùa giải vẫn rất có hy vọng. Tuy rằng Southampton trước sau như một mạnh mẽ, Man City cái này mùa hè bỏ ra rất nhiều tiền, đem hậu vệ cánh hầu như đều thay đổi một lần, cái khác đội mạnh cũng đều có bổ sung. Bọn họ vẫn như cũ cho rằng bọn họ rất mạnh mẽ. Southampton các cầu thủ trở lại nước Anh sau khi được các cổ động viên chống đỡ, tuy rằng ném mất siêu cúp Anh và quân, quân, nhưng là hoàn thành rồi suất ATP cúp quan quân tam liên quan, đồng thời cũng đối kịp AC Milan, trở thành bắt được UEFA suất ATP cúp nhiều nhất câu lạc bộ một trong. Lại là một cái tân đặt ngang hàng đi chép. Không thể không nói, GESU xuất lĩnh Southampton đều là có thể sáng tạo ra rất nhiều khiến người ta xem ra chố mắt ngoắc mồm đi chép, bao quát loại này rất ít lưu ý đi chép, bọn họ đều có thể chia sẻ. Đương nhiên, này bản thân liền mang ý nghĩa bọn họ bắt được có đủ nhiều vinh dự cùng thắng lợi, mới có cơ hội chia sẻ như vậy đi chép, dù sao muốn đá UEFA Super Cup, như vậy phải bắt được UEFA ở Europa League hoặc là Trang League, League quán quân mới được, bọn họ có thể liên tục 7 cái mùa giải tham gia UEFA Super Cup thi đấu, cũng là bởi vì bọn họ liên tục 7 cái mùa giải đều bắt được châu Âu quán quân. Đón lấy bọn họ còn có thể sáng tạo cái gì kỳ tích đây? Cái này mùa giải, bọn họ có thể lại lần nữa hoàn thành mùa giải bất bại thành tích, đem bất bại ghi chép mở rộng đến 108 chẳng sao bọn họ còn có thể tiếp tục bảo vệ trước vô địch Champions League quân đuổi kịp Real ngũ liên quan ghi chép sao tất cả những thứ này cũng làm cho chúng ta mỏi mắt mong chờ chương 692 cái thứ nhất chương 692 cái thứ nhất đối với mùa giải mới mở giờ mi ở lead, Southampton các cổ động viên ôm cực cao hứng thú không riêng là bởi vì Southampton có thể tại bên trong mùa giải mới xung kích càng dài bất bại đi chép đã 70 tràng bất bại bọn họ tại bên trong giải đấu biểu hiện đương nhiên đáng để mong chờ một cái khác nhân tố nhưng là tân sân vận động ở sân bóng mới biểu hiện tương tự là Southampton các cổ động viên chờ mong kỳ thực sang em tần các cầu thủ cũng rất chờ mong, bởi vì không thể nào thiếu tiền, vì lẽ đó sân bóng mới xây dựng, Jesu nhưng là một điểm đều không tiết kiệm tiền, sở hữu vật liệu hầu như đều là dùng tốt nhất, ở sân bóng mặt cỏ phương diện đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, sân bóng mặt cỏ chất lượng cao. Đối với kỹ thuật hình cầu thủ tới nói, tại đây giảm trên sân cổ đá bóng, bản thân liền là một sự hưởng thụ. Cái này mùa hè tập vẫn thời điểm sang em tần các cầu thủ không ít thích đứng theo sền sân bóng, đối với khối này mặt cỏ, bọn họ đương nhiên là trước hết quen thuộc lên, đây đối với bọn họ tới nói, cũng là một cái rất có lợi sự tình. Lợi thế sân nhà, bản thân đối với sân bóng quen thuộc trình độ cũng là một cái rất lớn nhân tố, nhưng là những người nổi danh sân vận động, đội mạnh đến đá bóng số lần cũng không biết, đại thể cũng nhanh quen thuộc, nhưng là đối với the sền bóng, ngoại trừ Sang Hem Tần các cầu thủ ở ngoài, trên căn bản liền không ai quen thuộc. Dưới tình huống như vậy, mặc kệ là sao Hem Tần cổ động viên vẫn là cầu thủ, kết nối hạ xuống tờ giờ Mi Elite mở màn chiến, đều tràn ngập tự tin. Ngày 12 tháng 8, Sao Hem Tần sân nhà đá với Sở Si, chính là lần này Zer Mi Elite mở màn chiến, cũng là cổ so tài thứ nhất. Sorboni cái này mùa hè cũng bổ quyết không ít thực lực, từ Chelsea thuê đến tiền đạo Ảm ra hẻm, thêm vào hệ rẻ cùng dù Eng hai cái tờ giờ mi ở Lib danh tướng, bọn họ hàng tiền đạo thực lực cũng tương đương không kém. Mùa giải trước bọn họ mặc dù là hiểm hiểm trụ hạng thành công, nhưng cũng vẫn đến tay ước bảng anh. Số tiền kia dùng để bổ quyết thực lực, đều đầy đủ để đội bóng về mặt thực lực một nước thang. Cái này cũng là tại sao tờ giờ mi ở Lib trung hạ du đội bóng thường thường cũng có thể ở trên chuyển nhượng thị trường nện xuống hơn trăm triệu bảng anh đến tăng cường thực lực chốt. Dù sao bọn họ quả thật có tiền. Phát chúng ta kỹ thuật trên ưu thế, khống chế giữa sân sau đó giết chết bọn họ hiểu chưa? GESU ở trận đấu bắt đầu trước cũng không nói thêm gì chỉ là lần thứ nhất ở The sèn sân bóng ra trận liền đầy đủ để Southampton các cầu thủ tập trung sự chú ý nhất định phải bắt cuộc tranh tài này sự thực cũng là như thế như vậy thi đấu là không cần đầu biên nhiệt tình Southampton fan bóng đá đem The sèn sân bóng chen đến trận đấy ngoại trừ phân phối cho đội khách 2.000 tấm vé vào cửa ở ngoài cái khác 5 vạn tấm vé vào cửa toàn bộ đều khô kiệt toàn bộ The sân trên sân bóng tỷ lệ châu ngồi 100 tuy rằng này ở tờ tờ mi ở Lít sân nhà tới nói không tính cái gì phải biết coi như là mở UO Trafford, Arsenal sân bóng EMI dịp như vậy dung lượng vượt qua 6 vạn người sân vận động, tại quá khứ mấy cái mùa giải bên trong trên chỗ ngồi tỷ lệ đều vượt qua 99 giải thích chật ních thi đấu, sát thực quá nhiều rồi, lấy bọn họ sức hiệu triệu, đầy đủ để sân bóng lấp kín. Mà Sang Em tần hiện tại sức hiệu triệu cùng fan bóng đá nhiệt tình, không kém chút nào với bất kỳ truyền thống đội mạnh. Vì lẽ đó 100 trên chỗ ngồi tỷ lệ, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Nhìn các cổ động viên nhiệt tình có điều cái này cũng là chuyện đương nhiên, lấy Sang Em tần hiện tại sức ảnh hưởng, theo sân bóng dung lượng đều có vẻ hơi bảo thủ. Đương nhiên, từ kinh tế góc độ tới nói, tùy tiện đem sân bóng từ 3 vạn người xây dựng thêm đến 6 vạn người là rất nguy hiểm, vì lẽ đó chúng ta cũng có thể hiểu được Southampton và câu lạc bộ lo lắng, dù sao ở JESSU làm chủ trước, Southampton cũng là bởi vì xây dựng sân bóng trên lưng trầm trọng kinh tế gánh nặng, do đó một lần rơi đến giải hạng ba Anh, hiện tại bọn họ cẩn thận một điểm tuyệt đối không có vấn đề. Được rồi, hai bên cầu thủ đã ra trận, Southampton thủ phát là 442. Thủ môn Cú Lực Kỳ, hậu vệ Cản Xê Lồ, Chí Lượm, giữa sân Zhe đủ đủ, tiền đạo đủ đủ, bắt đi. vậy đại khái cũng là cái này mùa giải Southampton em tần chủ đánh, chỉ có điều River thay phiên Zelid. Srbanski ba cái tiền đạo tốc độ đều rất nhanh, đại khái là cân nhắc đến điểm này. Jesu mới cử đi tốc độ cùng xoay người càng nhanh hơn River. Zelid trước 3 ngày đánh hai trận thi đấu, cũng khả năng là cân nhắc đến điểm này, để hắn nghỉ ngơi thật tốt một hồi. đang giải thích viên phân tích bên trong, sao từ trận đấu bắt đầu sau khi, liền khởi sướng mãnh liệt tấn công. Hai bên ở đây trên bắt đầu cuốn quít lấy nhau. Srbanski đúng là không có bảo thủ, thành tiệu tờ giờ mi ở Lid ở vừa bắt đầu giai đoạn bọn họ vẫn là hy vọng có thể bày ra chính mình năng lực đến lấy duyệt fan bóng đá không đúng vậy sẽ không ở trận này thi đấu bên trong phái ra một cái bốn trận hình đương nhiên ở sau em tần tấn công cùng dưới áp chế soroan si ba tiền đạo rất nhanh sẽ bắt đầu dồn dập tham dự đến phòng thủ bên trong sao tần tấn công bắt đầu ở giữa sân từ từ chiếm thượng phòng, sau đó không ngừng áp chế đối phương tấn công thông qua qua lại lan truyền tìm kiếm cơ hội reber junior mặc dù là tiền vệ cánh phải nhưng là hắn cũng không ngừng sẽ tới giữa sân đến tổ chức tấn công cùng tao đội vị mà khác một bên có bị chít thì lại cố định một ít. Hắn ở cầm bóng sau khi không ngừng thông qua chính mình chuyển bóng cùng dẫn bóng sáng tạo cơ hội. Bản thân hắn chính là một cái kỹ thuật rất tốt hình lần cầu thủ. ở trôi chảy giữa sân vận chuyển bên dưới. Sao rất nhanh sẽ đánh vỡ bế tắc. đủ đủ cầm bóng sau chuyển bóng bị đối phương hậu vệ phá hoại ra đường biên ngang. phạt góc. Reberjiner mở ra chiến thuật phạt góc. giao cho Grealis. Grealis lên chân truyền vào trong. quả và bóng trực tiếp bay về phía phía sau. xếp sau xuyên vào mạ gối ở quả bóng cũng sắp muốn ra đường biên ngang thời điểm cao cao nhảy lên. sau đó đem bóng định trở về vùng cấm trung lộ ở vị trí này cao tốc trước cắm vào đỗ đu bỏ qua rồi đối phương hậu vệ đón rơi xuống quả bóng trực tiếp túi người xung đỉnh bóng vào. sao em mở ra chiến thuật phạt góc phía sau mạ gùi giờ đánh đầu chuyển ngang đỗ đủ trước cửa tiếp ứng đánh đầu dứt điểm mùa giải mới bắt đầu liên tục 3 trận thi đấu đỗ đủ đều đạt được ghi bàn mà cuộc tranh tài này nhưng là theo sân bóng ở chính thức thi đấu bên trong cái thứ nhất ghi bàn cũng tương tự là đến từ đỗ đủ ghi bàn làm đỗ đủ rơi xuống đất thời điểm toàn trường sang em cổ động viên phát sinh to lớn tiếng hoan hô đỗ đủ ghi bàn theo sân bóng cái thứ nhất ghi bàn Thuộc về bọn họ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bồi dưỡng được đến đồ đủ. Còn có so với này càng khiến người ta cao hứng sự tình sao? Chúng ta chờ mong đồ đủ còn có thể đánh tiến vào the sền sân bóng thứ 10 cái bóng, thứ 100 cái bóng, cái thứ một bóng. Hắn là sang em tần bồi dưỡng được đến cầu thủ, ta vô cùng khát vọng hắn có thể cùng mặt lệ tỷ xì sì ở như thế, trở thành sang em tần lĩnh hàng truyền kỳ. Tuy rằng hắn đã từng bị bán đi quá hai cái mùa giải, nhưng là này nhưng không tổn hại hắn là một cái sang em tần người quan dinh. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng. Đồ đủ trở lại chính mình nửa sân bên trong, cùng các đồng đội dồn dập ôm ấp, chúc mừng cái này đi bàn. Cái này ghi bàn ý nghĩa rất lớn, có điều đặt ở cuộc tranh tài này bên trong, liền có điều là một cái ghi bàn mà thôi. Một cái đi bàn sẽ không ảnh hưởng đến một hồi kết quả của cuộc so tài, cuộc tranh tài này còn có thể tiếp tục đá xuống đi. Chương 693, mở đầu xong chương 693, mở đầu xong sáng Hem Tần đạt được dẫn trước sau khi, cũng không có lời biếng. Dù sao ở tại bọn hắn sân nhà, lại là ở khe sân sân bóng lần thứ nhất biểu hiện, bọn họ muốn là một hồi càng thêm đặc sắc cùng thắng lợi huy hoàng. Swansea trên giới cũng rõ ràng điểm này vì lẽ đó bọn họ cũng không có cỡ nào lo lắng mà là kiên chỉ bắt đầu rồi phòng thủ dự định tìm kiếm Southampton tần ép lên tấn công sau cơ hội một cái đi bản Southampton chắc chắn sẽ không thỏa mãn như vậy bọn họ tự nhiên cũng không cần phải gấp Southampton tần tấn công đánh cho tương đương vữ vàng hơn nữa ở vững vàng trong quá trình cũng bắt đầu không ngừng chế tạo uyếp cùng chí Lợi ở cánh trái đánh ra đặc sắc phối hợp chí là truyền vào chồng đồ đủ xếp sau xuyên vào nên bóng để bóng bị đối phương hậu vệ ra sức dùng thân thể rrăm giữ hai phút sau khi Zem ở vòng ngoài cấm địa đến rồi một cất xuất xa, quả bóng ép sát mặt đất bay về phía khung thành góc xa. Đối phương thủ môn làm ra đặc sắc cứu thua. Zebrejner đem bóng bấm bóng đến bên trong vùng cấm, vắt đi đánh đầu chuyển ngang, theo vào cỡ lụ không giữ bóng trực tiếp xuất bóng, bị đối phương thủ môn lại lần nữa hóa giải. Fabi Assaki biểu hiện rất tốt đa. Jesu có chút bất ngờ nói: Bản thân hắn thì có nhất định thực lực, có điều ở Arsenal biểu hiện không phải tốt như vậy mà thôi. Vanelly trả lời nói: xác thực, bất kể nói thế nào cái này cũng là cái giờ mi ở list danh tướng, không thể như vậy dễ dàng bị đánh đổ. Nhưng mà Phá bị Ả Sở Kỳ thần dũng biểu hiện, không có cách nào ngăn cản Sang Hem Tần mãnh liệt tấn công, cùng Sang Hem Tần so ra, thực lực của bọn họ xác thực phải kém rất nhiều. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 29. Sơ Ban Si hậu trường chuyển bóng xuất hiện sai lầm, quả bóng rơi xuống gờ dưới, lịch dưới chân, Godlis dẫn bóng về phía trước, sau đó lên chân trái, chuyển ra một cái đẹp đẽ đường vòng cung bóng. Quả bóng trực tiếp bay vào vùng cấm, vừa bạn rơi vào đối phương hai cái trung vệ trung gian, ở tại bọn hắn trung gian trước cắm vào bắt đi cũng không có dừng bóng, mà là đón rơi xuống quả bóng, trực tiếp đang chạy bền trong lăng không nó bắn. Động nhiên biến hướng quả bóng một đầu đâm vào khung thành dưới góc phải, Jabi vắt đi, bóng lại tiến vào. Sao em không dẫn trước? Bọn họ hàng tiền đạo hợp tác cắt tiến vào một bóng. Ta hiện tại xem như là biết tại sao gì ESU muốn đổi đánh cặp tiền đạo. khi ngươi có như vậy hai cái tiền đạo thời điểm là sẽ không cam lòng đem bọn họ trung gian một cái đặt ở trên ghế dự bị. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, vắt đi cởi chỉ về Grlis, sau đó chạy tới cùng hắn ôm nhau. Grlis này chân đường vòng cung bóng truyền vào trong, sát thực tương đương tinh chuẩn, vòng qua phía trước phòng thủ, bay thẳng hai cái trùng vệ trong lúc đó. Cố nhiên bắt đi chạy chỗ cùng trước cắm vào tinh diệu, nhưng là không có như vậy một cước tinh chuẩn truyền vào trong, hắn cũng không cách nào đánh vào như thế một cái ung dung đi bàn. Godris cũng rất hưng phấn, mùa giải trước hắn ra trận đại khái cũng chính là mười mấy 20 tràng, có điều hắn cũng không có nhu trí, mà là không ngừng cần cứ GSU giáo dục, tăng mạnh chính mình chuyển bóng độ chuẩn xác cùng chạy tiếp ứng năng lực. GSU nói cho hắn, hắn không phải một cái có thể dựa vào đột phá đến chế tạo uy hiếp cầu thủ, nhưng mà chạy cùng chuyền bóng, nhưng là hắn cường hạng. còn dùng Beckham ví dụ đến cổ vũ hắn nói cho hắn Mectham ngoại trừ cái kia thiên hạ vô song truyền vào trong độ chính xác ở ngoài, hắn xuất sắc nhất chính là không ngừng chạy năng lực cùng đúng lúc ra bóng năng lực, Godzilla cũng có tiềm lực của phương diện này, hắn có thể làm một vị cánh trái Mectham. Câu nói như thế này lập tức liền để Godzilla vết thống căng phòng, cảm thấy đến tìm tới mục tiêu của chính mình cùng ý nghĩa. Mà cái này mùa giải, Coutinho làm ở Mỹ để hắn thu được vị trí chủ lực, nhưng là hắn cũng rõ ràng, nếu như mình biểu hiện không được, vị trí chủ lực cũng là sẽ bị ném mất. Dù sao chỉ là có thể tiền đề đến đá vị trí này. Phí Ly Cung em dẹt cũng đều có thể khách mời vị trí này, vị trí của hắn không phải là đặc biệt vững chắc, chỉ có đem chính mình tốt nhất một mặt bày ra mới có thể làm được điều này. Hiểu một thời gian sau này bên trong, Serbanzi khởi sướng mãnh liệt phản công, muốn đoạt về điểm số, có điều sang hem tần nhưng vững chắc giữa sân chống lại rồi đối phương mãnh liệt tấn công, bọn họ ở giữa sân dưới sự không chế thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trạng thái. Serbanzi nhiều lần xuất bóng đều ở mới vừa bắn ra thời điểm liền bị bọn họ giữa sân hoặc là hậu vệ giam giữ, uy hiếp đến khung thành đều không có mấy lần, tình cờ một lần bỏ sót đến xuất bóng, còn bị cụ lở kỳ cho ung dung giữa sân lúc nghỉ ngơi, gsu khích lệ các cầu thủ biểu hiện, đồng thời cường điệu muốn bọn họ duy trì sự chú ý tập trung. Cuộc tranh tài này không riêng muốn nhiều thắng mấy cái, còn muốn tranh thủ không mất bóng, dùng một hồi toàn thắng đến vì là sân bóng mới mở cái thật đầu. Biết tại sao trước chúng ta một lần rất xui xẻo sao? Cũng là bởi vì sân bóng Sxtma Jes bắt đầu dùng cuộc so tài thứ nhất, chúng ta thua. Vì lẽ đó mặt sau vẫn luôn lảo đảo, thậm chí giáng cấp đến giải hạ ba anh. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này, chúng ta nhất định phải thắng được lại đẹp đẽ lại không có vấn đề gì. Cứ như vậy, chúng ta đón lấy thi đấu liền sẽ rất thuận lợi. G.E.S.U đảng hoàng trịnh trọng nói với các cầu thủ. Các cầu thủ lẫn nhau nhìn, nửa tin nửa ngờ, có điều G.E.S.U nói tới có mui có mắt, bọn họ cũng chỉ có thể nói vậy thôi. Đương nhiên, có thể xây dựng lên như vậy niềm tin, bản thân cũng là rất tốt. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, sao tần tiếp tục nắm giữ trên sân chủ động, sờ si cái kia một cố khí xuống sau khi, liền rất khó chống đối sao tần dường như thủy ngân cuộn cuộn trên mặt đất bình thường tấn công đang không ngừng truyền bóng cùng không chế bóng bên trong. Sao em tần ở phút thứ 56 đánh vào một cái cực kỳ đặc sắc ghi bàn. Reber Junior cánh phải cầm bóng sau khi chuyển đến trung lộ, đợt đủ chọn khe vùng cấm, Đổ đủ đủ vô lì đánh vào đối phương hậu vệ trên người đạn tiến vào vùng cấm, vừa vặn rơi xuống trước cắm vào Zep tao dưới chân. Zep tao đối mặt thủ môn cũng không có tham công, mà là đem bóng chuyển ngang qua khứ. Vắt đi tiếp bóng sau khi ung dung lên chân, đem bóng ghi bàn không thành chống. Ba không, Vắt đi độ. Vắt đi bắt đầu vung vẩy hai tay ở đây bên trong chạy trốn chúc mừng trên khán đài các cổ động viên thì lại bắt đầu hát vang bọn họ vì là bắt đi biên ca khúc muốn nói tới chút năm sau em tần cầu thủ tới tới đi đi để các fan bóng đá cũng không tốt cho bọn họ yêu thích cầu thủ biên ca bây giờ có thể có người ca khúc cũng có điều là đồ đủ đủ zebra junior cùng bắt đi ba người mà thôi có điều là một cái cây cỏ xa thủ vắt đi chạy qua sát thực đầy đủ chuẩn kỳ. nhìn thấy ba bóng dẫn trước sau khi jesu bắt đầu điều binh khởi tướng bản vợ thay đổi dép đau bây giờ thay đổi lũ, đồng thời ả lì cũng bị đổi tràng thay đổi đi để hắn đơn độc tiếp thu fan bóng đá hoan hô trong thời gian còn lại. Southampton vẫn là sáng tạo một chút cơ hội, giờ rất là tích cực chạy sút bóng, hắn sút bóng cũng sáng tạo một chút cơ hội tốt, nhưng mà cũng không có khả năng đạt được ghi bàn. Cuối cùng Southampton sân nhà bà không toàn thắng sở Banzi, vì là mùa giải mới mở màn chiến, mở đầu xong. Chương 694, biết điều cũng không dùng chương 694, biết điều cũng không dùng này, một vòng giải đấu sau khi kết thúc, tất cả mọi người đều đang cảm thẳng, vẫn là Southampton cạnh có quán quân xem a. Dù sao ở tại hắn thi đấu bên trong, đội mạnh tuy rằng trên căn bản đều thắng, nhưng là cũng đều thắng được rất là vất vả. Arsenal 4-3 lực cờ thành, Liverpool bị hoát phốt 3-3 bức hòa, Chelsea bất ngờ 2-3 bại bởi Burnley. hội vừa cùng Man City đều là 2-0 tiểu thắng đối thủ, xem ra, cũng là sáng tần biểu hiện tốt nhất. Có điều tại đây một vòng cuối cùng một trận thi đấu bên trong, Muzi no mở u cai khí, bọn họ ở sân nhà dựa vào Lukaku mai khai nhị độ cùng với má cùng tốt 3 ghi bàn, 4-0 toàn thắng mùa giải trước xếp hạng chung US Hamu 19, thể hiện ra hài lòng trạng thái. GESU đối với này nhưng cũng không là rất quan tâm. Dưới cái nhìn của hắn, Mở hiện tại trạng thái càng tốt, đối với bọn họ toàn bộ mùa giải phát huy trái lại là cái vấn đề lớn. Mujino am hiểu tổ hợp trong tay cầu thủ tới bắt đến càng nhiều thắng lợi, nhưng là này chi Mở hữu thương vẫn có không biết, chủ yếu nhất chính là bọn họ cũng không có một cái cường hãn hàng phòng thủ, bãi lý cung năng lực còn có sở môn linh trung vệ thực lực là đầy đủ, ít nhất cũng không kém, hơn nữa ma tiếp bảo vệ, bọn họ có thể đem phòng thủ làm được rất tốt, nhưng là ở hậu vệ cánh vị trí, bọn họ trước sau vẫn là chênh lệch một ít. Luqueo so thời gian giải thương bệnh là cái vấn đề, mà còn lại hậu vệ cánh bên trong, mặc kệ là Valencia Đạc Mỹ Ản vẫn là ác ly rằng, bọn họ đều càng thích hợp đánh biên dực, cũng chính là 3 năm hai bên trong hai cái đường biên, mà không phải 4 hậu vệ bên trong hậu vệ cánh. Thật giống như gần nhất GESU quan sát một cái mổ dọc cổ thiên tài hạ kỳ Mỹ cờ dạp như thế, người này tốc độ cực nhanh, kỹ thuật rất tốt, còn có không sai đạt được năng lực cùng chức cắm vào năng lực, nhưng là nếu để cho hắn đánh 4 hậu vệ bên trong hậu vệ cánh, hắn phát huy thì sẽ không quá tốt, nếu như là đánh biên dực, thì lại có thể triệt để phát huy ra hắn năng lực cái này cũng là Jesu tuy nhiên đã đang quan sát hắn nhưng vẫn không ra tay nguyên nhân đương nhiên cũng có từ diêu đảo người dường như khó nhân tố ở bên trong đối với hắn hiện tại chiến thuật tới nói cản sẽ lộ cùng trì lực tổ hợp đã đầy đủ xuất sắc nghỉ ngơi một tuần sau khi sao em các cầu thủ thể năng xem như là triệt để khôi phục ở cuộc tranh tài vòng thứ hai bên trong sao lại đều sẽ nên đón một cái sân nhà liên tục hai cái sân nhà cặp đôi này sao tới nói là cái lựa chọn không đổi cuộc tranh tài này đối thủ của bọn họ là West Ham United trên một vòng không 4 thảm bại cho MU này một vòng lại đụng tới sao Với tham muốn mãnh liệt tựa hồ có chút xui xẻo. mà tại đây một vòng sớm tiến hành một hồi thi đấu bên trong, Mujino cùng hắn M.U tựa hồ lại chuẩn bị bắt đầu thị uy, ở trận này thi đấu bên trong, Bailey, Lukaku, Masan cùng Pogba lại lần nữa cắt tiến vào một bóng, M.U liên tục hai trận đạt được 4-0 đại thắng. M.U khí thế hùng hổ. Xem ra Mujino cái thứ hai mùa giải đều là như vậy không thể ngăn cản. Pogba, Lukaku, hai người này ở M.U đã đợi một năm cầu thủ bắt đầu thể hiện ra giá trị của bọn họ, thêm vào cái khác cầu thủ phát huy Này chi mở xác sắc thực rất mạnh mẽ, bọn họ đều là có thể như bẻ cảnh khô đạt được thắng lợi. Cái này mùa giải bọn họ gặp xung kích sang Hemtơn bá chủ địa vị sao? Để chúng ta mỏi mắt mong chờ. Không ít bình luận viên cũng bắt đầu khích lệ MU biểu hiện, bất quá bọn hắn sắc thực cũng chờ mong có đội ngũ có thể tới khiêu chiến Sanghemton, dù sao quá khứ hai cái mùa giải Sanghemton tại bên trong giải đấu quá tiêu ngạo, đầu tiên là sớm sáu vòng thu được giải đấu quán quân, sau đó là toàn bộ mùa giải bất bại, Chelsea biểu hiện tốt như vậy đều bị bọn họ chế trụ. Còn tiếp tục như vậy, giờ ở cũng phải biến thành Sanghemton hậu hoa viên sao? đây quả thật là rất khó nhịn được à MU bọn họ này hai trận xác thực đã được rất tốt nhưng là được quên ngay ở 10 ngày trước bọn họ còn bại bởi chúng ta tuy rằng UEFA Super Cup là UEFA Super Cup giải đấu là giải đấu nhưng là chúng ta sẽ không sợ hai bất kỳ đội bóng tờ giờ mi ở Tam liên quan là chúng ta cái này mùa giải mục tiêu tờ giờ mi ở Lit thành lập tới nay ngoại trừ MU vẫn không có đội ngũ có thể bắt được Tam liên quan hiện tại chúng ta cũng muốn thử một lần Jesu đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói hắn lời nói lập tức liền gây nên sangham tần các cổ động viên hoan hô ZSU này vẫn là lần thứ nhất như thế đã sớm hô lên thắng lợi khẩu hiệu. Có điều ngẫm lại cũng bình thường. Dù sao hiện tại sang em tần địa vị, bọn họ xung kích quán quân mới là nên. Coi như không cứ gọi thắng lợi khẩu hiệu, người khác cũng tương tự sẽ đem bọn họ xem là thắng lợi đứng đầu. Mùa giải bắt đầu trước sang em tần thắng lợi tỷ lệ cực là toàn bộ tờ giờ mi ở lit thấp nhất, vậy thì giải thích tất cả. Người có thực lực này thời điểm, lại biết điều, cũng không có tác dụng gì. Người ta như thế sẽ đem hết thể chú ý lực đều đặt ở trên người ngươi. Đá với West Ham hôm tỷ đấu, GESU đối với đội hình tiến hành rồi một ít điều chỉnh nhỏ. Thủ môn đổi thành mẹ đi, đi tỳ thủ phát sinh mặc cho hậu vệ cánh phải, hậu vệ cánh trái vẫn là trí lẻo, trung vệ thì lại trở lại mạ gối giờ cùng re liệt hợp tác, giữa sân re bờ Juno cùng tỳ lùn nhậm trước hai cái đường biên, trung lộ nhưng là cử đi em dẹt cùng bờ Juno pẹt nẹn tiền đạo vẫn là vắt đi cùng đồ đủ hợp tác. Bộ này đội hình vẫn là 442, có điều trên thực tế nhưng đem đường biên tấn công đều giao cho hai cái hậu vệ cánh, đỡ đủ cùng re bờ Juno không ngừng đến giữa sân đến trợ rút, vị trí càng cao một điểm, mai phục tại hai cái tiền đạo phía sau, phát huy hắn cuối cùng một trận cùng đạt được năng lực. Chiến thuật như vậy đồng dạng là một cái thí nghiệm, bất quá đối với West Ham United tới nói, cuộc tranh tài này bọn họ thì lại phải cố gắng nhiều mạng. Thi đấu bên trong West Ham United có vẻ rất là tích cực chạy đối kháng, ngăn cản Sangham tấn công, nhưng mà Sangham nhưng là không ngừng thông qua lan truyền tìm kiếm cơ hội, hiệp một trước nửa giờ hai bên trên căn bản là đá cái thế lực ngang nhau, dựa vào lượng lớn chạy cùng đối kháng, West Ham United chống lại rồi Sangham tấn công. Nhưng mà phút thứ 31, đi tờ trước cắm vào kiến tạo, sáng tạo một cái tới gần đường biên đá phạt, bờ Gina đường vòng cung bóng truyền đến bên trong vùng cấm đổ đủ ở phía sau điểm bỏ qua rồi đối phương cầu thủ phòng ngự sau đó boli quả bóng gào thét bay vào khung thành góc chết sao em tần mở tỷ số trước tiên phá vỡ cục diện bế tắc lại là đồ đủ thực sự là đặc sắc boli hắn suất bóng thủ đoạn càng ngày càng nhiều sao tần sẽ xuất hiện một cái thuần túy suất bóng cơ khí sao không hắn cầm bóng cùng đột phá cũng rất xuất sắc nói không quyết đại hắn chính là messi và ronaldo hợp thể bình luận viên cao giọng hô rất hiển nhiên chính là lần bình luận viên đều là yêu thích quyết đại như vậy trực tiếp liền đem đổ đủ thổi thành messi và ronaldo hợp thể Mẹ tiếp, những người này có biết hay không thích góp nhân phẩm à, hắn mới 20 tuổi liền bị thổi thành Messi và Zona hợp thể, sau đó làm sao bây giờ? Sau đó là từ cổ trí kim sở hữu cầu vương hợp thể sao? Thực sự là không biết nói chuyện. GESU ở trong lòng yên lặng nổ nước bọn. Chương 695, không cần quá để ý chương 695, không cần quá để ý vốn là trước tiên đạt được ghi bàn sau khi, sao thêm tầng trên dưới là có thể khỏe mạnh suy tính một chút bộ này chiến thuật hiệu quả như thế nào, nhưng mà vẹn vẹn quá mấy phút. Vietnam Unai tịt tiền đạo ạ nổ tổ vì ngay ở trước sân một lần phạm quy bên trong lô mãng đẩy ngã gelik trực tiếp ăn được một tấm thẻ đỏ bị phạt ra sân. Nhưng mà đáng thương Hà Lan trung vệ lại bị hắn làm tổn thương, chỉ có thể bị cắn cứu thương nhất ra sân. Vấn đề không lớn, chỉ là bị căng cơ. Bất quá tuổi trẻ người loại này tật xấu nhất định phải chú ý mới được. Biến thành thương cũng liền không dễ xử lý. Đội y nói với Jesu để hắn hảo hảo tĩnh dưỡng, nhất định phải triệt để dưỡng cho tốt mới được. Jesu đối với đội ý nói. Sau đó hắn vua vua vai để hắn không nên nghĩ quá nhiều. Có điều ngẫm lại hắn chính là cái 18 tuổi hậu vệ, như thế dày đặc đánh thi đấu, đương nhiên dễ dàng bị thương. Trung vệ vị trí vẫn phải là nhiều thay phiên, Vợ thời gian dài đánh thay thế bổ sung cũng không phải chuyện tốt. GSSU -E một bên cử đi Rigor, một bên ở trong lòng nghĩ, hắn quả thật có chút tiêu hao gelit, nhưng là cân nhắc đến trung vệ tính mặt thủ, hắn tự hồ cũng chỉ có thể mạo hiểm như vậy, kết quả gelit hiển nhiên vận khí không tốt lắm, liên tục ra trận liền bị thương, xem ra sau đó phải giảm thiểu hắn ra trận cơ hội, coi như dẫn đến hàng phòng thủ không quá vững chắc, cũng không từ nhớ. Vợ lên sân sau khi Tần hàng phòng thủ cũng không có gặp phải bao nhiêu thử thách, dù sao West Ham hiện tại vấn đề mới to lớn nhất, bọn họ thiếu mất một người. Ở thiếu một người tình huống, bọn họ sát thực cũng rất khó đối với Tần phòng thủ chế tạo phi thức, chỉ có thể bắt đầu tự thủ, chống đối Sanghamton một làn sóng lại một làn sóng tấn công. Đối mặt với đối phương hàng phòng ngự dày đặc, Sanghamton các cầu thủ bắt đầu không ngừng thông qua suốt xa khởi xướng tấn công, mà vận may của bọn họ cũng không sai, kịp một kết thúc trước, đón lưu nhận được Reber Zwinger bóng sau khi, ở khoảng cách khung thành 26m địa phương xa nổ ra một cú siêu phẩm, vì là Sanghamton mở rộng dẫn trước ưu thế. Hiệp hai bắt đi đưa ra một cái kiến tạo, đường chéo trước cắm vào bê phở tiếp bóng sau khi thuận thế chuyển một bước, tránh ra tên cuối cùng hậu vệ phòng thủ. Sau đó quả đoán lên chân trái sút bóng, quả bóng bay thẳng không thành gần điểm chết góc. Ba không. Vở Juno phẹt nẹn nẹ đệt cũng ghi bàn. Tên này bồ đào nha công kích giữa sân ở Saem Tần giữa sân tựa hồ có hơi hoàn toàn không hợp, nhưng mà hắn rất nhanh thể hiện ra chính mình đặc điểm. Xuất sắc trước cắm vào dục vọng cùng đạt được năng lực. Saem Tần trên sân cái thứ ba đạt được điểm, sẽ là hắn sao? Phía trên thế giới này kỳ thực rất khó có bí mật. JES ú trước từ sạm đỏ gì ạ mua được một cái cũng không tính là là tuyệt đối chủ lực bổ đạo nha giữa sân. Bản thân liền rất làm người khác chú ý, vì lẽ đó Beffer đặc điểm rất nhanh liền bị người bởi cái căn nguyên hướng lên trời. Hắn tổ chức cùng kỹ thuật cũng không tính là là đặc biệt xuất sắc, nhưng mà có không sai về phía trước dục vọng cùng năng lực tiến công. Cân nhắc đến hắn cái này đặc điểm cùng sang em tần sở hữu giữa sân thậm chí sở hữu tiền đạo đều không giống nhau. Như vậy Beffer ở sang em tần tấn công hệ thống bên trong nhất định sẽ có thuộc về hắn một vị trí. Nắm giữ tương đối khá đạt được năng lực công kích giữa sân, nay ở sang em tần trong trận quả thật rất ít thấy mà hiện tại đệm bè lệ cùng Coutinho chuyển nhượng rời đi sau khi, GSU đều không có tiến hành độ công kích thay thế bổ sung, tiền đạo cánh cố nhiên có sẵn cổ, nhưng là công kích giữa sân cũng chỉ còn sót lại một cái bếp thở, như vậy tác dụng của hắn liền rất rõ ràng. GSU đem trận hình đổi thành 442, vừa có thể là song song giữa sân, cũng có thể là ba giữa sân thêm một cái đột trước bố trí, từ góc độ này tới nói, bây giờ gia nhập liên minh, bản thân liền là GSU có ý thức điều chỉnh chiến thuật một loại thể hiện. Mà cái này đi bàn, tựa hồ chứng minh điểm này. Cuộc tranh tài này cuối cùng điểm số đồng dạng là ba 0 Sao em Tân đạt được hai thắng liên tiếp, vẹn vẹn lấy hai cái hiệu số bàn thắng thua thế yếu, xếp hạng giải đấu thứ hai. Cái này mùa giải chúng ta bắt đầu không sai, tuy rằng chỉ là đối với Chung Hạ Du đội bóng, nhưng là nếu như chúng ta có thể ổn định ở Chung Hạ Du đội bóng trên người 5 phân, như vậy bắt được giải đấu quán quân độ khả thi, liền sẽ lớn vô cùng. Hiện tại tờ giờ Mi ở list đỉnh cấp đội mạnh không biết, như vậy ở đội yếu trên người 5 phân hiệu suất rất lớn trình độ gặp cuối cùng quyết định quán quân thuộc về. G nói với Bờ Man City tuy rằng bình một hồi, nhưng là bọn họ thi đấu ta nhìn, đánh cho rất trôi chảy à? Vỡ Néo Lý nhắc nhở GESU một câu. Ta chú ý tới, Guardiola đội bóng. Trước sau hay là chúng ta đối thủ lớn nhất. GESU gật gù. Cái này mùa hè Man City dùng tiền là nhiều nhất, 50 triệu cấp bậc chuyển nhượng bọn họ thì có 3 cái, hơn nữa một cái 40 triệu cấp bậc Aderson. Bọn họ đường biên cùng công kích giữa sân vị trí được rất lớn tăng mạnh, này cho tới nay cũng là Man City cố thật, hiện tại trí ít đã bổ quyết trên rất nhiều. Như vậy một nhánh đội ngũ, mang đến áp lực, xác thực sẽ rất lớn. Không cần quá để ý, chúng ta từng cuộc một tháng được đến liên hành. Man City thực rất xuất sắc, nhưng là chúng ta cũng sẽ không so với bọn họ kém, ở bất kỳ vị trí chúng ta đều có đỉnh cấp cầu thủ tọa trấn, hơn nữa toàn thể thực lực tương đương mạnh mẽ, Man City thực lực tổng hợp cùng chúng ta so ra cũng chính là kẻ tám lạng người nửa cân, huống chi chúng ta còn có càng tốt hơn kinh nghiệm. Phương diện này, ta có thể có lòng tin tuyệt đối. GES tương đương tự tin nói, mà hắn tự tin, tựa hồ cũng không có cái gì vấn đề quá lớn. Lại quá một tuần sau khi, GES ở sân khách phái ra một cái 4312 trận hình, thủ môn cũ là kỳ, hậu vệ Cần Sêlo, Dieter, giữa vợ cùng mạ giờ. Giữa sân ở phía sau ba người là MZ, Zep tao cùng Zeper Duyner, BF trước, đồ đủ cùng bắt đi hợp tác hàng tiền đạo. Cuộc tranh tài này đối thủ của bọn họ là Thăng Hạng Hữu đội ngũ này trong lịch sử có rất huy hoàng lịch sử, bọn họ là toàn bộ ỉnh lần đỉnh cấp giải đấu trong lịch sử chi thứ nhất tam quan vương người đoạn giải. Bất quá bọn hắn đã trầm luân cấp thấp giải đấu thời gian rất dài, lần này có thể trở lại với giờ mi Elite, các cổ động viên cũng là có tương đương nhiệt tình. Mà này chi Thăng Hạng? ở bắt đầu hai trận thi đấu bên trong biểu hiện cực kỳ xuất sắc, bọn họ đầu tiên là sân khách 3-0 toàn thắng gỡ Gitto sau đó ở sân nhà 1-0 nỗ lực đánh gục Newcastle, cùng em tần còn có Man City như thế, bọn họ đều là hai thắng liên tiếp câu lạc bộ một trong. Như vậy một nhánh thăng hạng, giờ khắc này có to lớn tự tin, có thể nói là tương đương không dễ đánh. Có điều GES nhưng thấy rõ ràng, này chi hủ đỡ thực lực chân thật cũng không phải rất xuất sắc, bọn họ tuy rằng mùa hè trên thị trường chuyển nhượng tốn không ít tiền, tiếng cử một chút có trợ giờ Mi -E ở lịch thực lực cầu thủ, nhưng mà bản thân nội tình tương đối kém. Bọn họ tiến vào tờ Giờ Mi ở Lít chính là một cái bất ngờ, thông qua tờ Lý Út bọn họ đánh bại thực lực ở tại bọn hắn bên trên dạy điểm, là thông qua tử thủ thêm vào Tên Anti đại chiến thắng lợi, đây là bọn hắn đấu trí thắng lợi, cũng không phải là bọn họ bản thân thực lực thêm gia sát, mà phía trước hai trận liên tục thắng lợi, chỉ có thể nói tình trạng của bọn họ tốt hơn, vận khí cũng tốt hơn. Nhưng là sao em tần cấp bậc như vậy đối thủ, cũng đã vượt qua bọn họ vận khí cùng trạng thái có thể đạt đến cực hạn. Chương 696 Không một chút nào thua kém chương 696, không một chút nào thua kém Hud ở sân nhà Jones Smith sân bóng nước chảy không loạn, các cổ động viên đối với cuộc tranh tài này cực kỳ nhiệt tình, bọn họ nổi danh fan bóng đá, giáo sư ít diễn viên Achis sở tập hiệp sĩ cũng đi đến hiện trường vì hắn yêu quý đội bóng Trụy. Không thể không nói, như vậy danh nhân fan bóng đá đối với đội bóng Sĩ khí tăng lên vẫn còn rất cao, JES cũng rất yêu thích vị này diễn viên, có điều ở trận này thi đấu bên trong, hắn cũng không có một điểm muốn lưu thủ ý tứ. Hud tới chính là một trận bọn mạnh, mạnh đánh đánh đầy đủ thể hiện ra thăng hạng đội bóng muốn lấy được không sai thành tích đến có cái gì tốt biểu hiện, nhưng mà em tần trên dưới nhưng rất ổn định không ngừng đến truyền về đệ, tìm kiếm sơ hở của đối phương. Tuy rằng bọn họ cũng rất trẻ trung, nhưng là bọn họ biết mình ưu thế ở chỗ kỹ thuật cùng truyền cắt năng lực, mà không phải là cùng đối phương theo đồng thời chạy. Chậm rãi làm hao mòn đối phương đấu trí sau khi, Sangham tần bắt đầu từ từ khởi xướng tấn công, bọn họ cũng không có vọt mạnh manh đánh, mà là không ngừng là truyền, tìm kiếm dứt điểm cơ hội. Hai cái chung phong thay viên lôi ra vùng cấm tiếp ứng, mà Bờ nhưng là không ngừng về phía trước đội vị tiến vào vùng cấm như vậy đội bị tuy rằng rất đơn giản nhưng mà đối với khai triển kèm người phòng thủ hàng phòng thủ tới nói vẫn như cũ gặp có to lớn lực sát thương. Tờ giờ bi ở ít phần lớn trung hạ du đội bóng chọn dùng vẫn là kèm người chiến thuật bởi vì những đội ngũ này nhân viên biến động thường thường rất nhiều lần. bọn họ cầu thủ có thể có không sai năng lực cá nhân nhưng mà ở lẫn nhau trong lúc đó tổ chức cùng phối hợp với nhưng đều có kiết quyết. Nay từ mỗi cái mùa hè chuyển nhượng cũng có thể nhìn ra trung hạ du đội bóng thường thường là tiến cử hơn 10 người cầu thủ bán đi hơn 10 người cầu thủ nhân viên biến động rất nhiều lần có biến động là bọn họ chủ động có nhưng là cầu thủ tự mình nghĩ đi vì lẽ đó cũng vẫn đúng là không thể nói bọn họ chính là thiệt cận dưới tình huống như vậy, các huấn luyện viên đương nhiên cũng chỉ có thể tận lực phát huy ra cầu thủ năng lực cá nhân ở thời điểm tiến công, để tốt nhất cầu thủ thông qua năng lực cá nhân kéo toàn đội phòng thủ thời điểm cũng chỉ có thể tận lực lấy kèm người chiến thuật như vậy mới có thể đem cầu thủ năng lực triệt để bày ra. Hù phi tình huống như vậy thì càng nghiêm trọng, dù sao bọn họ trước chỉ là trang vận xếp trung du đội ngũ, bởi vì phấn đấu cùng đấu chí tiến vào tờ giờ mi ở vì lẽ đó bọn họ thay máu muốn càng nhiều hơn một chút mùa hè trên thị trường chuyển nhượng bọn họ đánh tiến cử 16 tên cầu thủ. Thời gian ngắn như vậy, huấn luyện viên cũng chỉ có thể tận lực để bọn họ phát huy ra tốt nhất năng lực cá nhân là được. Chiến thuật như vậy ở trước hai trận đạt được không sai hiệu quả, mà cuộc tranh tài này đối mặt thực lực tổng hợp càng mạnh hơn Southampton, liền không quá to lớn tác dụng. Rất nhanh, Southampton trước sân liền hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ tấn công, bắt đi lùi lại cầm bóng, sau đó nhận được rê bờ Zinner chuyển bóng, tiếp theo hắn ở lúc xoay người đưa ra một cái chuyển chéo, trước cắm vào Besser thoát khỏi đối phương hậu vệ phòng thủ cắt vào vùng cấm, nhận được bắt đi bóng, ở đối phương thủ môn cùng hậu vệ dồn dập lại đây giam giữ thời điểm hắn nhưng đem bóng chuyển ngang qua khứ, theo vào đồ đủ ung dung một cước để bóng, quả bóng bay vào khung thành trống. đồ đủ, lại là đồ đủ. này đã là hắn liên tục 5 trận thi đấu ghi bàn. hắn không giống mùa giải trước như vậy luôn có tính bùng nổ ghi bàn, nhưng là lại bắt đầu rất vững vàng một hồi tiến vào một bóng. mặc kệ đối mặt đối thủ như thế nào hắn đều có thể ghi bàn, đây là một cái tiền đạo thành thục biểu hiện. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, đồ đủ chạy hướng về phía bê phở, sau đó cùng hắn ôm ấp, bê lần này tiến tạo có thể nói là không chút nào tham công, mặc dù đối phương thủ môn cùng hậu vệ đều giam giữ quá khứ nhưng là chính hắn dứt điểm cũng không phải là không có cơ hội, nhưng lựa chọn đem bóng chính chuyển cho nhân tình này đến lĩnh. Mệt mệt quá 5 phút đồng hồ, đồ đủ liền đến một lần ông mất cân giò bà thò chai rượu. Lần này lại là vắt đi lôi ra vùng cấm sau chuyển chéo, đồ đủ tiếp bóng sau hình thành đối mặt không thành, đối mặt giam giữ hậu vệ cùng thủ môn, hắn là một cái đường chéo cắt ngang động tác giả, nhưng là người khác xuống tới, mang theo đối phương hậu vệ cùng thủ môn cũng trôi qua, bóng nhưng ở lại tại chỗ, theo vào bê phở nhìn thấy quả bóng xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, hắn đều không còn kiềm suy tư nữa, hầu như là bản năng bay ra một ước, đem bóng đá vào không thành trống ai chuyện này, đặc sát tuyệt luân kiến tạo, đồ đủ chạy mang đi hầu như sở hữu cầu thủ phòng ngự, nhưng đem bóng ở lại tại chỗ. Beffer ung dung dứt điểm, đồ đủ đầu tiên là nhận được phở kiến tạo dứt điểm, sau đó kiến tạo Beffer dứt điểm. Sao tần tấn công tổ hợp cũng đã thành hình sao? đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Southampton tần các cầu thủ lại lần nữa bắt đầu rồi chúc mừng, trước có thể bị hú đở phỉ gọt mạnh mạnh đánh làm cho có chút khó chịu, nhưng là vào lúc này, bọn họ đã hoàn toàn thể hiện ra thực lực của chính mình. Thông qua không ngừng lan truyền tìm cơ hội, nắm lấy chống rỗng, chính là một cái bàn trước sân các cầu thủ luôn có thể nắm chắc cơ hội, vậy thì rất đáng sợ. Hiện một hai bóng dẫn trước, để sang em tần ở trong khoảng thời gian sau đó đã được càng thêm ung dung. bọn họ vững vàng không chế lại giữa sân, sau đó hai cái hậu vệ cánh lớn mật trước cắm vào, lợi dụng chính mình tốc độ cùng tiếp ứng năng lực, còn có kỹ thuật cùng đột phá, trợ giúp đồng đội đạt được. Đường biên trước cắm vào gặp phân tán đối phương phòng thủ sự chú ý, giảm thiểu đối phương bên trong vùng cấm lực lượng phòng thủ, mà đối phương thu về đến bên trong vùng cấm phòng thủ lợi nói, như vậy ở ngoài vùng cấm xuất xa lại gặp mang đến to lớn nguy hiểm. Bây giờ nhưng là cũng có một cấp xuất xa cũng đừng nói rẻ Duy Nơ rẻ đau bọn họ chân đầu cũng tương tự phi thường nãy hiệp 2 bắt đầu sau không lâu veyffer ở ngoài vùng cấm một lần đại bác anh môn bị đối phương thủ môn đập ra vắt đi ngay lập tức đá bồi dứt điểm phút thứ 68, mươi tám tần khởi sướng càng thêm mãnh liệt tấn công trước cắm vào kiến tạo để gỡ đem bóng chuyển cho cản cello cản cello đường vòng cung bóng chuyển đến phía sau theo vào em dẹt ở bên trong vùng cấm bắt đầu công môn đánh vào sahem tần thứ tư ghi bàn hulder ở kết thúc trước liều mạng đoạn về một phần nhưng mà cũng không cách nào cứu vãn bọn họ thất bại cục diện bốn một Southampton ở sân khách đạt được mùa giải này trận thứ tư thắng lợi tương tự cũng là giải đấu bắt đầu sau khi 3 tháng liên tiếp. Dudu, Vizer, bắt đi, ở trận này thi đấu bên trong các tiến vào một bóng, Southampton hoàn toàn mới tam xoá kích, tựa hồ cũng đã bắt đầu xây dựng lên đến, đến rồi. Đương nhiên, Vizer hiện tại đội hình chủ lực vẫn chưa ổn định, nhưng mà sự tồn tại của hắn lại làm cho Southampton trước sân tấn công tổ hợp có càng nhiều độ khả thi. Có kẻ to mò cho Southampton phía trước sân đến rồi cái ghép thành đôi, ngạc nhiên phát hiện, bọn họ mặc kệ là 3 tiền đạo, vẫn là cặp tiền đạo, đều có đầy đủ nhân thủ. Tiền đạo cánh phải hiện tại ít nhất còn có cái sảng cổ, hơn nữa bạn vở cũng có thể đánh vị trí này. Tiền đạo ảo có Befer, có Grealis, sau đó bốn cái trung phong là cũng có thể lùi lại cầm bóng. Sao em tần xem ra nhân thủ không đủ, nhưng mà trên thực tế mỗi cái trước sân cầu thủ đều không có lãng phí. Như vậy một nhánh đội ngũ có thể ở tiếng tăm trên so sánh với cái mùa giải phải kém một chút, nhưng mà ở thực lực tổng hợp nhìn lên, nhưng không một chút nào thua kém. Chương 697 đã là nhà giàu chương 697 đã là nhà giàu hàng năm rút thăm đều ở tờ Cát Lô. Đây là hy vọng những này châu Âu giới bóng đá bọn phú hào nhiều đến đánh tược hai cái đi. Đang đi tới Trang Tionlit rút thăm hội nghị trung tâm thời điểm, GESU đối với bờ nẻo lì nổ nước và nói. Bên cạnh đồ đủ cười ha ha lên. Lần này Trang Tionlit rút thăm nghi thức còn có thể ban phát mùa giải trước Trang Tionlit các hạng tốt nhất giấy khen. UEFA đặc biệt nói cho GESU, để hắn mang theo đồ đủ cùng đi, kỳ thực cũng đã chứng minh, đồ đủ làm sao đều muốn bắt một cái thưởng đua phá lưới là khẳng định cầu thủ xuất sắc nhất, hắn cũng có cơ hội tranh một hồi cũng có thể bắt được song hạng giải thưởng lớn đây. Dù sao cầu thủ xuất sắc nhất chí ít cũng là từ trận chung kết trong cầu thủ chọn Juventus cầu thủ toàn thể biểu hiện còn hơi kém hơn một ít. Thành tựu sang Em tần chủ lực cùng số một tiền đạo đồ đủ nắm thưởng cũng coi như là thực chí danh uy. đương nhiên cũng có một loại độ khả thi, bọn họ đem cầu thủ xuất sắc nhất thường phân phát đẹp mẹ lệ hoặc là Coutinho. Dù sao hai người bọn họ biểu hiện cũng tương đương xuất sắc. Đối với này đồ đủ ngược lại không là quá để ý, hắn biết lấy chính mình tuổi cùng với ở sang Em tần cái này sân khấu. Tương lai khẳng định là nắm thưởng nắm tới tay Nguyễn, căn bản là không cần quá quan tâm, chỉ cần mình hào hào biểu hiện là được. Đi đến hiện trường sau khi, JSU cùng nhận thức các vấn luyện viên hỏi thăm một chút, liền tìm cái địa phương ngồi xuống. Lần này trang The phân tổ là Đường Kim vô địch cùng bảy vị trí đầu giải đấu quán quân là thứ nhất đẳng cấp đội bóng, bởi vì Sanghem tần là Đường Kim vô địch, lại là tờ giờ Mi ở Elite quán quân, vì lẽ đó bậc thứ nhất thứ đội bóng bên trong, điểm thứ 8 U Giana giải đấu quán quân Satadonet rất may mắn chen vào bậc thứ nhất thứ đội ngũ. Cứ như vậy, Bậc thứ 2 thứ đội ngũ liền thực sự là đội mạnh tập hợp, Man City, M.U., Barca, Atletico, A.G., Sevilla, Dortmund, Otto. Nói chung cái nào cũng không tốt đối phó. Bậc thứ 3 thứ đội mạnh lại có Roma, Liverpool, Napoli, bậc thứ 4 thứ đội mạnh có Z-Bull, Z, G, Celtic, Feyenoord. Lần này bọn họ không có cách nào đem diều cùng chúng ta phân ở một vòng bảng, có điều ta phỏng chừng bậc thứ 3 thứ bên trong Roma hơn nửa liền sẽ cho chúng ta. Bậc thứ 2 thứ trong đội ngũ mà, Barca, Pasi, Atletico đều có khả năng, Dortmund cũng có khả năng. Thực sự là khó đoán A. Zesu đối với vợ nẻo ly cùng đồ đủ nói. Vợ nẻo ly cùng đồ đủ đồng thời nợ đụ cười, UEFA làm khó dễ sang cũng không phải một ngày hai ngày, lần này sang chính là hướng về phía ngũ liên còn đến, bọn họ đương nhiên sẽ không ở rút thăm bên trong tiện nghi sang Quả nhiên, đi ngang qua rút thăm sau khi, UEFA cho sang Hampton có giật, liền giật một cái bậc thứ ba thứ đội bóng Roma. Sau đó rút ra bậc thứ tư thứ đội bóng, nhưng là Trang D. Only Tân đến từ Azerbaijan cả dạ bà khắp. Ai, cho chúng ta tiện nghi lớn như vậy nói Ngược lại không là hắn xem thường đối thủ, mà là ở châu Âu giới bóng đá tảng khối bên trong, Azerbaijan đội bóng sắt thực không tính cái gì, hơn nữa bọn họ là lần thứ nhất giết vào trang Dion Only chính thi đấu, chỉ là xem điểm ấy, liền biết bọn họ khẳng định là gói quá lớn. Có điều rất nhanh di ESU đã nghĩ rõ ràng, UEFA những năm này chính là tận hết sức lực đối với những này biên giới quốc gia mở rộng bóng đá, có cái gì có thể so với đương kim vô địch đi Azerbaijan đá một hồi đau thật thương thật thi đấu, càng có thể kích thích ra Azerbaijan nhân dân đối với bóng đá hứng thú đây đây chính là bắt bọn họ làm tuyên truyền công cụ a bất quá đối với này jesus ngược lại không lưu ý làm công cụ coi như công cụ chứ cái này cũng là tuyên truyền sang em tần một cái cơ hội tốt ra những chuyện đó thống cổ động viên khu vực các nhà giàu có là đã sớm chiếm được gần đủ rồi sao em tần mấy năm gần đây mở rộng cổ động viên quân thể ngoại trừ ở đông nam á nơi đó mạnh mẽ bổ xuống một khối ở ngoài vậy thì là lợi dụng chính mình người trung quốc thân phận cùng đồ đồ hoa kiểu thân phận ở trung quốc chế tạo lượng lớn cổ động viên quân thể những này quần thể có thể không có cách nào mang đến cao bao nhiêu tiền lợi nhưng là lại có thể mang đến to lớn sức ảnh hưởng tin tức này nên lại sự ảnh hưởng, cũng chính là tiền. Có điều rất nhanh, GESU liền biết rồi, UEFA, vẫn là cái kia không làm người UEFA. Ở bậc thứ 2 thứ trong đội ngũ, UEFA một hồi liền cho bọn họ sắp xếp Atletico. Southampton, Atletico, Roma, cả dạ bạc khác. Ngoại trừ cả dạ bạc khác phải là một gói quả lớn ở ngoài, cái khác 3 chi đội ngũ, có thể đều xem như là đội mạnh. Southampton không cần phải nói, Atletico là mùa giải trước La Liga thứ 3, Roma nhưng là CZAA quân, Atletico am hiểu phòng thủ, Roma thì lại am hiểu tấn công tại đây dạng đối với trong tay, saham thần muốn ra biên, kỳ thực vẫn có chút khó, nói không chắc ba chi đội mũ cuốn quýt lấy nhau, sẽ rất lớn liên lụy tinh lực của bọn họ. đối với rút thăm, ta rất hài lòng, dù sao cùng trước động một chút là cùng diêu phân cùng nhau so ra, đã tốt hơn rất nhiều. Atletico là đội mạnh, roma cũng là đội mạnh, nhưng là đối phó bọn họ, chúng ta cũng có kinh nghiệm. ở ngắn gọn nghỉ ngơi nghi thức bên trong, GESU còn dành thời gian tiếp nhận rồi một cuộc phỏng vấn, hắn có vẻ rất dễ dàng dáng vẻ có điều các ký giả liền khá là sốt ruột, dù sao bọn họ đối với saham ngũ liên quan chuyện này có càng to lớn hơn yêu quý. Ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì, đều Trang Di Onlit 4 liên quan, chẳng lẽ không nghĩ mũ liên quan lục liên quan sao? Đương nhiên, thi đấu muốn một hồi một hồi đá, Trang Di Onlit là độ khó to lớn nhất thi đấu, không người nào có thể bảo đảm mình có thể bắt được quán quân, vì lẽ đó điều này cần chúng ta càng nhiều nỗ lực. Bất quá chúng ta cầu thủ đã quen như vậy nỗ lực. JSSU nói tiếp, hắn lời nói để các ký giả thỏa mãn, có thể dự kiến chính là, ngày thứ hai báo chí cùng các đường truyền thông trên, nhất định sẽ xuất hiện JSSU đối với Diêu Vĩ đại di chép khởi sướng xung kích tiêu đề. Sau hai trận mấy năm qua, sắp thực cùng Diêu kết xuống thật lớn mối thù, tuy rằng bọn họ trước cùng ba ca xung đột càng nhiều một điểm, nhưng là rất hiển nhiên chính là, gần nhất bọn họ kẻ địch lớn nhất chính là Diêu. Rút thăm nghi thức sau khi kết thúc, liền đến viên trao giải nghi thức, đô Đủ không có chút hồi hộp nào bắt được mùa giải trước trang The One tốt nhất tiền đạo giải thưởng, mà ở sau đó trang The One cầu thủ xuất sắc nhất bình chọn bên trong, UEFA vẫn là đem thưởng cho đô Đủ, dù sao hắn 17 bàn, cùng với ở trận chung kết bên trong Mai Khai nhị độ, vậy cũng đều là chỉ tiêu chính, không người nào có thể so với được với Jsu -e nhưng là bảo vệ trước vô địch trang trí all tốt nhất huấn luyện viên vinh dự, cái này vinh dự tại quá khứ trong mấy năm đều là thuộc về hắn. Quả thực chính là nắm thường nắm tới tay nguyễn. Sao Hemtần lại lần nữa nên đón được mùa lớn? Chúng ta đều có chút mệt mỏi, không muốn lại khen bọn họ. Có điều sự thực chứng minh, bọn họ trình độ sắt thực đầy đủ, hơn nữa có cực kỳ xuất sắc toàn thể cùng cá thể, hơn nữa Jsu -e chỉ huy, bọn họ thật sự có khả năng tại hiện tại cái thời đại này tái hiện diêu ngũ liên quan kỳ tích. Các đường truyền thông đều đang khích lệ Sao Tuy rằng không phủ nhận có phùng giết ý tứ ở bên trong, nhưng là hiện tại, mặc kệ từ bất kỳ góc độ đến xem, Southampton cũng đã là một nhánh hoàn toàn xứng đáng đỉnh cấp nhà giàu. Mà này chi nhà giàu, tựa hồ vẫn không có chuyện để leo lên bọn họ đỉnh cao, bọn họ đỉnh cao còn đang kéo dài. Chương 698, luôn có thể tìm tới cầu thủ tốt. Chương 698, luôn có thể tìm tới cầu thủ tốt hoàn thành trang Dionliz rút thăm nghi thức sau khi Southampton nên đón FIFA ngày thi đấu. Phần lớn cầu thủ đều đi tới đội tuyển quốc gia, mà lưu lại cầu thủ số lượng nhưng khá là ít một chút. Jesú lại lần nữa từ đội thanh niên điều đi không ít cầu thủ đến đội chủ lực, trong đó liền bao quát chỉ có không tới 15 lăm tuổi Diệu lạ. Tên này cầu thủ được sang em tần toàn vị trí bảo vệ cùng bồi dưỡng, mà hắn năng khiếu cũng vẫn bị tất cả mọi người xem trọng. Theo Jesú, đón lấy sang em tần đội chủ lực, nhất định sẽ có hắn một vị trí. Mà sản cổ cái này mùa giải cũng có thể từ từ đánh tới một ít thi đấu, chứ không cho hắn làm sao ra trận, là bởi vì tuổi tác hắn xác thực quá nhỏ, mà hiện tại hắn đã đầy 17 tuổi. Không nói những cái khác, ở một ít thi đấu bên trong gia trận, dù sao vẫn là có thể. Lực lượng chính mệnh nhọc thời điểm chính là bọn họ những này thay thế bổ sung thu được cơ hội thời điểm vòng thứ tư sangham tần là sân nhà đá với bắc sau đó bọn họ liền đem gặp nên đón tần quân cạ dạ bà khác đây đối với sangham tới nói nên đều là tương đối nhẹ nhàng thi đấu dù sao cùng sangham tần so ra thực lực của bọn họ trên lệnh đều khá lớn vì lẽ đó ở sau đó trận này giải đấu bên trong jesu phái ra một cái pha trộn đội hình thủ môn mẹ đi hậu vệ cánh phải títer hậu vệ cánh trái rèn tỉn sân trung vệ do dì vợ cùng mạ gối giờ hợp tác giữa sân phía lim đã đủ zebra junior sẵn cô nhậm chức tiền đạo cánh phải trung phong ali về phờ nhậm chức tiền đạo ảo, hai cái chủ lực tiền đạo đều đông lạnh, rõ ràng cuộc tranh tài này sang em tần nên vĩ trang Dionis giữ lại lực. đối với Watford tới nói, đây chính là một hồi bọn họ đạt được thắng lợi cơ hội tốt, dù cho thắng không được, có thể có một hồi thế hòa, cũng là một cái lựa chọn tốt. bất quá đối với sang em tần tới nói, bọn họ cũng không định quá cuộc tranh tài này sẽ bị thua. cuộc tranh tài này tuy rằng đông lạnh hai tên chủ lực tiền đạo, nhưng mà trên thực tế phái lên sân mấy người này, ở tấn công trên đều là rất xuất sắc, chúng chỉ giữa sân bờ zinner cùng đỡ lù lên một lượng, bọn họ không lo lắng chút nào không có chuyển vận đạn pháo cầu thủ. Sao em tần chính là như vậy, bọn họ chỉ cần có thể quẩn quật không ngừng sáng tạo ra cơ hội, như vậy liền nhất định có thể đạt được ghi bàn. Sàng cô ở trận này thi đấu vừa bắt đầu liền có vẻ rất sinh động, hắn biết mình nhiệm vụ là một cái tiền đạo cánh, hắn cần phải làm là ở đường biên không ngừng thông qua chính mình đột phá đến chế tạo cơ hội. Bản thân hắn chính là một cái tốc độ kỹ thuật rất xuất sắc cầu thủ, cùng đẹp vẻ lệ so ra, hắn không có như vậy nhắn nhủi đột phá, nhưng mà tốc độ cũng sau khi đột phá truyền bóng năng lực nhưng tương đương tinh chuẩn. Nói cách khác, hắn không phải người đứng đầu thuật đao, nhưng là một cái có thể tránh khỏi đối phương kiên cố địa phương sau đó tìm kiếm kẽ hở cầu thủ ở giờ mi ở lid trên sàn thi đấu như vậy cầu thủ tựa hồ càng lưu dụng một ít vẫn là lời kia làm một cái tấn công tay phía sau có rẽ bờ zinner như vậy cầu thủ thời điểm biểu hiện của hắn đều là gặp có vẻ càng tốt hơn một chút sàn bộ chính là như vậy từ thi đấu vừa bắt đầu hắn liền không ngừng cầm bóng ở đường biên đột phá dùng tốc độ của chính mình dàn vặt đối phương hậu vệ hắn mỗi lần đều là đột phá đến vùng cấm phụ cận sau khi đem bóng chuyển đến trung lộ cho trung lộ theo vào đồng đội chế tạo cơ hội các hậu vệ liều mạng phòng thủ mới miễn cưỡng đứng vững tấn công có điều rất nhanh bọn họ cũng nhận ra được sạn cổ tựa hồ thiếu hụt cắt vào bên trong đến bên trong vùng cấm năng lực, vì lẽ đó bọn họ bắt đầu chọn dùng ngăn cản sạn cổ truyền vào trong phương thức, tận lực quấy giày hắn truyền vào trong. Như vậy phòng thủ hiệu quả tựa hồ cũng khá, sạn cổ truyền vào trong chịu ảnh hưởng sau khi, Á Lệ cùng bê phờ ở trung lộ cùng phía sau cấp điểm, liền tựa hồ chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. Liên như vậy, bọn họ miễn cưỡng chống đỡ đến hiệp thắng 1 năm phút. Sạn cổ lại lần nữa bắt đầu ở đường biên dùng tốc độ đột phá, đối phương hậu vệ như thường chuẩn bị quấy hắn truyền vào trong. Nhưng mà vào lúc này, sạn cổ nhưng xảo diệu đem bóng hướng về bên trong vùng cấm một chuyến. Đột phá. Lần này đột phá, đem đột nhiên tính phát huy đến cực hạn. đối phương hậu vệ đột nhiên không kịp chuẩn bị, chỉ có thể trơ mắt nhìn sảng cổ cắt vào vùng cấm. Ở đối phương bên trong vùng cấm một trận đại loạn thời điểm, sảng cổ bình tĩnh đem bóng bấm bóng đến vùng cấm trung lộ, theo vào ạ lì đón rơi xuống quả bóng, trực tiếp hất đầu cơ môn. Đối phương thủ môn chỉ có thể bất đắc dĩ vung vẩy một hồi cánh tay, quả bóng cấp tốc vào lưới. Di bản sau khi ạ lì hưng phấn bọt tới bên sân bắt đầu chúc mừng, làm một tên không thế nào nổi danh Trung Phong có thể gia nhập liên minh sang em tần bản thân liền là một cái chuyện rất may mắn. Mặc dù là làm thay thế bổ sung, nhưng là ở thu được ra trận cơ hội thời điểm đạt được ghi bản này bản thân liền là một cái khiến người ta hưng phấn sự tình. Bóng vào. sẽ ba sân ạ lì phát tiền đạo đánh đầu rất điểm. Jesu lúc đó tiến cử hắn nên chính là vì cho Trung Phong vị trí tìm người dự quyết, mà biểu hiện của hắn cũng cũng không tệ lắm. Bắt đi tuổi không nhỏ, xác thực cũng cần như thế một cái thay thế bổ sung. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng. Southampton các cầu thủ bắt đầu đã được càng thêm thành thạo điều luyện, bản thân bọn họ ở giữa sân liền chiếm cư ưu thế, hiện tại tiền đạo còn có thể nắm chắc cơ hội, như vậy thắng lợi dĩ nhiên là sẽ đến càng đơn giản một ít. Watford muốn khởi sướng phản kích, bất quá bọn hắn tuy rằng ở hai cánh áp chế lại Southampton thay thế bổ sung hậu vệ cánh, nhưng là muốn ở liga cùng mã gửi giờ bảo vệ cho đạt được ghi bàn, vẫn có chút khó khăn. Đứng ngước đối phương tấn công sau khi, Southampton lại lần nữa đạt được ghi bàn, Sàn gỗ đường biên sau khi đột phá phân cho trung lộ Ali, Ali lại lần nữa chuyền cho bây cầm bóng bị đối phương hậu vệ vấp ngã. Sao em tận thu được một vị trí không sai đá phạt Bayford cùng Reber Junior đồng thời đứng ở bóng trước. ở Reber Junior hấp dẫn đối phương chú ý lực sau khi Bayford bay lên một cước, quả bóng càng qua bước từ người. Sau đó một đầu đâm vào không thành bóc chết. Đẹp đẽ đá phản. Reber Junior phẹt nẹn đẹp. Biểu hiện của hắn thực sự là một niềm vui bất ngờ. jsu -E đến cùng có cái gì ma lực, làm sao đều là có thể tìm tới loại này tiếng tâm cũng không lớn xuất sắc cầu thủ. Bình luận viên bắt đầu cảm thán lên. Bất quá bọn hắn cảm thán cũng rất bình thường. Bayford ở CJA biểu hiện có thể không ra sao. Sao em lại có thể đào móc đến một người như vậy? còn có ả lì cũng là như thế. bọn họ trước lý lịch có thể gọi thưởng thưởng không có gì lạ. nhưng ở sắc em tần thành tựu thay thế bổ sung biểu hiện tương đối khá. đương nhiên, hiện tại tụi hồ có kết luận còn sớm một điểm. bất quá bọn hắn đều tiến vào bóng, điều này làm cho bọn họ con đường sau đó gặp dễ đi một điểm. làm mất đi hai cái bóng sau khi, bát phốt trên dưới bắt đầu điên cuồng khởi sướng tấn công. điều này làm cho sắc em tần hàng phòng thủ có chút không ứng phó kịp. mẹ đi liên tục làm ra nhiều lần đặc sắc cứu thua, chống lại rồi bát tấn công. dự bị thủ môn mẹ đi biểu hiện cũng không sai. cùng cú lờ kỳ so ra. Hán thân cao cùng sải tay đều muốn càng xuất sắc một điểm. Sao đều là có thể có tốt như vậy cầu thủ trẻ? Có điều mẹn đi có biểu hiện như vậy ta ngược lại không kỳ quái. Bởi vì mùa giải trước hắn ở độ tỷ ngạm phỏ dẹt liền mỗi cuộc tranh tài có thể làm ra vượt qua năm lần hữu hiệu cứu thua. Xem ra cú lở kỳ chủ lực thủ môn vị trí có chút nguy hiểm. Chương 699 mạnh mẽ Man City. Chương 699 mạnh mẽ Man City ngăn cản được bắt phốt phản công sau khi. Sao lấy hai bóng dẫn trước ưu thế tiến vào hiệp 2, ZEUS ở hiệp 2 bắt đầu sau thay đổi một người. Át và lên sân, thay đổi Beffer. Dù sao Belfort liên tục ra trận cũng dễ dàng cảm thấy mệt. ở Zeljic liên tục ra trận mấy lần liền bị thương sau khi, Jesu đối với chuyện như vậy liền rất quan tâm. Dù sao chuyện như vậy trước hắn cũng không kinh nghiệm, trước đây có rất ít 18 tuổi cầu thủ trẻ ở thủ hạ của hắn liền có thể đá trên chủ lực, đủ đủ miễn cưỡng toán, Nhưng là trước hắn ở trang thần siếc cùng tờ Giờ Mi ở Lit cũng đã thích đứng hai cái mùa giải, vì lẽ đó vấn đề không lớn. Mà Zeljic loại này từ cái khác giải đấu chuyển nhượng lại đây, lập tức liền đánh chủ lực cầu thủ trẻ đối với Jesu tới nói vẫn là lần thứ nhất sử dụng như vậy cầu thủ thêm vào ý rẻ để vị gì cũng tờ giờ mi ở lit thi đấu cường độ cách biệt quá xa vì lẽ đó gen lịch cứ việc dựa vào thiên phú của chính mình cùng thân thể ủng hộ đến, đến rồi cảm thụ áp lực nhưng so với trước lớn hơn nhiều cho nên mới rất nhanh sẽ tổn thương bây thở tuổi tuy rằng lớn hơn nhiều nhưng là trước hắn cũng chính là ở gì mày dạ Liga cùng C đá hai người này giải đấu tiết tấu cùng cảm giác lụn ngạt, cùng tờ giờ mi ở lit so ra phải kém rất nhiều cũng đồng dạng cần thời gian đến thích đứng. con đệ nhỏ lên sân sau khi có vẻ vô cùng hứng vấn hắn đặc điểm cùng đỗ đủ gần như có điều không đổ đủ, đủ loại kia đạt được năng lực, nhưng mà hắn ở trước sân tích cực chạy cùng chiến đấu, cùng với phạm vi lớn hoạt động tương tự gặp có giúp đỡ cực lớn. hiệp 2 bắt đầu sau không lâu, chính là hắn một lần trước sân cấp đoạn trợ giúp Sancho tần đánh vào cái thứ ba bóng, ở bên trong vòng phụ cận cấp đoạn sau khi hắn cấp tốc đem bóng chuyển cho Sancho, Sancho dẫn bóng cao tốc về phía trước, ở đối phương hậu vệ liều mạng về phòng thủ thời điểm đem bóng chuyển đến mặt khác một bên, theo vào Philip đuổi theo quả bóng, sau đó đối mặt thủ môn bình tĩnh một cú lố bóng, quả bóng lướt qua đối phương thủ môn thân thể, sau đó bay vào không thành. Sancho một lần đẹp đẽ phản công nhanh À, và dẹp trước sân cướp đoạn phân bóng, Sảng Cổ dẫn bóng sau khi đột phá kiến tạo, vị liệp dứt điểm. Sảng Cổ trận đấu này đã có 2 lần kiến tạo. 17 tuổi địa phương tiểu tướng muốn tiếp nhận đệm bẽ lệ bàn sao? Nhìn tốc độ của hắn cùng chuyển bóng độ chính xác, một viên ngôi sao mới lại đang không ngừng bay lên. Bình luận viên hưng phấn hô lớn, thành tựu người nước anh, hắn nhìn thấy một cái địa phương ngôi sao mới xuất hiện đương nhiên là vô cùng cao hứng, đặc biệt là Sảng Cổ còn trẻ tuổi như thế, liền thể hiện ra xuất sắc như vậy trạng thái. GS đương nhiên không nghĩ như vậy. Hắn biết sản cổ còn có rất nhiều thiếu hụt, hắn thiên tài địa phương ở chỗ tốc độ của hắn cùng kỹ thuật, nhưng là ở trên tốc độ cũng không có ưu thế tuyệt đối, chỉ ít không giống mùa giải trước xuất hiện cái kiêm bạ vẽ như thế, khiến người ta cảm thấy tốc độ của hắn không người có thể ngăn, truyền bóng không sai, nhưng là cũng xa không đến gieo bờ duy nơ loại kia chỉ cái nào đánh chỗ nào mức độ, thân thể phương diện thiếu hụt rất rõ ràng, đối lập gầy yếu, đối kháng tinh kém. Hai năm qua sản cổ mỗi cái phân đoạn đều chiếm được tiến bộ rất lớn, nhưng là cũng không có thiếu địa phương còn cần chậm rãi trung thành, dù sao hắn mới 17 tuổi, lại thiên tài có thể thiên tài đến chỗ nào đây. 17 tuổi Maradona là tuyển đội cột danh sách, 17 tuổi Ronaldo một phút không đá lăn lộn cái đất cung. Chân chính 17 tuổi cũng đã để vô số người thán phục, chỉ có một người. Vậy thì là vế lệ, 17 tuổi ở đất cung trận chung kết mai Khai nhị độ bắt được vô địch đất cung. Sàng cái này mùa giải ở trong mắt hắn tuyệt đối không phải chủ lực, bao quát dạn và dẹt cũng không phải, bọn họ sẽ chỉ ở một ít thi đấu bên trong thay thế bổ sung ra trận, tích lũy kinh nghiệm, học được cùng những người mấy kẻ già đời đối kháng, từng bước trưởng thành. Một hai năm sau khi, mới là bọn họ tạo tác dụng thời điểm. Tại đây cái giai đoạn, 23 tuổi Beffer cùng 23 tuổi Ali mới là mới gia nhập liên minh thay thế bổ sung bên trong có thể lập tức dùng cầu thủ, bọn họ thân thể trên căn bản đã thành thục, chỉ cần thời gian rất ngắn là có thể thích ứng tờ giờ mi ở lit tiếp đấu. Đến thời điểm thành tựu chủ lực thay thế bổ sung, bọn họ chính là có dùng. Có thể bọn họ sự phát triển của tương lai không bằng sản cổ cùng án vạ dẹt, nhưng là giai đoạn hiện tại, xác thực muốn càng lưu dụng một ít. Bát phốt ở trong khoảng thời gian sau đó liều mạng tấn công, muốn nói bọn họ cái này mùa giải biểu hiện xác thực còn có thể. Ở trong khoảng thời gian sau đó bọn họ trước sau công phá hai lần sang em tấn cung thành, một lần là một cái penalty vì bên trong vùng cấm đẩy ngã đối phương tiền đạo, mặc khác một lần nhưng là một cái đá phạt, đối phương trung vệ ở bên trong vùng cấm đánh đầu dứt điểm. Nhưng là ở tại bọn hắn đánh vào cái thứ 2 bóng trước, Southampton đã đánh vào thứ tư bóng, Zheber Júnior mở ra phạt góc, lì phía trước đánh đầu chuyển ngang ra vùng cấm, thay thế bổ sung ra trận bản vợ không giữ bóng trực tiếp sút bóng, nổ ra một cái siêu phẩm, đánh vào Southampton trận đấu này thứ tư bóng. 4-2, Southampton tại bên trong giải đấu đạt được 4 thắng liên tiếp. Theo MU này một vòng bị sở City 2-2 bế hỏa, trở thành đội giờ ở League cho tới nay mới thôi duy nhất duy trì toàn thắng đội bóng. Đương nhiên bọn họ này bốn vòng đối thủ cũng không tính là đặc biệt mạnh, dưới tình huống như vậy, sao tần đạt được toàn thắng cũng không tính cái gì rất đáng gờm sự tình. Vòng này một món khác làm người ta giật mình sự tình chính là Man City lại ở sân nhà năm không đại thắng Liverpool, điều này làm cho cờ lốt mất hết mặt mũi đồng thời cũng chấn kinh rồi toàn bộ Premier mi Ở trận này thi đấu bên trong, mở rộng vào cường án giữa sân sức không chế, vững vàng khống chế lại thi đấu, tỷ lệ khống chế bóng lên đến 66%, tiếp cận là Liverpool gấp đôi, suốt bóng số lần là Liverpool gấp đôi, sốt chúng mục tiêu số lần nhưng là Liverpool hai lần, phạt góc 83, chuyền bóng số lần hơn 700 thứ, so với Liverpool hơn 300 thứ yếu có thêm tiếp cận gấp đôi. Từ số liệu đến kết quả đều là từ đầu đến đuôi nghìn ép. Ở trận này thi đấu bên trong, Guardiola không chế bóng tấn công chiến thuật, bắt đầu chân chính thể hiện ra thuộc về hắn uy lực. Giật cùng Agirzo hàng tiền đạo hợp tác, De cùng Mendy đi đẩy tới hai cánh mang đến áp lực, gần đầu gặm cùng David Silva vững vàng khống chế giữa sân, sẵn mẹ một thay thế bổ sung ra trận liền đạt được hai cái đi bản. Man City toàn thể, xác thực đã trở nên cường đại lên. Quả nhiên, Man City mới là chúng ta cái này mùa giải mạnh nhất đối thủ a. Jesus cũng không nhịn được cảm thán một câu. Trên thực tế cái này cũng là cuộc tranh tài này sau khi rất nhiều người nhận thức chung. Điều này cũng làm cho rất nhiều người bắt đầu chờ mong thứ 14 vòng Man City sân nhà đá với tần trận đấu kia. Trận đấu kia có thể hay không là tần vương triệu đổ nát bắt đầu đây. Rất nhiều người đều ở trong tối xoa xoa như thế nghĩ. Đương nhiên bọn họ cũng sẽ không biểu đạt ra đến. Dù sao lấy Southampton hiện tại bày ra năng lực, Tựa Hồ hoàn toàn không nhìn thấy bọn họ đổ nát khả năng. Thêm vào bọn họ cái này, Trang Dionlith vòng bảng kỳ thực mang cho hắn áp lực Tựa Hồ cũng sẽ không quá lớn thì càng khó hy vọng bọn họ ở trên nửa mùa giải liền biểu hiện chưa đủ tốt. Chỉ có hiệp hay, sao tần sự chú ý tất cả sung kích Trang Tion League ngũ liên quan tình huống, bọn họ tại bên trong giải đấu, mới có khả năng xuất hiện sai lầm A. Trương 700, đường biên ưu thế Trương 700, đường biên ưu thế GESU cũng không hề để ý những người khác ý nghĩ. Hắn chỉ là ở mang đội trở lại sang Hempton sau khi tiên tinh chờ Trang Tion đối thủ đến. Tuy rằng đối thủ là Tram Dion -tân Quân, nhưng mà Jesu có thể không dự định lưu thủ này từ hắn ở trên một vòng giải đấu bên trong đông lạnh hai cái chủ lực hậu vệ cánh cùng hai cái chủ lực tiền đạo là có thể rất tốt nhìn ra rồi. Dù sao tại bên trong giải đấu Bát Phuất thực lực khả năng muốn so với Tram Dion Lit bên trong đối thủ cả dạ bạ khắc mạnh hơn nhiều nên không phải khả năng mà là tuyệt đối. Bát Phuất nói thế nào cũng là tờ giờ mi ở Lit, hơn nữa cái này mùa giải bắt đầu không sai cả dạ bạ khắc đây. Azure Mai giàn quan quân. Quốc gia này bóng đá trình độ hầu như chính là Châu Á cấp bậc, thậm chí bọn họ câu lạc bộ trình độ khả năng đặt ở AFC bên trong đều rất khó tiến vào vòng knockout giai đoạn. Dù sao Châu Âu tuy rằng không đội yếu, cũng là xem chỗ nào. Azerbaijan loại này quanh năm nằm ở bóng đá tầng dưới chót quốc gia, bọn họ bóng đá trình độ cũng rất bình thường, thậm chí đều không có cái gì nổi danh cầu thủ ở Châu Âu đá bóng. Armenia tốt xấu còn có một cái mở khi ăn đây. Cho nên đối với cuộc tranh tài này, JFSU phái ra đồng dạng là một cái pha trộn đội hình. Thủ môn Cú Kỳ hai cái hậu vệ cánh cạn sẽ lộ cùng trí Trung vệ nhưng là cử đi mạ gửi dở cùng de lịch tổ hợp giữa sân hai cánh là bạn vợ cùng grizz trung lộ cử đi đỡ lù cùng zet tiền đạo đồ đủ cùng đi. đông lạnh zealber junior cách làm như thế bản thân liền chứng minh sang em tần cuộc tranh tài này không muốn ở giữa sân chậm rãi đảo chân đi sáng tạo cơ hội bọn mạnh mạnh đánh liền được rồi đối với cả dạ bạn khác tới nói bọn họ đối với cuộc tranh tài này cũng không có cái gì khác ra tâm chỉ có điều là muốn ở đường kim vô địch trước mặt khỏe mạnh biểu hiện một chút mà thôi làm hai bên cầu thủ ra trận thời điểm toàn trường hơn 5 vạn tên fan bóng đá phát sinh to lớn tiếng hoan hô Bản thân ở sân bóng mới tiến hành thi đấu, cũng đã để bọn họ rất ưng phấn, mà sang em tần cái này mùa giải bắt đầu tới nay ngoại trừ siêu cúp anh ở ngoài, đã được toàn thắng thành tích, càng là kích thích bọn họ nhiệt tình cùng so sánh thi đấu khát vọng. Đối mặt loại này tiếng hoan hô, cả dạ bạ khắp các cầu thủ có chút không biết làm sao, bọn họ sân nhà cũng là có thể chứa được ba vạn người, tại đây loại đại sân bóng tiến hành thi đấu kinh nghiệm, bọn họ tương đương kiệt quyết. Điều này làm cho bọn họ từ thi đấu vừa bắt đầu, liền rơi vào hạ phòng, bị sân khách khí thế áp chế lại, ở đây trên thi đấu liền sẽ rút tay rút chân, mà bản thân ở thực lực liền ở hạ phong tình huống còn rút tay rút chân, vậy thì càng thêm khó có thể chống lại Sang Em Tần đánh mạnh. Cuộc tranh tài này Reber không có trên sân, vì lẽ đó tổ chức nhiệm vụ liền giao cho gỡ đủ, gỡ đủ chuyển bóng không có Reber như vậy tinh điều thế khác. Nhưng mà hắn chạy năng lực cùng tích cực chuyển bóng cùng với tiếp ứng năng lực nhưng cũng không thua kém. ở hắn điều hành dưới, sao Em Tần tấn công cũng là đánh trò tương đương nhanh. từ đường biên không ngừng khởi xướng tấn công, để Sang Em Tần vừa vào trận liền liên tục thu được phạt góc, ngắn ngắn trong vòng 5 phút bọn họ liền thu được ba cái phạt góc, mà này ba cái phạt góc bọn họ nhưng là lấy không giống phương thức khởi sướng một lần là trực tiếp phát đến bên trong vùng cấm, một lần là trưởng chuyển đến vòng ngoài cấm địa theo vào sút xa, lần thứ ba nhưng là mở ra cái chiến thuật phạt góc. Ở bên trong vùng cấm hôn chiến bên trong, bạn vợ ở cánh phải cầm bóng, sau đó hắn đem bóng chuyển đến vùng cấm bên trái, ở nơi đó theo vào Guardiola tiếp bóng sau khi hướng ngang dẫn theo một bước, sau đó đột nhiên lên chân sút bóng. Quả bóng trên không trung vẽ ra một đạo đẹp đẽ đường vòng cung bóng, sau đó bay vào khung thành góc xa. Bóng vào. Tới Guardiola dứt điểm. Hắn ở vùng cấm bên trái lên chân phải đường vòng cung bóng đánh góc xa dứt điểm. Điều này làm cho ta nghĩ tới Coutinho. Mùa giải trước hắn liền không ngừng tại đây cái vị trí dùng suốt xa dứt điểm. Hiện tại Grizzlies nhưng là thể hiện ra đồng dạng giá trị. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Grizzlies Vương vấn bắt đầu chúc mừng lên. Hiện tại Southampton đá trên chủ lực địa phương cầu thủ càng ngày càng nhiều. Cuộc tranh tài này thủ phát địa phương cầu thủ thì có Maguire, Chí Lượm, Grizzlies, Gull, Vast đi cùng Đồ Đủ. Trên ghế dự bị còn có Dieter, Philip, Rèn tiền sân cùng Sancho. Gần nhất Southampton tiến cử không ít tuổi trẻ địa phương cầu thủ, ta tưởng, ở bên dưới, bọn họ đón lấy nhất định sẽ trở thành đội tuyển quốc gia trụ cột. Vị luận viên có chút hưng phấn nói, có điều cũng có đạo lý, GESu tiến cử những này địa phương cầu thủ trước đều không có danh tiếng gì, vì lẽ đó giá trị bản thân cũng đều rất bình thường, nhưng mà ở hắn dạy học bên dưới, những này cầu thủ biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, cặp đôi này đội tuyển quốc gia anh tới nói, đương nhiên là một chuyện tốt. GESu đương nhiên rõ ràng, chính mình tiến cử những này cầu thủ, kỳ thực cũng có tăng cường một hồi địa phương tán đồng cảm ý tứ, đương nhiên chủ yếu là bởi vì bọn họ tiềm lực quả thật không tệ, đồng thời giá trị bản thân lại thấp. Thay đổi những người giá trị bản thân rõ ràng phá giá quá nhiều sổ hộ khẩu, hắn mới sẽ không đi mua đây. Dù sao có lúc một ít nhà giàu giá cao mua sổ hộ khẩu, chủ yếu chính là phương diện buôn bán, mà JSu kinh doanh câu lạc bộ, vẫn tương đối truyền thống một điểm, lấy Vinh Dự làm chủ, trên kinh tế tổn thất một ít cũng không đáng kể, này chủ yếu cũng là bởi vì hắn bắt được Vinh Dự, là có thể trực tiếp ở điểm thành tựu cửa hàng bên trong, thu được càng nhiều thứ tốt. Đối với hắn cá nhân tới nói, tiền đến nhất định mức độ, đơn giản chính là con số, nhiều hơn nữa thì có ý nghĩa gì chứ? Chỉ cần câu lạc bộ kinh doanh thuận lợi, đầy đủ chi ra, sẽ không xuất hiện tắc vậy thì không có vấn đề gì. Đã được dẫn trước sau khi sao em tần tấn công liền đánh cho càng ngày càng ác liệt. đối với này chi tân quân, bọn họ có thể không cái gì nương tay ý nghĩ, lại nói đối mặt như vậy tân quân, nương tay trái lại là sỉ nhục bọn họ. đem mình thực lực bày ra đã đủ rồi. sau đó thời gian trong, bọn họ tiếp tục không ngừng thông qua lan truyền cùng đường biên áp chế sáng tạo cơ hội, hai cái hậu vệ cánh cũng không ngừng trước cắm vào, cùng tiền vệ cánh hình thành phối hợp, sẽ ra đối phương phòng thủ, để tiền đạo không gian trở nên lớn hơn một chút. ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 30 thời điểm, bản vở truyền bóng, cản sẽ lùi tiếp bóng sau khi đường chéo cắt vào vùng cấm ở người khác đều cho rằng hắn muốn chuyển bóng thời điểm, hắn nhưng quả đoán ở góc độ rất nhỏ địa phương lên chân sút bóng, quả bóng đạn pháo bình thường bay vào khung thành góc gần, đối phương thủ môn thậm chí không kịp làm ra phản ứng. Cancelo, Bồ Đào Nha hậu vệ cánh cũng đạt được đi bàn. Cuộc tranh tài này Southampton ngoài dự đoán mọi người lấy hai cánh khởi xướng tấn công, như vậy tấn công để cả dã bạ khắp trên dưới đều rất không thích đứng. Southampton đã đạt được hai bóng dẫn trước, xem ra cả dã bạ khắp là rất khó sáng tạo ra cái gì kỳ tích. Đang giải thích viên tiếng thở dài bên trong, Southampton chậm lại tấn công tiếp đấu, dù sao đã hai bóng dẫn trước, lại đuổi đánh tới cùng không ý nghĩa gì, còn không bằng tiêu hao nhiều hơn một hồi đối phương. Ở sau em tần thả lòng nhịp điệu thi đấu sau khi, cả dạ bạ khắc bắt đầu khởi sướng một ít tấn công, bọn họ bản năng nhận ra được đối phương mang đến áp lực giảm bớt, như vậy đương nhiên liền cần biểu hiện càng tốt hơn một điểm. Bọn họ không biết chính là, tình huống như vậy, trái lại là đối thủ hy vọng nhìn thấy. Chương 701, Nhị đạo giết ba sĩ chương 701, Nhị đạo giết ba sĩ ở hiệp một trong thời gian còn lại, cả dạ bà khắc tiêu hao lượng lớn thể lực tấn công, nhưng không thể đạt được cỡ nào tốt hiệu quả bọn họ ở đường biên đóng kín đối phương tấn công, đồng thời ở trung lộ thủ đến tương đương bức vàng, cả dạ bạ khắp dùng hết các loại phương pháp khởi xướng tấn công, nhưng đều không thể đạt được cái gì hiệu quả. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, sao em tần lại lần nữa chiếm cứ trên sân ưu thế, cả dạ bạ khắp các cầu thủ vì bọn họ hiệp một còn lại thời gian đánh mạnh, trả giá đánh đổi, thể năng giảm xuống bọn họ chỉ có thể tiếp tục bị động phòng thủ. Đáng tiếp chính là đối mặt sao em tần đánh mạnh, bọn họ phòng thủ cũng là kiên trì ngăn ngắn 10 phút. Đội vị đến cánh phải tạ nhất chân đưa ra một cái đẹp đường vòng cung bóng, quả bóng lướt qua đối phương bên trong vùng cấm hai cái trung vệ xếp dao xuyên vào đỗ đủ nhất chân dỡ xuống quả bóng, sau đó ngay lập tức lên chân số bóng, đánh vào trận đấu này cái thứ nhất ghi bàn. 30 sau khi, sao em tần tấn công vẫn còn tiếp tục. Van nhận được Vat đi làm bóng sau khi boli, quả bóng đánh vào trên xà ngang bắn ra đường biên ngang, người UZU gây vận khí có chút không tốt lắm. Nhưng mà sau 10 phút, Southampton mở ra chiến thuật phá góc, goli đem bóng chuyển đến vùng cấm phía sau, Vardy đi ở hai tên hậu vệ kèm cặp bên trong và ra, lang không ló bắn, đánh vào trận đấu này thứ tư ghi bàn. Jesu bắt đầu thay đổi người, đủ cùng đi đều bị đổi ra sân, đổi Philip. Sảng cổ cùng Alvarez, mà Alvarez lên sân sau không lâu liền lùi lại cầm bóng, sau đó đưa ra một cái he, chuẩn xác tìm tới trước cắm vào Đồ đủ, Đồ đủ đối mặt khung thành đối mặt thủ môn, bình tĩnh dứt điểm Mai Khai nhịp độ, 5-0. Kết thúc trước, trận đấu này vận khí tương đương bất hảo Vạn Vợ rốt cục nắm lấy một cơ hội, Sảng cổ sau khi đột phá suốt bóng đánh vào hậu vệ trên người biên tuyến, vừa bạn rơi xuống cắt vào vùng cấm bạn vợ trước mặt, bạn vợ không khách khí bay lên một thước, đem bóng ghi bàn khung thành trống. 6-0, Southampton ở sân nhà hoàn thành rồi một lần tàn sát. Cân nhắc đến mùa giải trước bọn họ cũng ở trang tí hon quân trên người đạt được hai trận điểm số lớn thắng lợi, bọn họ quả thực có thể nói là tân quân sát thủ. Đối với người mới, không có chút nào nề mặt. Ta vì các cầu thủ biểu hiện cảm thấy cao hứng. Bọn họ thể hiện ra giá trị của chính mình cùng trình độ, cái này cũng là tôn trọng đối thủ một loại biểu hiện. Nếu như chúng ta bởi vì xem thường đối thủ, mà cùng đối phương đánh cho khó phân thắng bại, cái kia trái lại là đối đối thủ một loại xỉ nhục. Cả dạ bạ khắc các cầu thủ kiên trì đến thi đấu thời khắc cuối cùng, bọn họ chỉ có điều là không quá thích hướng trang Tihon Lee tiết tấu mà thôi, ta tin tưởng ở quen thuộc tiết tấu sau khi, bọn họ gặp biểu hiện rất tốt, mùa giải trước lệ gì ạ vỡ dọa không cũng vậy sao. Bọn họ có cái gây go bắt đầu, nhưng lại nhưng càng đá càng tốt, một lần bước hòa diêu, đánh bại sở hốt tim lịt bọn. Ai nói năm nay cả dạ bạ khắc sẽ không sáng tạo ra kỳ tích như thế này đây. Jesus ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên lời nói để rất nhiều người đều cảm thấy thôi. Jesus lời này thực sự là nói tới thật cờ mờ có đạo lý. Đem đối phương cắt rau gọt dưa một phen, còn đem đối phương phủng một hồi, làm cho đối phương đi cùng đón lấy hai cái đối thủ cạnh tranh đi chém giết. Quả thực chính là nhị đào giết ba sĩ -si a đây chính là Trung Quốc văn hóa lịch sử tinh hoa. Các ngươi những này man di như thế nào gặp hiểu? Jesus ở trong lòng nghĩ, ở đồng thời tiến hành mà khác một hồi thi đấu bên trong. Roma tọa chấn sân nhà bị Atletico bất hòa. Trong trận đấu này Roma thể hiện ra rất tốt trả thái. Nhưng ở Atletico xuất sắc phòng thủ trước mặt không thể đạt được đi bàn. Dỗ ma năng lực tiến công đúng là thật không tệ, trái lại là Atletico. Bọn họ hiện tại tấn công rất yếu a, xin sự chú ý đều ở phòng thủ lên đi. GES nhìn video nói với Bờ Nèo Atletico có cái thật tiền đạo thời điểm liền có thể đánh đến mức rất ung dung, tỷ như Costa hoặc là Fan ở thời điểm. Bọn họ cái này mùa hè muốn đem Costa mua về, đáng tiếc không thành công, chuyện này với bọn họ thực lực ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Bờ Nèo nói, đúng đấy, Chelsea lần này thật là rất cứng. Atletico ảnh hưởng lần này quá to lớn bọn họ đều tìm không ra một cái chính kinh tiền đạo, Griezmann là cái thật tiền đạo, nhưng là hắn không phải đỉnh ở mặt trước loại kia, mà là nên làm hạt nhân loại kia, không coi trung phòng, hắn lại giản bật cũng là như vậy. đây là chúng ta có thể nắm lấy một điểm. Jesu nói, nửa tháng sau chính là cuộc tranh tài vòng thứ hai, Sao sẽ đi sân khách khiêu chiến Atletico, nếu như còn có thể bắt cuộc tranh tài này, như vậy bọn họ đón lấy thi đấu, là tốt rồi đánh hơn nhiều. trở lại giải đấu sau khi, Sao sẽ sân khách khiêu chiến hiện tại lót đáy cờ vé Lis đối với hiện tại liền muốn vì là trụ hạng mà chiến đội bóng tới nói mỗi cuộc tranh tài bọn họ đều sẽ liều mạng, mà đối với Sam tới nói, quy tắc này chỉ là trong kế hoạch ba điểm mà thôi. ở trận này thi đấu bên trong, ZSU phái ra hầu như sở hữu chủ lực, thủ môn cũ lờ kỳ, hậu vệ cản cello, trí lẻo, mạ giờ, giữa sân phì linh, Zepo, Zebra, tiền đạo đồ đủ, vắt đi. đối mặt chủ lực ra hết Sam Tần. Cơ giết tổ Pellis ở sân nhà tiến hành rồi kiên quyết chống đối. Bất quá bọn hắn thực lực vẫn là lệch yếu một chút. Cái này mùa hè bọn họ to lớn nhất một bút chi ra dùng ở hàng phòng thủ bộ quyết trên tấn công nhưng bởi vì Benet cùng kèm bờ kéo rời đi mà suy yếu rất nhiều. Bốn trận giải đấu hạ xuống bọn họ một bóng không tiến vào, làm mất đi bảy cái bóng. Bốn trận chiến toàn phụ, có thể nói đã là suy nhược đến cực hạn. Lấy như vậy trạng thái đi cùng sao em đối kháng, quả thật có chút khó khăn. Có điều ở sân nhà cũng triển khai tử thủ bọn họ, vẫn là mang cho sang tần tấn công rất lớn thử thách ở đối phương dày đặc phòng thủ bên trong, đồ đủ thể hiện ra hắn xạ thủ bản sắc, nhận được vắt đi đánh đầu chuyển ngang sau khi, hắn ở góc độ không lớn địa phương ngay lập tức lên chân sút bóng, vì là sao em mở tỷ số, đạt được dẫn trước sau khi, sao em bắt đầu thành thạo điêu luyện khống chế giữa sân, tiếp tục tìm kiếm cơ hội, cờ rít thì lại chỉ có thể bị ép lên đến tấn công, hẹn một kết thúc trước, sao mở rộng dẫn trước ưu thế, vắt đi trước sân cầm bóng bị đối phương hậu vệ đẩy ngã, zebra junior chủ đá phạt bóng, quả bóng trên không trung vẽ ra một đạo đẹp đẽ đường vòng cung, một đầu đâm vào khung thành bóc chết. hai bóng dẫn trước sau khi. Cristiano Pellis liền trên căn bản mất đi đấu trí, dù sao bọn họ cái này mùa giải bắt đầu quá tệ, không có một cái đại chuyển ngoặt, rất khó có cái gì thay đổi. Nói cách khác, vào lúc này ít nhất muốn giết cái huấn luyện viên thế tiên, thay cái tân huấn luyện viên, để các cầu thủ đấu trí cùng tự tin khôi phục một ít, mới có khả năng đạt được một ít biến hóa cùng thắng lợi. Vào lúc này rõ ràng các cầu thủ đã đối với huấn luyện viên cùng đội bóng đều mất đi tự tin, ở đây trên đá bóng chính là dựa vào bản năng cùng nghề nghiệp cầu thủ tố dưỡng, dù cho là thay đổi GS dạy học, cũng rất khó có cái gì thay đổi. Đồ đù ở hiệp 2 thi đấu bên trong mai khai độ. Hơn nữa Zhe Bao xa dứt điểm, Southampton tận một điểm mặt mũi đều chưa cho này chi lót đáy đội ngũ, muốn không điểm số, thành cuộc tranh tài này kết quả cuối cùng. Chương 702, Mujino cái thứ nhất thử thách chương 702, Mujino cái thứ nhất thử thách không quét ngang cờ bẽ Pellis sau khi, Southampton tại bên trong giải đấu đạt được 5 thắng liên tiếp, đây là bọn hắn trở lại giờ mi ở lịch sau khi tốt nhất bắt đầu, đối với rất nhiều đội bóng tới nói, Southampton hiện tại thành tích tốt, quả thực làm người có chút tuyệt vọng. Ngoại trừ siêu cúp anh cùng Arsenal đã hòa, sau đó penalty thất bại ở ngoài. Southampton ở tại hắn sở hữu thi đấu bên trong đều duy trì toàn thắng, thành tích như vậy đầy đủ để rất nhiều người cũng vì đó run rẩy. dù sao những này toàn thắng bên trong bọn họ hơi một tí chính là tiến vào ba bùn bóng, tình cảnh cùng điểm số trên đều chiếm cư ưu thế tuyệt đối. có điều ở sau đó tuần này litcoup vòng thứ ba thi đấu bên trong, sao nhưng suýt chút nữa tao nổ ạ tẩu. cuộc tranh tài này jesu phái ra toàn bộ thay thế bổ sung, thủ môn mẹ đi, hai cái hậu vệ cánh tỉ tở cùng dẹn kinh sân, trung vệ do hai cái tuổi trẻ trung vệ ạ rau rổ cùng zealit tác giữa sân bên trái tẩu đủ, sancô, tiền đạo Al và dẹt cùng Ali. Sân khách khiêu chiến trang tần ship đội bóng Ngò Vets, vốn là sẽ không có vấn đề quá lớn, nhưng mà ở trận này thi đấu bên trong, Ngò Vets biểu hiện tương đương xuất sắc, bọn họ dựa vào không ngừng chạy cùng không ngừng ứng vó, để sang em tần tuổi trẻ các cầu thủ rất khó phát huy ra chính mình chân thực trình độ đi ra. Có điều hai cái tuổi trẻ trung vệ cùng thủ môn men đi đúng là thể hiện ra tương đối khá phát huy, không ngừng chống lại rồi đối phương có uy hiếp tấn công, cuối cùng 90 phút cùng 120 phút bên trong đều cùng đối phương đánh thành công không, ở penalty đại chiến bên trong. Sau em tần vội trẻ các cầu thủ đứng vững áp lực bốn phạt tứ chung mẹ đi đập ra đối phương hai cái penalty. Sau em tần thông qua penalty đại chiến đào thải ngò tiến vào lit cuộc vòng thứ tư. Cuộc tranh tài này thắng được rất gian khổ. Bất quá chúng ta cầu thủ nhưng đứng bước áp lực như vậy đây là một cái rất tốt sự tình. ngò biểu hiện rất xuất sắc. Bọn họ có xuất sắc năng lực cùng đấu trí. Ta nghĩ bọn họ trở lại tơ giờ mi ở lit cũng sẽ chỉ là một cái vấn đề thời gian. Cuộc tranh tài này ta đối với cuộc tranh tài này rất hài lòng. Tuổi trẻ các cầu thủ chịu đựng được thử thách. Đây đối với bọn họ tương lai gặp có giúp đỡ rất lớn. Zhehe ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói, đối với cuộc tranh tài này kết quả hắn xác thực vẫn là rất hài lòng, dù sao cuộc tranh tài này hắn phái ra toàn bộ thay thế bổ sung, bởi vì ở sau đó cuối tuần, bọn họ liền đem sẽ ở sân nhà nên đón MU. Đây là Southampton mùa giải này lần thứ 2 tao ngộ MU, cũng là bọn họ cái này mùa giải tại bên trong giải đấu đụng tới chi thứ nhất đội mạnh. Năm vị trí đầu vòng thi đấu bên trong, Southampton là 5 tháng liên tiếp, Man City cùng MU đều là 4 tháng một bình. Theo sát phía sau, đối với MU tới nói, cuộc tranh tài này nếu như thua trận lợi nói Như vậy liền đem sẽ bị hai người này đối thủ lớn nhất cho bỏ qua. Mà Man City tự nhiên cũng sẽ không buông tha cái này cho hai bên tạo áp lực cơ hội. Ở trước tiên tiến hành một hồi thi đấu bên trong, tòa trấn sân nhà Man City năm không quét ngang lót đáy cờ dít tổ Pellis, tạm thời đi đến điểm vị trí số 1 đồng thời, cũng cho sang em tần cùng mở u mang đến áp lực lớn. Để bọn họ rơi vào không thắng lợi liền sẽ tiến vào bị động cục diện bên trong. Này không phải là cái gì tốt trạng thái. Man City. Ta không có quan tâm Man City, bọn họ là chúng ta thứ 14 vòng đối thủ, còn sớm đây hiện tại sự chú ý của ta đều ở MU trên người. Không sai, UEFA Super Cup chúng ta đánh bại bọn họ, nhưng là vào lúc ấy MU vẫn không có thể hiện ra cỡ nào xuất sắc trạng thái. Hiện tại liền không giống nhau. Lukaku năm vòng năm bóng, cùng Đỗ Đủ đặt ngang hàng xạ thủ bảng số 1, sự uy hiếp của hắn sẽ rất lớn. Có điều ở The sân bóng, chúng ta có năng lực đánh bại tất cả đối thủ. Mujino MU cũng không ngoại lệ. Ở trận đấu bắt đầu trước buổi họp báo tin tức trên, ZS thể hiện ra rất mạnh tự tin, không phải là độc nhất vô song. Mujino cũng là như vậy tỏ thái độ. Rất rõ ràng chính là, đối với cuộc tranh tài này hai bên đều là phi thường quan tâm, không đúng vậy sẽ không ở trận này thi đấu bên trong thể hiện ra mãnh liệt như thế đấu trí. dù sao cuộc tranh tài này, hai bên sát thực đều có chút không thua nổi. saham tấn thua, bất bại ghi chép liền sẽ chung kết, đồng thời cái này mùa giải cũng sẽ chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. mu nếu như thua, đón lấy muốn truy đuổi sát thực liền rất khó khăn, lấy man city cùng saham tấn bảy ra khí thế, bọn họ cướp điểm năng lực gặp tương đương cường hãn. cuộc tranh tài này, cũng thành vòng này giải đấu hoàn toàn xứng đáng màn kịch quan trọng vì rằng không có bị sắp xếp ở thời khắc cuối cùng tiến hành chủ yếu là bởi vì bọn họ đều còn muốn đi đá Champions League thi đấu nhưng cũng đặt ở một cái đơn độc đoạn thời gian tiến hành miễn cho cái khác thi đấu ảnh hưởng đến cuộc tranh tài này tỷ lệ người xem sau đó tiếp sóng số liệu chứng minh cuộc tranh tài này có tới hơn trăm triệu người xem có thể gọi đứng đầu Jesu từ cầu thủ đường nối đi ra thời điểm vừa bắt đụng tới Mu như thế nào áp lực lớn không lớn năm thứ hai nha Jesu trước tiên đâm dao ta cái gì chưa từng thấy áp lực không tồn tại Mu lạnh lùng nở nụ cười. G.E.S.U. cười haha, vô -ha, bổ mu bay, sau đó xoay người rời đi. Ở trên khán đài, sau em fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong. Hai bên cầu thủ ra trận, MUJINO cuộc tranh tài này phái ra một cái bốn một đội hình, thủ môn hai cái hậu vệ cánh là Valencia cùng Ashley trung vệ bãi lì cùng John hợp tác, giữa sân ma cùng Petlini nhậm chức cặp tiền vệ phòng ngự, ba cái công kích giữa sân là Mata, mở khi cùng rất Lukaku một người ở trước. Bộ này đội hình thực lực đương nhiên rất mạnh, cũng trên căn bản là MU hiện tại chủ đánh đội hình, ngoại trừ lùm người bị thương thiếu trận bị thay thế được Ba đồng dạng bị thương không cách nào ra trận, Mata thay thế vị trí của hắn ở ngoài. đều là MU tuyệt đối chủ lực. Trên ghế dự bị còn có Hezera, Ligat, Maso như vậy hảo thủ bất cứ lúc nào chuẩn bị lợi mệnh. Hiện tại MU thực lực tổng hợp xác thực rất xuất sắc. GESU đồng dạng phái ra hắn toàn bộ đội hình chủ lực. Thủ môn Kỳ, hậu vệ Cancellona, Chilwell, Diogo, Mauser, giữa sân Zebre, Junior, Gries, Zepa, Vanber, tiền đạo đủ đủ Vardy. Buổi này đội hình là tuần này không có ra trận thi đấu, bọn họ ở thế năng trên, không vấn đề chút nào. MU đội hình cũng gần như bọn họ bộ này thủ phát chính là trên một vòng đánh bại Everton thủ phát tuần này Lukaku cũng chỉ có Mata cùng dắt ra trận, bọn họ ở thể năng trên cũng không có vấn đề gì hai bên cầu thủ phân tán ở trên sân bóng sao em tần các cổ động viên dùng bang dội tiếng vỗ tay tới đón tiếp bọn họ không riêng là nên tiếp sau em tần cầu thủ cũng là nên tiếp mở u một phần cầu thủ thì như vậy đi mở khi Tajian Lukaku Mata bọn họ ở sang em tần thời điểm cũng đã có rất tốt phát huy lúc rời đi cũng mang đến lượng lớn tài chính sao em tần cổ động viên vẫn là rất cảm ơn trên ghế dự bị còn có Berlay cùng với bệnh nhân Luke Shaw, MU sang em chức trước cầu thủ số lượng xác thực không ít. Mourinho cũng ngồi ở vị trí của mình, hít sâu một hơi, nhìn trên sân. hắn biết, này sẽ là chính hắn một cái mùa giải cái thứ nhất thử thách. Trương 703 biểu hiện không tệ MU Trương 703 biểu hiện không tệ MU trận đấu bắt đầu sau khi MU là dự định không chế thi đấu. ở giữa sân mujino phái ra năm cái cầu thủ, mục tiêu chủ yếu chính là vì cái này. nhưng mà có chút đáng thương chính là, bởi vì Pop 3 không có trên sân, vì lẽ đó MU trên thực tế là thiếu mất một cái giữa sân hạt nhân. mà ta có năng lực này nhưng mà hắn hiện tại đã sớm không phải năm đó cái kia mata ở sau em tần giữa sân áp bước trước mặt hắn rất khó đưa đến tác dụng như vậy thêm vào rất phốt kỳ thực là cái tiền đạo vì lẽ đó ở giữa sân vẫn là bốn cái đối với 4 cái ở năm giữ rê mở junior như vậy giữa sân hạt nhân sau khi sao em tần ở giữa sân đạt được ưu thế cũng không tính là cái gì vấn đề quá lớn mà u chỉ có thể tăng mạnh giữa sân chạy cùng đối kháng đến cùng sắc em tần kỹ thuật chống lại bọn họ giữa sân đúng là đều có thể chạy ngoại trừ mata có chút lười nhắc ở ngoài trên thực tế mở khi ta cũng là chạy rất tích cực giữa sân Hắn ở M.U. toàn thể biểu hiện không ra sao, nhưng mà đó là chiến thuật vấn đề, hắn là một cái tiêu chuẩn số 10, nhưng là M.U. nhưng muốn hắn ở giữa sân trả giá càng nhiều, vì lẽ đó biểu hiện của hắn cũng chịu đến ảnh hưởng. Có điều ở sau em tần trải qua sau khi, hắn chạy cùng sâu chuỗi năng lực, bản thân liền không kém. M.U. cất thứ nhất sút bóng chính là đến từ chính M khi ta di an, hắn ở ngoài vùng cấm nhận được Mata chuyển bóng sau khi quả đoán lên chân xuất xa, chạm vị rất tốt cụ lở kỳ đem bóng tịch u. Southampton cấp tốc phát động phản kích, bạn vợ cùng cạn sẽ lùa ở cánh phải là một cái hai quá một phối hợp chuyển vào trong. bị Ashley giang dùng thân thể đem bóng chặn ra đường biên ngang, phạt góc, Zebra Junior mở ra phạt góc, Zem ở hỗn chiến bên trong bên trong vùng cấm lên chân sút bóng, quả bóng thoáng lệch đi xa nhà cột. Này hai chân sút bóng kéo dài trận đấu này tấn công mở màn. Sao chiếm cứ không chế bóng như thế, điều này làm cho bọn họ có thể không ngừng khởi sướng tấn công, mà mở ưu đấu pháp cũng khá là đơn giản, bọn họ ở giữa sân không ngừng chạy trận lại, một khi có cơ hội, liền lập tức khởi sướng tấn công nhanh, ngược lại bọn họ trước sân cầu thủ tốc độ đều không chậm. Loại này hai bên đối kháng, nhất định sẽ mang đến nhanh tiếp tấu, cùng với hai bên ở đây trên nhất định sai lầm. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 20, Southampton ở phòng thủ trên liền xuất hiện một lần sai lầm. Ở một lần nhanh chóng tấn công bên trong, Southampton ở giữa sân đã chỉ hoán đối phương thế tiến công, nhưng mà mở út nhưng khởi xướng hai lần tấn công, mở khi ăn phân bóng cho cánh trái, trước cắm vào răng giáo sư dẫn bóng về phía trước, đối mặt cản sẽ lộ phòng thủ hắn liên tục lay động, tránh ra một cái chuyển vào trong trống rỗng, sau đó đường bóng cùng bóng đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, Lukaku cấp tốc hướng ngang di động bỏ qua rồi đuổi giờ phòng thủ mà đi gọi bọc lót cũng chờ một. Bước, Lukaku ở tiểu vùng cấm biên giới nhảy lấy đà, bắt đầu công môn. Cú lờ kỳ làm ra một lần đặc sắc cứu thua, hắn nghiêng người đem bóng miễn cưỡng cản đi ra, quả bóng nhưng trở lại rơi xuống đất Lukaku trước người, Lukaku ngay lập tức lên chân đá bồi, quả bóng không có chút hồi hộp nào vào lưới. Bóng vào. Lukaku. Sáu vòng sáu bóng. Kế mùa giải trước biểu hiện xuất sắc sau khi, Lukaku cái này mùa giải đồng dạng có đặc sắc biểu hiện, hắn dùng chính mình ghi bàn mang theo MU đang không ngừng thắng lợi. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng. Lukaku cũng không có chúc mừng, mà là trở lại chính mình nửa sân bên trong. Sao thêm tần các cổ động viên cũng không có suy hán đối với không chúc mừng trước cầu thủ, bọn họ đều là có vẻ rất ăn dung. Mà đường xa mà đến cổ động viên Manchester United liền rất vấn, bọn họ cao giọng hô chúc mừng đội bóng ở sân khách dẫn trước. MUJI mang đội có cái đặc điểm, hắn đánh thi đấu có lẽ sẽ rất khó coi, nhưng mà chỉ cần dẫn trước, cái kia trên căn bản thắng lợi liền đến tay. Dù sao đón lấy bọn họ sẽ chết thủ, sau đó thông qua phản kích liên lụy đối phương tấn công, đón lấy đem thi đấu kéo vào vui bùn Tuy rằng thi đấu quá trình sẽ rất khó coi, Bujino đội ngũ nhưng gặp Hữu Kinh vô hiểm nhận lấy 3 điểm. Đương nhiên, điều này cũng không nhất định sẽ là như vậy, nhưng mà có độ khả thi rất lớn. Từ đó lấy thi đấu quá trình đến xem, Bujino tựa hồ có thể lại lần nữa làm được điều này. Ở thi đấu một lần nữa mở bóng sau khi, MU ngay ở giữa sân bắt đầu rồi điên cuồng bức cấp cùng đối kháng, để sao em tần tuy rằng chiếm cứ không chế bóng như thế, nhưng rất khó tìm đến dứt điểm cơ hội. Sao em tần giữa sân cầu thủ đều am hiểu cầm bóng cùng lan truyền. ở tại bọn hắn không ngừng lan chuyền bên dưới, sao em tần tỷ lệ khống chế bóng đã triệt để áp chế lại MU nhưng là nhưng rất khó tìm đến dứt điểm cơ hội. bọn họ ở bên trong vùng cấm cùng vòng ngoài cấm địa bảo vệ đều tương đương như mật. ma tiếp cùng phép ở vòng ngoài cấm địa bảo vệ tương đương đúng chỗ. hai cái cao to giữa sân chính là cất bước bình phòng. thêm vào bên trong vùng cấm hai cái trung vệ đối kháng chính diện rất tốt. valencia cùng răng giáo sư cũng đều là chạy rất tích cực đường biên cầu thủ. tuy rằng bọn họ là công kích thủ xuất thần, nhưng mà bọn họ năng lực phòng ngự cùng đối kháng năng lực nhưng cũng là không sai. tại đây dạng phòng thủ biên dưới. sao hoàn toàn mất đi bình thường tấn công khí thế, thế tiến công rất ít. Dòng dã 10 phút thời gian trong, bọn họ chỉ là dựa vào dẹp đau một cất xuất xa hoàn thành rồi một lần tấn công, còn bị đờ ung dung tịch thu. Mujino đối với M.U phòng thủ dạy rất thành công. Xem bọn họ liều mạng đáng vẻ, để ta nhìn thấy Mujino dạy học quá Chelsea, Inter Milan cùng riêu cái bóng. M.U hiện tại thiếu một kỳ thực cũng không phải tấn công bên trong thiên tài, mà là phòng thủ bên trong ngoan cường. Mujino thì lại có thể vì bọn họ mang đến điều này, cái này mùa giải M.U vẫn là rất khiến người ta trở mong. Các bình luận viên rồn rập hô lớn. M.U. cho tới nay mới thôi phòng thủ và thật làm cho người cảm thấy rất đề khí, đối mặt sang hem tần thế tiến công, bọn họ từ giữa sân liền bắt đầu dùng tích cực chạy ngăn cản sang hem tần tấn công, sau đó ở bên trong vùng cấm dùng hung manh phòng thủ khí thế cùng đấu trí, để sang hem tần tấn công hầu như tìm không ra cái gì tốt cơ hội tới. Có thể làm được điểm này, xác thực không dễ dàng, chí ít ở Ferguson về hưu sau khi, M.U. liền rất ít có thể nhìn thấy như thế mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng hình ảnh. Đương nhiên, điều này cũng cùng Mujino tay sắc có quan hệ Tỷ như trước hai vòng thể hiện xuất sắc Masu, cũng là bởi vì ở đây trên không thế nào tích cực chạy tham dự phòng thủ, liền bị hắn bắt, bắt đầu dùng hắn rất không thích Mata, cũng là bởi vì Mata ở phương diện này tuy rằng có chút lười nhát, nhưng là sắp xếp chạy nhiệm vụ, hắn vẫn là gặp đi làm. Là Muji có thể đủ thành tích cùng cổ tay áp chế lại đội bóng thời điểm, đội bóng của hắn sức chiến đấu đều là tương đương xuất sắc. Thêm vào hiệu quả quả thật không tệ, vì lẽ đó các cầu thủ cũng đồng ý vì thành tích như vậy đi khỏe mạnh liều mạng. Nói trắng ra, huấn luyện viên muốn cầu thủ ở đây đi đến liều, thế nào cũng phải lấy ra ít đồ đi ra. Mặc kệ là để các cầu thủ nhìn thấy thắng lợi cùng linh dự hy vọng, vẫn là ngươi cái này vẫn luyện viên bản thân để bọn họ chịu phục nói chung chính là để cầu thủ ngoại trừ tiền lương ở ngoài còn có chút những cái khác buôn đầu, nếu không, tận bản phận cũng chính là, còn cần nỗ lực càng nhiều sao. chương 704, chúng ta luôn có cơ hội chương 704, chúng ta luôn có cơ hội mở ưu phòng thủ, để sau em tần tấn công tựa hồ rơi vào vũng bùn bên trong. Bọn họ ở hiệp một trong thời gian còn lại có uy hiếp nhất một lần tấn công chính là Re vợ Júnior suốt xa bị bãi lì dùng thân thể giam giữ, cái khát quát đi cùng đỗ đủ mỗi người có một cơ sút bóng, có điều đều không thể chế tạo ra quá nhiều uy hiếp. Trái lại là phốt một cái 25m mở xa đá phạt trực tiếp sát cột dọc bay ra đường biên ngang, suýt chút nữa liền mở rộng dẫn trước ưu thế, đồng thời bãi lì nhận được Mata mở ra phạt góc sau khi hất đầu công môn tương tự lệch đi xa nhà cột. Này Hai lần cơ hội mở MU nếu như lại bắt chủ một lần, tình thế liền sẽ càng thêm thiên hướng MU. Có điều coi như không nắm lấy, MU cũng thành công đem một không điểm số duy trì đến hiệp một kết thúc không cần phải gấp, ta đối với các ngươi biểu hiện rất hài lòng, tiếp tục không chế bóng, tìm cơ hội. bọn họ loại này phòng thủ trạng thái không thể chống đỡ toàn trường, MU này điều hàng phòng thủ, cùng Mu trước mang quá những người hàng phòng thủ so ra, nhưng là trên lệch không ít. Jesu ở phòng thay đồ bên trong cười gần nói, hắn lời nói đương nhiên chủ yếu chính là cho các cầu thủ cố lên trợ uy, nhưng mà lời này cũng không phải tùy tiện thả miệng tháo. Cùng Mu trước đây mang đội ngũ so ra, MU này điều hàng phòng thủ xác thực vẫn là trên lệ một ít. ở Porto, hắn thì có cặt bạn hổ cùng mẹ ấy giả trung vệ tổ hợp. Ở Chelsea, các bạn thủ cùng Kersi chung vệ tổ hợp càng là có thể gọi đỉnh cấp. Ở Inter Milan, có trạng thái tăng cao lũ sì ổ cùng Samuel. Ở Real, cũng có PP cùng ra mốt loại này đỉnh cấp chung vệ. Lần thứ hai tiến cùng Chelsea thời điểm, trên hàng hậu vệ Kersi còn không lão. Thêm vào Cahill, phòng thủ vẫn như cũ rất vững chắc. Mà ở đây, hai cái hậu vệ cánh đều là tấn công cầu thủ truyền hình mà đến liền không cần phải nói. Chung vệ bái lì còn có thể, nhưng mà dối thân thể không sai, những cái khác còn kém rất nhiều. Hiện một bọn họ có thể làm được không phạm sai lầm ngộ bản thân liền là một cái rất hiếm có sự tình có thể bọn họ bởi vì hiệp một thành công mà bị kích thích, hiệp hai biểu hiện càng tốt hơn, nhưng mà JESSU càng thêm tin tưởng chính mình đội bóng tấn công thực lực. Giữa sân quyền chủ động, Sao Hampton đã hoàn toàn nắm giữ, như vậy đi bản, cũng chỉ là cái vấn đề thời gian. Muzino đội ngũ khả năng sát thực vẫn có thể đem thi đấu kéo vào vũng bùn sau đó thủ thắng, nhưng là khi đó hắn xuất lĩnh đội ngũ, cùng này chi có thể không giống nhau. Này chi tấn công cầu thủ càng nhiều hơn một chút, phòng thủ trên còn kém một chút. Mang theo mạnh mẽ tự tin, JESSU mang theo cầu thủ xuất hiện ở hiệp hai. Hơn năm bạn tên Scam Thần fan bóng đá phát sinh to lớn tiếng reo hò. Tuy rằng Hiệp 101 là hậu, nhưng là Scam Thần các cổ động viên đối với bọn họ đội bóng vẫn như cũ có to lớn tự tin. Muji đâu ngồi ở vị trí của mình, vẻ mặt nghiêm túc. Hiệp một chống lại rồi Scam tần tấn công. Đây đối với hắn tới nói là cơ hội tốt, nhưng mà Hiệp hai mở u bị động bất có. Hắn hiện tại ngoại trừ hy vọng đội ngũ có thể phòng thủ đến càng tốt hơn một điểm ở ngoài, hy vọng chính là phản kích. Trước sân mặc kệ là Lukaku hay là Mata, mở khi ta gì an, những người này ở phản kích bên trong đều phi thường hữu dụng. Hiệp một bọn họ cũng sáng tạo một chút cơ hội phản kích, sáng tạo ra đến suốt bóng đều vẫn rất có uy hiếp. Nhưng mà hiệp 2 sau khi bắt đầu, sao em tần tiếp tục nắm giữ giữa sân chủ động, bọn họ không ngừng đến chuyển về đệ tìm kiếm cơ hội. Hơn nữa cùng hiệp một không giống nhau chính là, bọn họ tấn công thiết đấu, rõ ràng tăng nhanh. là trước cắm vào sau suốt xa, xuất lên sau hem tần tấn công mở màn. Hai phút sau khi, Zebra Junior mở ra phạt góc, Ziver ở hỗn chiến bên trong gót chân chuyển bóng, theo vào bạn vợ ngay lập tức lên chân đâm bắn, quả bóng nhưng thoáng lệch ra đường biên ngang, bỏ qua lần này gần trong gang tất cơ hội để em tần các cổ động viên phát sinh tiếng thở dài, nhưng mà sao em tần tấn công vẫn như cũ không có ngừng lại. Lùi lại vắt đi cầm bóng, sau đó xảo rượu chuyển cho goliath, goliath từ bên trái cắt vào vùng cấm, góc hẹp dứt khoát lên chân sút bóng, bị đờ ghi đem bóng cứu thua. Mấy phút sau khi, sao em tần lại lần nữa khởi sướng tấn công, goliath cánh trái tiếp bóng sau khi ngay lập tức lên chân trái chuyển ra một cái đường vòng cung bóng, vắt đi trung lộ hư lắc một súng, xếp sau xuyên vào đủ đủ đón rơi xuống quả bóng túi người xuống đỉnh. Sao em các cổ động viên phát sinh tiếng hoan hô, nhưng mà đờ ghi nhưng làm ra một lần thần kỳ cứu thua. Hắn hầu như là theo bản năng một cái đổ người, một tay đem bóng cản đi ra ngoài. Bai Lý lập tức truyền giải giải đây. Sao Hem Tần các cổ động viên phát sinh tiếng thở dài, sau đó bắt đầu nhiệt liệt vỗ tay. Này mấy lần tấn công tuy rằng không có ghi bàn, nhưng là Sao em tần chế tạo uy hiếp, nhưng còn xa không phải hiệp một có thể so với. Điều này giải thích cái gì? Giải thích sang em tần tấn công đã từ từ tìm tới phương pháp, có thể ở mở lú hàng phòng thủ trên tìm được càng nhiều cơ hội. Fan bóng đá đều nhìn ra rồi, Mujino không thể không thấy được. Vì lẽ đó hắn rất nhanh dùng mất rồi cái thứ nhất thay đổi người tiêu chuẩn, Heze ra lên sân, thay đổi Mata. Mà ta cuộc tranh tài này chạy vẫn là rất tích cực, có điều hắn xác thực không am hiểu phòng thủ. Lúc này thuần túy đánh phản kích, tác dụng của hắn cũng không phải lớn như vậy. Vì lẽ đó thẳng thắn thay đổi hắn. Trên Hezera, Hezera có nhất định năng lực phòng ngự. Hơn nữa thành tựu ra bóng giữa sân, thành tựu phản kích bên trong quá độ điểm vẫn là rất hữu dụng. À, có hắn quá độ một hồi sau khi, Lukaku cùng dắt phốt mọi người ở phản kích bên trong là có thể đánh cho càng thông thuận. Tiếp tục phòng thủ sao? Vậy chúng ta tiếp tục tấn công được rồi. GESU đối với trên sân làm cái thủ thế, hắn cũng không có thay đổi người. Hiện tại chính là rằng có thời điểm đội ai cũng không tốt lắm, trái lại Mujino có thể tiếp tục tăng mạnh phòng thủ, một lòng một dạ đem này một cái bóng dẫn trước ưu thế duy trì đến kết thúc là được. Trên thực tế coi như là thế hòa, đối với Mujino tới nói cũng không thể thòi, dù sao cũng là sân khách, một phần là có thể thỏa mãn. Sao thêm tần tiếp tục khởi sướng tấn công? Lần này là Đô Đủ lùi lại cầm bóng, hắn mới vừa cầm bóng, Heze ra liền từ bên cạnh bước vào lại, đồ Đủ làm cái chuyển về động tác giả, nhưng thuận thế đem bóng hướng phía sau lôi kéo, sau đó từ Heze ra bên người đột phá đi qua, lần này đột phá, còn để hắn thuận lợi quay người sang lần này xoay người, hắn hấp dẫn hầu như lực chú ý của tất cả mọi người. Sau đó hắn tiếp tục dẫn bóng về phía trước, ở fetline cùng ma tiếp hình thành kèm cặp thời điểm, hắn nhấc chân chuyển ra một cái sắc bén chuyển chéo. quả bóng trực tiếp từ vòng ngoài cấm địa, chuyển đến vùng cấm rưỡi vào phải địa phương. đường chéo xuyên vào vạn vở tiếp bóng, không người phòng thủ. uju với tiểu tướng cũng không do dự, mà là về phía trước chuyến một bước, đối mặt tấn công ghi, bình tĩnh xoa một cái rơi bóng cao. quả bóng từ đã ngã xuống đất ghi đỉnh đầu bay qua, sau đó cấp tốc lọt vào khung thành phía sau. valencia muốn trước cửa giải lây, thông thả một bước. Hắn cũng không có khả năng đá đến quả bóng. Làm lưới khung thành bắt đầu kịch liệt run dậy thời điểm, sau khem tần các cổ động viên phát sinh to lớn tiếng hoan hô. GESUM mở hai tay ra nhảy lên, sau đó quay về trong sân dùng sức vung vậy một hồi nằm đấm. Các người như thế nào đi nữa phòng thủ, chúng ta cũng luôn có cơ hội đạt được ghi bàn. Trương 705, trong nháy mắt biến hóa trương 705, trong nháy mắt biến hóa nhìn thấy bạn vỡ đem bóng ghi bàn bên mình khung thành thời điểm, đô liền thở dài một hơi, như vậy tử thủ vẫn là không bảo vệ. Tuy rằng thủ đến phút thứ 69 cũng đã rất đáng ngưỡng, nếu không là sao em tần tấn công một điểm đều không có nhụn trí lời nói, bọn họ nói không chắc liền thật kiên chỉ đến trận đấu kết thúc. Đáng tiếc trên sân bóng không có nếu không là chuyện này phát sinh chính là phát sinh, lại nói cái gì khác đều không dùng. Hiện tại điểm số là thế hòa, như vậy hắn liền đối mặt một lựa chọn, là tiếp tục phòng thủ phản công, vẫn là ép lên tấn công. Tuy rằng là mất đi một cái bóng, nhưng là mở hàng phòng thủ cũng không có xảy ra vấn đề gì, tiếp tục phòng thủ xuống bảo vệ còn lại hơn 20 phút, sau đó từ sân khách lấy đi một hồi thế hòa cũng là một cái có thể tiếp thu kết quả cho tới ép lên tấn công vậy thì phải cẩn thận đối phương đánh phản kích sao em tần phòng thủ cũng là không kém bọn họ xem ra mất bóng nhiều là bởi vì bọn họ vẫn luôn là tấn công chiến thuật mất bóng tự nhiên nhiều triết học trên có lưỡng nan lựa chọn hiện tại mujino đối mặt tương tự là lưỡng nan sau khi suy nghĩ một chút hắn quyết định để đội bóng vẫn là tiếp tục phòng thủ phản công nguyên nhân rất đơn giản hắn có thể tiếp thu thế hòa nhưng là sao em tần không hẳn có thể tiếp thu vì lẽ đó bọn họ tiếp tục phòng thủ phản công xuống lời nói sao nên vẫn là gặp ép lên tấn công Đến thời điểm bọn họ đánh tới phản kích đến, liền sẽ có vẻ càng thêm dễ dàng một chút. Chỉ cần nghĩ rõ ràng điểm này, đón lấy thi đấu phải nên làm như thế nào, liền dễ làm. Sao thêm tần các cầu thủ cũng không có chúc mừng thời gian quá lâu, bọn họ cũng đều rõ ràng, dưới tình huống như vậy, một hồi thế hỏa là không có cách nào thỏa mãn bọn họ. Đánh bại mở chẳng khác nào sớm bỏ qua rồi một cái đối thủ cạnh tranh, ở UEFA Super Cup cũng thắng quá bọn họ một lần sau khi giải đấu bên trong lại thắng một lần, đón lấy thi đấu liền có vẻ dễ đánh hơn nhiều. Sao em các cầu thủ ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi lập tức bắt đầu rồi trước sân bước cướp. Điều này làm cho vốn là muốn muốn tổ chức tiến công một chút M U trên dưới rất là đau đầu. Bọn họ cuối cùng chỉ có thể chuyển dài phát động tấn công. Lukaku Ku thiết bóng sau bị mạ gùi dở lấy mạnh mẽ đột phá sau phân bóng cho mở khi Tajian mở khi theo vào một cất xuất xa cao hơn sáng ngang. Sao em cũng không có bởi vì lần này tấn công mà có cái gì thay đổi sắc mặt. Bọn họ tiếp tục phát động tấn công. Reber Junior giữa sân không ngừng cầm bóng đối mặt M U giữa sân bước cướp. Hắn vẫn như cũ vững vàng bắt được bóng sau đó không ngừng thông qua chính mình chuyển bóng đến khởi sướng tấn công. hắn chuyển dài gây nên mở ưu hàng phòng thủ hỗn loạn lung tung, lùi lại. Valencia đem bóng giải vây ra đường biên ngang, phạt góc. Rebezier đem bóng trực tiếp mở ra bên trong vùng cấm, mở ưu bên trong vùng cấm lại lần nữa hình thành một vẽ hỗn loạn. mà u dở phía trước đem bóng đưa đỏ đến phía sau. Diver ở vị trí này nhảy lấy đà, lực ép ma tiếp hất đầu cơ môn. ngay ở cổ động viên Manchester United muốn tiếng kinh ngạc thời điểm. canh dự ở trước cửa hiểm hiểm đem Ziver đánh đầu cận thành từ bóng trên đường biên ngang đội lên đi ra ngoài. quả bóng bay về phía ở ngoài vùng cấm. Theo vào xe không giữ bóng trực tiếp sút bóng, quả bóng cao hơn sáng ngang. Bỏ qua cơ hội lần này, Southampton cũng không có nhu trí, mà là tiếp tục khởi xướng mãnh liệt tấn công, rất nhanh, Gaskell chuyền bóng, vắt đi đột nhập vùng cấm sau không giữ bóng trực tiếp góc hẹp sút bóng, quả bóng sát xa nhà cột bay ra đường biên ngang. Southampton tấn công càng ngày càng mãnh liệt, mà MU thì lại ở khổ sở phòng thủ, sau đó chờ đợi một cơ hội, một cái cơ hội phản kích. Southampton tấn công khí thế hừng hực, nhưng mà MU thực cũng không phải là không có cơ hội. Làm thi đấu tiến hành đến phút thứ 81 thời điểm, MUJINO chờ mong cơ hội đó đến. dép to hậu trường cầm bóng chuẩn bị chuyển cho chi lẻo. Lukaku tăng tốc độ, trên đường đem bóng cho cướp gãy xuống. Cướp gãy xuống quả bóng rơi xuống tiếp ứng mở khi Tajian dưới chân, mở khi Tajian dẫn bóng về phía trước, sau đó đưa ra một cái chuyển thẳng. Trước cắm vào Lukaku dùng tốc độ của chính mình bỏ qua rồi Ma giờ đuổi theo quả bóng, đột nhập vùng cấm, hình thành đối mặt không thành. Cú lở kỳ tấn công, Lukaku cắt vào vùng cấm địa phương góc độ đã không lớn, hắn đồng dạng có cơ hội. Mà Quay về phòng thủ gì cơ, thì lại từ mặt bên chặn lại rồi Lukaku cắt ngang con đường. Lukaku quả đoán lên chân sút bóng. Hắn đầu tiên là làm cái sút bóng động tác giả, dù dấu Cú Lở Kỳ ngã xuống đất, sau đó lúc này mới lên chân, đem bóng bắn về phía góc xa. Đã ngã xuống đất Cú Lở Kỳ ra sức dỗi dài chân, lần này nỗ lực đưa đến thật hiệu quả, quả bóng đánh vào Cú Lở Kỳ ra sức dỗi ra đến trên đùi, biến hướng bay về phía về phòng thủ Diogo. Diogo xoay người khống chế lại bóng, sau đó giao cho về phòng thủ Cancelo. Trên khán đài vang lên sáng em tần các cổ động viên vang dội tiếng hô tay. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ liền điên cuồng hô lớn lên Vừa nãy sang em tận các cầu thủ là dồn dập về phòng thủ, MU các cầu thủ tự nhiên cũng là theo ép lên đến, đến rồi. Nhưng mà Lukaku sút bóng không tiến vào, quả bóng lại không biến thành bóng chết. Cờ bóng sau khi cản sẽ lộ phát hiện đổ đủ chính đang lặng yên trước cắm bảo, hắn lập tức lên chân đưa ra một cái tinh chuẩn quá đỉnh truyền dài. Đủ đủ ra tốc ở hắn truyền dài bay ra ngoài thời điểm, vượt qua MU hàng phòng thủ. MU các hậu vệ lúc này mới như vừa tỉnh giấc trên bao, bắt đầu dồn dập hướng phía sau chạy. Nhưng mà cùng Valencia khoảng cách cách đến quá xa, tốc độ chậm, chỉ có bại khoảng cách đủ đủ càng gần hơn bọn họ bắt đầu rồi chạy nước rút. Đồ đù một bên về phía trước chạy, một bên quay đầu lại quan sát cản sẽ lộ chuyển dài, điều này làm cho hắn không có cách nào triệt để chạy ra chính mình cao tốc nhất. Bái Lủy đang không ngừng tiếp cận đồ đù, ngay ở hắn sắp tiếp cận đồ đù thời điểm, quả bóng rơi xuống, đồ đù nhảy lấy đà, trên không trung thuận lợi đem bóng rẽ xuống bên cạnh. Lần này đỡ bóng, lập tức để vô số người bắt đầu gõ nhịp khen hay. Đồ đù lần này vừa vặn đem bóng tá đến trước người mình nửa mét nơi, hắn có thể lập tức khống chế lại quả bóng, còn chưa cần hạ thấp tốc độ của chính mình, trái lại có thể mượn chạy nước rút sức mạnh, lại lần nữa đem chính mình tốc độ tăng lên lên. Nguyên bản bãi Lý đã sắp muốn đuổi tới Đồ Đủ, nhưng mà Đồ Đủ này một giật tốc, liền đem hắn lại lần nữa bỏ qua rồi một khoảng cách. Đồ Đủ muốn, cũng chính là trong giây lát này bước đệm mà thôi. Làm Đồ Đủ nhanh chân đuổi theo quả bóng thời điểm, hắn đã đột nhập vào cấm, đối mặt tấn công dở đi, trực tiếp lên chân số bóng. Đây là một cái rơi bóng cao, tuy rằng giữa bóng cao đối với thủ môn tới nói là tốt nhất nào, nhưng mà xuất hiện ở kích tình huống, bất luận cái nào thủ môn đều sẽ liều mạng để thấp chính mình trọng tâm, đến tăng cường chính mình, cứu thua phạm bị, như vậy giữa bóng cao, đối với bọn họ tới nói liền rất khó cứu thua. Đợi vì chỉ kịp vung vẩy một hồi cánh tay, quả bóng cũng đã từ đỉnh đầu của hắn bay qua, sau một khắc, cấp tốc trụ xuống, sau đó một đầu đâm vào phía sau hắn khung thành trống. Bóng vào. Vượt lại trước. Đồ đủ thứ 6 giải đấu đi bàn. Sau em tần sân nhà 2 một dẫn trước mu ở toàn trường thi đấu phút thứ 82. Làm bình luận viên tiếng kêu gạo lúc băng lên, toàn trường sau hem tần các cổ động viên đồng thời phát sinh to lớn tiếng hoan hô.